Ngươi không sao chứ? Tô hạo thần một bên đánh nhau, một bên không quên quan tâm Diệp Nghiên. Diệp Nghiên trở về nhìn hắn một cái, ta không có việc gì, thần, ngươi đi một bên, làm ta một một tới luyện luyện tập, ta còn không có cùng nó cùng nhau chiến đấu quá đâu. Lúc này nàng mới nhớ tới cùng một một khế ước tới nay, chưa từng có cùng một một cùng nhau chiến đấu quá, nàng nên thử xem một một uy lực, nói xong nàng trong tay đằng ma múa may ra tới. Tô hạo thần thấy thế đứng ở một bên, đem ôn tình trói lại lên, sau đó chuẩn bị tùy thời chi trợ Diệp Nghiên. Ôn tình con người chấp động đủ loại cảm xúc, nàng không nghĩ tới Diệp Nghiên tu vi như vậy cao, loan xem đường chủ cùng tu kiệt ca đều ứng phó không được, nàng liền biết chính mình xem nhẹ Diệp Nghiên. Diệp Nghiên tận tình múa may trong tay dây đằng, một một cũng thực hưng phấn, rốt cuộc hữu dụng đến nó địa phương. Thẳng đến Diệp Nghiên mệt mỏi. Lúc này mới dùng dây đằng đem mạc tu kiệt cùng lạc chỉ trói lại lên. Bạch bạch bạch. Tiểu nghiên lợi hại a. Ninh Ngọc cổ vô tay, không biết khi nào bắt đầu hắn cùng Âu Dương Ngộng đứng ở tô hạo thần bên cạnh. Âu Dương Mộng cũng lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu nghiên, người rất tuyệt. Diệp nghiên xoa xoa thái dương mồ hôi, ít nhiều mục mục đầu, mục mục chính là ta khế ước một hệ thực vật. Diệp nghiên đem mạc tu kiệt cùng lạc chỉ trói lại lên. Lúc này mới rút về trong tay dây đằng. Tô hạo thần sủng nịch nhìn Diệp Nghiên, mặc dù là bộ dáng này khí phách nàng, hắn cũng thực thích đâu. Lạc chỉ nhìn phòng trong bốn người, căm giận phun ra điểm nước miếng trên mặt đất, ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Diệp Nghiên, ngươi cho ta chờ. Mặc tu kiệt tuy rằng không nói gì, lúc này nhìn về phía Diệp Nghiên cùng tô hạo thần mắt đen không có phía trước tình dục, có rất nhiều thật sâu kiên kỵ. Chỉ có ôn tình yên lặng xúc ở trong góc không dám nói lời nào, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thiếu cho ta vô nghĩa. Các ngươi trên người nhưng có mấy cái mạ người đâu, trên người ma khí nhưng thật ra thực nồng đậm. Linh Ngọc Hung Ba Ba nhìn bọn họ, hắn tuy rằng vừa mới ra xong nhiệm vụ mới trở về, nên biết hắn đã sớm hiểu biết rất rõ ràng. Này đó đang chết ma tu, thảo gian nhân mạng, dị năng tổ người sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Các ngươi này đó chính đạo người còn không phải giống nhau. Chúng ta là Ma Tu, bản thân cùng các ngươi nhân thể bất lưỡng lập. Lạc chỉ vũ mị cười, không ngừng đối với Ninh Ngọc phóng điện, ý đồ mị hoặc nàng. Ninh Ngọc không có gì biểu tình, nhưng thật ra một bên Âu Dương Ngọc nghe ẩm cao mày. Ta biết Ma Tu có người tốt, đáng tiếc ngươi không phải. chương 247 bị ném xuống. Ở Âu Dương Ngọc đã từng quê nhà, Ma Tu cùng chính đạo tu sĩ giống nhau, có tốt có hư, chỉ cần tâm tư chính, làm theo có thể đắc đạo đáng tiếc này vài người không phải con mấy cái mạng người bọn họ không có tư cách đắc đạo lạc chỉ mị hoặc không có thành công nàng khoe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tu kiệt xem ra chúng ta chỉ có thể như vậy ân mặc tu kiệt thấp thấp đáp lời diệp nghiên hí mắt tổng cảm thấy bọn họ đối thoại có điểm không thích hợp âu dương ngậm cũng kinh ngạc nhướng mày đây là muốn tính toán liều chết phản kháng sao chẳng lẽ là tự bạo ha ha lạc chỉ vận khởi ma khí Thúc dục trong tay truyền tống phủ, mà Mạc Tu Kiệt gắt gao bắt lấy lạc chỉ tay. Diệp nghiên bốn người phản ứng lại đây, từng đạo linh khí đánh qua đi, đáng tiếc đều biến mất ở trong không khí. Lạc chỉ cùng Mạc Tu Kiệt biến mất ở bọn họ trước mặt, lưu lại con ngươi đều là kinh ngạc ôn tình. Nàng liền như vậy bị vứt bỏ sao? Cứ như vậy thành khí tử. Nàng con ngươi lúc sáng lúc tối quyết tuyệt, lập tức toàn bộ con ngươi đều ảm đạm xuống dưới. Quả nhân A. Trên thế giới này người đều không thể tin, mệt nàng còn như vậy tin tưởng Mạc Thu kiện, kết quả chính mình vẫn là bị ném xuống. Xích! Ninh Ngọc căm dận cầm nắm tay, đến miệng thịt đều bay. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trên mặt đồng dạng khó coi, không nghĩ tới này hai người như vậy rào hoạt, ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy. Âu Dương ngậm Vũ vô Diệp Nghiên bả vai, tiểu nghiên, không cần quá khổ sở, lần sau chúng ta nhất định sẽ bắt lấy bọn họ. Diệp nghiên chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, một buổi chưa bắt được cứ như vậy vô tật mà chết. Không đúng, vẫn là có thu hoạch, nàng nhìn về phía trong một góc run bẩn bật ôn tình. Hồi dị năng tổ thẩm thẩm đi. Ân, ta vừa mới phát hiện hứa tú bọn họ ba cái phân biệt ở bất đồng phòng, bất quá. Âu dương mộng ấp ha ớp đúng lên. Diệp nghiên nghi hoặc nhìn nàng, bất quá làm sao vậy? Bọn họ bộ dáng không tốt lắm, rõ ràng hoa quý niên cấp. Hiện tại nhìn qua như 40 tuổi trung nhân nhân. Ta đến lúc đó cho các nàng luyện chút dược đi, may mắn chúng ta phát hiện sớm, tóm lại là nhặt về một cái mệnh. Diệp nghiên thật dài thở dài một hơi, nàng sẽ trợ giúp này đó vô tội người. Phi, Diệp nghiên cái kia tiện nhân, xem ta lần sau không lột nàng ra. Lạc chỉ từ trong nước bơi đi lên. Cái này truyền tống phủ khoảng cách hữu hạ, nào biết cư nhiên đưa bọn họ hai truyền tống tới rồi trong nước. Cũng may mắn bọn họ đều sẽ bơi lội. Mạc Tu Kiệt Ninh vặn người thượng với nước, may mắn Tông Chủ cho cái này bảo mệnh ngoạn ý, bằng không chúng ta bỏ chạy không ra. Ơn, Tông Chủ nói thứ này thực chân quý, dùng hết liền không có, cho nên chúng ta lần sau phải cẩn thận điểm, đặc biệt là Diệp Nghiên cái kia giả hoạt hồ ly. Lạc chỉ lắc lắc chính mình đầu tóc, đối với Diệp Nghiên, nàng hiện tại hận nghiến răng nghiến lợi. Mạc Tu Kiệt ngược lại dâng lên hương thú. Quá ngu xuẩn nữ nhân hắn cảm thấy thật sự không có ý tứ, chỉ có giống Diệp Nghiên như vậy kiệt ngạo nữ nhân, chinh phục lên mới có cảm giác thành tựu không phải sao. Chúng ta hồi bản bộ, tông chủ bên kia phải hảo hảo công đạo, tóm lại là nghe được tin tức trọng yếu, còn có Diệp Nghiên cư nhiên cũng có tu vi, tin tức này rất quan trọng. Lạc chỉ đứng dậy, ném rớt trên người với nước. Mặc tu kiệt tạm cùng gật gật đầu sau đó lại thở dài một hơi, đáng tiếc tình tình cái kia quân cờ. Như thế nào? Luyến tiếp. Luyến tiếp cũng vô dụng, truyền tống phủ chỉ có thể truyền tống hai cái người, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc ôn tình này viên quân cờ vẫn là thực dùng tốt, thực nghe lời. Lạc Chỉ chào phúng con con môi, trước kia nàng ái mạc tu kiệt tái chết đi sống lại, hiện tại cũng sẽ không. Bất quá vẫn là có điểm sinh khí a. Mạc Tu Kiệt đuổi kịp Lạc Chỉ bước chân, hai người hướng tới ma tông căn cứ địa xuất phát. Chương 248 Ta muốn gặp Diệp Nghiên. Phong thẩm vấn, ôn tình buông xuống con ngươi, cái gì đều không muốn nói. Ninh Ngọc tức giận vỗ vô, vô cái bản, ôn tình, chẳng lẽ ngươi còn chờ chạy trốn kia hai cái ma tu tới cứu ngươi sao? Nếu là thật muốn cứu ngươi, kia sẽ như thế nào không mang theo ngươi cùng nhau đi? Ngươi thành thật công đạo hứa tú bọn họ là như thế nào mất tích? Ngươi trở thành ma tu đã bao lâu? Vô luận Ninh Ngọc như thế nào hỏi, ôn tình chính là không nói lời nào, sức chịu được mười phần. Có lẽ là nàng đã đoán trước đến chính mình kế tiếp kết cục dù sao đều là một bộ không sao cả bộ dáng Ninh Ngọc đau đầu đỡ chán, chẳng lẽ thật sự muốn vận dụng tàn khốc phương pháp sao? Đối lại loại này người bị tình nghi, giống nhau là thẩm vấn, nếu thẩm vấn không ra, mới có thể dùng đặc thù phương pháp. Ôn tình vũ con người bên trong đống nhiên có một tia ánh sáng, ta muốn gặp Diệp Nghiên, nhìn thấy nàng về sau ta sẽ đúng sự thật nói ra ta biết đến sở hữu sự tình. Ngươi tốt nhất nói chính là thật sự. Ninh Ngọc chú ý chú ý cái bản, tìm được đang ở luyện dược phòng nghiên cứu dược tề diệp nghiên, vừa lúc đệ nặng ôn tình tới dị năng tổ, nàng cũng liền lưu lại nơi này lệ dược, hy vọng sớm một chút có thể trợ giúp hứa tú các nàng. Tiểu nghiên, cái kia ôn tình nói muốn gặp ngươi, bằng không nàng vẫn luôn không chiêu à, ta thật sự không có biện pháp, ngươi thấy thế nào? Diệp nghiên kinh ngạc buông trong tay linh thảo, tìm ta làm gì, chúng ta không thân à. Này ta liền không biết làm. Ninh Ngọc bất đắc dị nhún vai, hắn cũng không biết ôn tình bán chính là cái gì cái nút. Hành đi, ta đi xem nàng. Diệp Nghiên rất muốn bắt được kia hai cái ma tu, cho nên thực dứt khoát, có lẽ có thể từ ôn tình nơi này được đến một ít hưu dụng tin tức. Ninh Ngọc lại lo lắng nhắc nhở nàng, vậy ngươi tiểu tâm điểm, lại nói như thế nào nàng cũng là ma tu, vạn nhất tám toán ngươi. Biết đến, Diệp Nghiên nhẹ nhàng trở về một câu. Hai người lại cùng đi ôn tình phòng thẩm vấn. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Diệp nghiên khỏe miệng ngầm tươi cười, lúc này nàng nhìn qua thực vô hại, cùng buổi chiều cái kia lực công kích bưu hán Diệp nghiên giống như không phải một người. Ôn tình hâm mộ nhìn Diệp nghiên, ánh mắt chuyển hướng Ninh Ngọc, ta tưởng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Này không hợp quy củ a Ninh Ngọc cũng không tưởng rời đi, hắn nhưng thật ra có điểm lo lắng ôn tình sẽ bất chấp tất cả. Ôn tình như thế nào sẽ không rõ hắn ý tưởng. Trong lúc nhất thời thực hâm mộ Diệp Nghiên có nhiều như vậy quan tâm nàng người, yên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình, ta là tưởng lưu cái gì ngôn. Người trước đi ra ngoài đi, ta trước cùng nàng tâm sự, chế chút người tới thẩm vấn. Diệp Nghiên đẩy đẩy Linh Ngọc, loại này trường hợp nàng vẫn là có thể ứng phó. Ninh Ngọc lúc này mới không tình nguyện đi ra ngoài, bất quá vẫn luôn đứng ở cửa, để ngừa có cái gì đột nhiên tình huống. Ôn tình nỉ non. Dường như là như một tố, ta là một cái tư sinh nữ, là đế đô ôn ra tư sinh nữ, không thể tưởng được đi, ta người như vậy cũng sẽ rơi vào ma tu. Ôn tình chào phúng cười, không chờ diệp nghiên nói chuyện lại lo chính mình nói, mẫu thân của ta là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, 18 tuổi nàng bị ta kia cầm thú phụ thân nhìn chúng, sau đó cường thủ hào đoạt mang về ôn ra. Ôn ra đương ra nữ chủ nhân coi ta cùng ta mẹ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Con trai của nàng nữ nhi cũng một đám cửu hận chúng ta, rốt cuộc bọn họ cha tấn đã chết ta mụ mụ, cái kia duy nhất đã cho ta ôn nhu mụ mụ. Nói tới đây ôn tình nhịn không được khóc lên, sau đó lại nước nở nói, mặt khác ta không nghĩ nói thêm nữa, ta liền tưởng cầu ngươi một sự kiện. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Diệp nghiên nhìn trước mắt cái này thông minh nữ hải, là cái kia nguyên sinh gia đình hại nàng, mà nàng cũng không có lựa chọn chính xác con đường. Bởi vì ngươi muốn biết mà tu tin tức. chương 249 cái gì nguyên nhân? Diệp nghiên bình tĩnh ngồi ở ôn tình đối diện, chầm rãi nói, nói nói ngươi điều kiện, ta suy xét suy xét. Nếu không phải thương thiên hại lý sự tình còn hảo, nếu là vi phạm luân lý đạo đức nàng cũng sẽ không đi làm. Hơn nữa nàng không muốn làm một cái thánh mẫu người, cho nên vẫn là nghe nghe nàng điều kiện đi. Yên tâm, ngươi sẽ rất vui lòng làm chuyện này. Ôn tình con ngươi nhảy lên nguy hiểm quan mang. Nàng biết nàng trốn không thoát, nhưng là nàng sẽ không bỏ qua những cái đó cầm thú. Nga Diệp nghiên thú vị con con ngôi, không nghĩ tới còn cố ý ngoại thu hoạch đâu. Ôn tình sửa sửa cảm xúc mới tiếp tục nói, ta vẫn luôn ở thu thập cái kia cầm thú tham ô chứng cứ, còn có ta cái kia cái gọi là ca ca hấp độc, ta hy vọng ngươi có thể đem này đó chứng cứ giao đi lên, cũng coi như là lại ta một cái tâm nguyện. Nàng có chút khẩn trương quay cái bàn phía dưới ngón tay. Đây là nàng cho tới nay biến cường nguyện vọng, nàng phải vì cái kia đáng thương mụ mụ báo thủ, này đó chứng cứ nàng cũng mới thu thập đến không bao lâu, đáng tiếc là không có cơ hội tự mình nhìn những người đó tử thần đàn ngã và buồn. Diệp nghiên không nói gì, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đánh này mặt bàn, tự hỏi ôn tình trong giọng nói chân thật tính. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là không nghĩ chính mình đi rồi, những cái đó cầm thú còn kiêu ngạo tồn tại bọn họ không xứng. Ôn tình con ngươi hận ý như thế nào đều che giấu không được, nàng mụ mụ vốn dĩ có một cái tốt đẹp nhân sinh. Lại bị ôn ra thân thủ hủy hoại, còn có nàng, nàng vẫn luôn đều biết, cái kia cẩm thú sở dĩ dưỡng nàng, là vì về sau liên hôn, vì chính mình ích lợi. Mà nàng thân ca ca, cư nhiên cẩm thú suy nghĩ muốn làm bẩn nàng, hắn là nàng thân ca ca à, cũng may mắn nàng cơ trí, mới tránh thoát một kiếp cho nên nàng đối ôn ra tất cả mọi người hảo hận. Hận không thể cùng nhau cùng các nàng xuống địa ngục, vì vạch trần bọn họ gương mặt thật, mặc dù biến thành ma tu nàng cũng không thèm để ý. Đồ vật ở đâu? Diệp nghiên thở dài một hơi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng này cũng coi như đôi bên cùng có lợi đi, đã có thể giúp nàng một hồi, lại có thể tiêu trừ một viên tham ô ưu ác tính. Nếu là chuyện khác, có lẽ Diệp nghiên sẽ tự tuyệt. Chính là loại này vì dân trừ hại sự tình, nàng đều tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ôn tình mắt sáng rực lên, ở ta ký túc xá gối đầu bên trong, ngươi mở ra là có thể nhìn đến, cảm ơn ngươi, Diệp Nghiên, ta tin tưởng ngươi. ân ta không phải vì giúp ngươi, ta là vì đế đô ba cánh, ngươi thành thật công đạo ma tu sự tình liền hảo, ta đi trước. Diệp Nghiên xoay người đi ra ngoài, Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn bình tĩnh Diệp Nghiên. Thế nào? Diệp Nghiên vậy vây tay, ngươi đi hỏi đi, ta đi một chuyến trường học. Nàng muốn đi trường học đem ôn tình bắt được chứng cứ bắt được tay, cũng coi như là sớm một chút giải quyết chuyện này. Ninh Ngọc đi vào về sau ôn tình cũng không có gạt, đem mạc tu kiệt mang nàng nhận thức lạc chỉ sự tình đều nói ra. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem Diệp Nghiên đã lừa gạt đi, như vậy nhiều mục tiêu, vì cái gì nhất định là nàng? Ninh Ngọc hỏi ra nhất muốn hỏi vấn đề, Hàn Tổng cảm thấy ma tu có điểm nhằm vào Diệp Nghiên. Ôn tình hề phải không phân chấn rửa vào ghế trên, bởi vì đường chủ yêu cầu, nàng làm ta đem Diệp Nghiên đã lừa gặt đi. Đường chủ. Ninh Ngọc Phảng phất bắt được một cái manh mối. Ân, chính là ngày đó chạy trốn nữ nhân kia, nàng kêu lạc chỉ, nam nhân kêu mạc tu kiệt, ta chính là nghe lệnh với đường chủ. Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đang nói dối, như vậy. Các ngươi đường chủ mục đích là cái gì? Không cần nói cho ta là vì tu luyện, nếu nói mạc tu kiệt vì tu luyện ta còn có thể lý giải. chương 250 hối hận thì đã muộn. Nghe đường chủ nói là chúng ta tông chủ hạ mệnh lệnh. Ôn tình buông xuống con người, không chút để ý nhìn chầm chầm cái bàn. Tông chủ lại là cái quỷ gì? Người gặp qua sao? Ninh Ngọc đem ôn tình giao đái đổ vật tinh tế ghi lại vợ thượng, chỉ là càng hỏi, hắn lại càng không hiểu ra sao. Ta không có gặp qua nàng, nghe đường chủ nói chúng ta thuộc về ma tông, ta chỉ thấy ra tòa chủ hòa mạc tu kiệt, những người khác nhưng thật ra không có gặp qua, bất quá tông chủ giống như rất muốn bắt lấy Diệp Nghiên, cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Lạc chỉ như vậy rào hoạt người, mặc dù lợi dụng nàng lâu như vậy, trừ bỏ kêu bổn ma tu công pháp, nàng cũng không biết còn có cái gì hữu dụng đồ vật. Này cũng thật không phải cái tin tức tốt, người còn có mặt khác đánh rơi đồ vật không có nói sao. Ôn tình nguyện ý phối hợp hắn, Ninh Ngọc thái độ cũng hơi chút hòa hoãn điểm, rốt cuộc bộ dáng này trình độ phạm tội, vẫn là muốn giao cho mặt trên quyết định. Ôn tình lắc lắc đầu, nên nói đều nói, ngay cả như thế nào lừa hứa tú nàng đều kỹ càng tỉ mỉ giao đái một lần. Kỳ thật nàng biết đến cũng không nhiều lắm, rốt cuộc nàng cũng mới nhận thức mạc tu kiệt không có bao lâu. Duy nhất thực xác định chính là ma tông tông chủ rất hận diệp nghiền, bằng không cũng sẽ không hao hết tâm tư muốn bắt nàng. Lúc này nàng suy nghĩ quyết định của chính mình có phải hay không sai rồi, cho tới nay nàng kiên định hận ôn ra người. Đáng tiếc lại bị cừu hận che mắt hai mắt, chỉ nghĩ biến cường, sau đó giải quyết kia toàn gia cầm thú, lại không có vì chính mình tương lai nghĩ tới. Ninh Ngọc lắc lắc đầu, cầm ghi chép đi hướng Tô Hạo Thần văn phòng. Đội trưởng, đây là ôn tình công đạo sự tình, Diệp Nghiên giống như có phiền thoái. Ninh Ngọc biết Diệp Nghiên đối với Tô Hạo Thần có bao nhiêu quan trọng cho nên riêng nhắc nhở một câu. Tô hạo thần tiếp nhận ghi chép, người trước đi ra ngoài đi, ta nhìn kỹ xem. Hắn kiên định nâng mắt đen, vô luận là ai, muốn thương tổn nghiên nghiên người, trước hết cần hắn trên người bước qua đi. Ngày thứ hai sáng sớm, kinh đô người đều bị một cái tin tức sợ ngây người. Kinh đô nổi danh ôn ra, cư nhiên bị sao ra, ôn ra đương ra người đều bị nhốt lại. Tốc độ này thật là nhanh, có phải hay không ôn ra đắc tội người nào? Ôn ra đắc tội người còn thiếu sao. Khả năng lần này là đắc tội lợi hại hơn quyền quý, cho nên toàn gia chơi song lạc. Chợt chợt chợt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Nghiên hơi hơi nguéo một cái môi, dị năng tổ bên này hiệu suất vẫn là mau rất nhiều, húng chi là tô hạo thần tự mình giao chứng cứ. Căn bản là không có người dám chặn lại, trực tiếp đánh ôn người nhà trở tay không kịp. Diệp Nghiên bước vui sướng bước chân đi vào giam giữ Ôn Tỉnh địa phương. Nhìn ngươi tới, Ôn Tỉnh kinh ngạc nâng đầu. Ôn gia người đều đã trừng phạt đúng tội, ngươi hẳn là may mắn, ngươi chứng cứ là thật sự. Diệp Nghiên mặt vô biểu tình nhìn Ôn Tỉnh, nói ra nói làm Ôn Tỉnh vui vẻ ra mặt. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Diệp Nghiên. Ôn Tỉnh chân thành tha thiết nhìn Diệp Nghiên, cảm giác cả người đều giải thoát rồi. Diệp Nghiên hoàn ngực Ngươi không cần cảm tạ ta, ta không phải vì ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi đưa bọn họ đã lừa gạt đi thời điểm có hay không nghĩ tới hậu quả, bọn họ đều là vô tội người, ngươi làm như vậy, cùng ngươi kêu cầm thú phụ thân so lại có cái gì khác nhau. Ta ôn tình môi khẽ nết, cuối cùng vẫn là không có nói ra biện giải nói, đúng vậy, nàng cùng nàng kêu cầm thú ôn người nhà lại có cái gì khác nhau, đều là vì đạt tới mục đích của chính mình không từ thủ đoạn. Ngươi tự giải quyết cho tốt biết đi. Diệp Nghiên không có nhiều lời, bước bước chân, trực tiếp đi rồi. Ôn tình hối hận cũng đã chậm, Diệp Nghiên dần dần đi xa, dường như còn có thể nghe được ôn tình ô ô ôm đầu khóc giống thanh âm. chương 251 luyện đan sư. Hạo thần, hứa tú các nàng thế nào? Diệp Nghiên tìm được rồi đang ở văn phòng Tô Hạo thần, quan tâm dò hỏi kia ba cái người bị hại tình huống. Tô Hạo thần cầm Diệp Nghiên tay nhỏ, ngươi cùng ta đi xem đi. Các nàng tình huống không tốt lắm, dị hưng là nam nhân, đảo còn hảo, chủ yếu là hứa tú cùng miêu ảnh. Hảo Diệp Nghiên đi theo tô hảo thần đi vào dị năng tổ cho các nàng an trí địa phương. Liên ở dị năng tổ công nhân ký túc xá, chuyên môn có người bồi các nàng, miễn cho các nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát, Đứng ở phong cửa, Diệp Nghiên còn có thể loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến nước nợ thanh, mặc dù các nàng ở cực lực áp chế. Nàng lấy ra một lọ đan dược đưa cho tô hạo thần, thần, đây là ta luyện chế mỹ dung đan, ngươi cấp gì hưng một viên, nhìn xem hiệu quả thế nào. Tô hạo thần chừng lớn con ngươi, nghiên nghiên, ngươi có thể luyện đan. Diệp nghiên lúc này mới nhớ tới chính mình giống như còn không có nói cho tô hạo thần nàng sẽ luyện đan sự tình, nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, cũng là vừa học được, vẫn luôn đã quên nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nha đầu ngốc Ta vì ngươi cao hứng, từ hôm nay trở đi ngươi là luyện đan sư. Tô hạo thần vuốt diệp nghiên tóc đẹp, hắn nha đầu càng ngày càng ưu tú, hắn cũng muốn nỗ lực biến cường, hảo hảo bảo hộ nàng. Hiện tại có thể luyện chế đan dược quá ít, hắn nha đầu chính là một cái di động bảo bối, may mắn nàng là dị năng tổ người, có hoa quốc che chở. Nhưng là mình không được, liền sợ người tới âm, cho nên hắn muốn thời khắc chú ý. Ta cũng thực vui vẻ, ngươi đi xem gì hưng đi. Ta đi vào trước nhìn xem hứa tú các nàng. Diệp nghiên trước cùng tô hạo thần tách ra, lại hướng tới dị năng tổ vài người chào hỏi, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Nơi này môn riêng không có khóa lại, cũng là lo lắng các nàng luẩn quẩn trong lòng, sau đó phong bế chính mình. Mà tô hạo thần đi gặp gì hưng? Diệp nghiên nhìn ngồi ở mép giường hai cái hoa quý nữ hài, hai người một đôi tay đều là khô gầy như xài bộ dáng, rốt cuộc mất đi chính là tinh khí. Rất khó bổ trở về. Các ngươi hảo, ta là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, phản phất một chút đều không chê các nàng bộ dáng. Hứa tú ngơ ngẩn ngẩn đầu lên, phía trước tiến vào người tuy rằng đều không có ghét bỏ các nàng, chính là trên mặt đều mang theo thở dài cùng đáng thương, chính là các nàng không cần đại gia đáng thương à. Miêu ảnh như cũ túi đầu không nói gì, tình huống của nàng so hứa tú tốt hơn một chút, rốt cuộc nàng so hứa tú chế chút bị lừa đi. Hứa tú bộ dáng nhìn qua càng thêm giàn ua, diệp nghiên lấy ra một lọ đan dược, cấp hứa tú cùng miêu ảnh một người đệ một viên. Đây là ta luyện chế Mỹ dung đan, tuy rằng không thể cho các ngươi lập tức khôi phục trước kia bộ dáng, tóm lại là có hiệu quả, ta sẽ chưa khỏi của các ngươi. Có dị năng tổ đánh hiểm trợ, nàng không bao giờ dùng giống như trước như vậy thật cẩn thận, cũng có thể không hề cố kỵ trợ giúp muốn trợ giúp người. Hứa tú tiếp nhận đan dược, không chút do dự ăn đi xuống. Hiện tại nàng cùng tử vong có cái gì khác nhau, hơn nữa Diệp Nghiên cũng không có hại các nàng tất yếu. Cho nên nàng cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Miêu ảnh ánh mắt thử cảm đạm, nàng biết này đan dược cũng không thể giải cứu các nàng. Nàng mới 18 tuổi, đều còn không có nói qua luyến ái, liền lao thành rồi như vậy. Hứa Tu ăn đan dược, lặng lặng ngồi ở trên giường, đột nhiên bụng đau lên, nàng nhịn không được ở trên giường lan lột. Diệp Nghiên nhìn thoáng qua toilet. Người đi toilet đi, này đan dược có bài độc tác dụng. Kỳ thật nàng còn không có tìm được trợ giúp các nàng phương pháp, này đan dược bên trong thêm chính là linh tuyền thủy, trợ giúp các nàng thân thể bài bài độc, đem các nàng thân thể còn xót lại ma khí thanh trừ sạch sẽ. Hứa tú nghe được Diệp Nghiên những lời này, vội vội vàng vàng vọt vào toilet. chương 252 Mỹ Dung Đan Chỉ chốc lát sau hứa tú đi ra, một đôi tay không có phía trước buồn kẻ, cả người dường như tuổi trẻ 10 tuổi. Bất quá so với phía trước hoa quý thiếu nữ tới nói vẫn là kém rất nhiều. Hiện tại nàng duy trì 30 tuổi bộ dáng. Miêu ảnh nhìn bộ dáng này hứa tú, ánh mắt sáng ngời, cũng vội vàng nuốt vào đan dược. Chỉ chốc lát sau nàng cả người cũng đau lên, đã biết nên làm như thế nào nàng vội vàng cũng ngọt vào toilet. Hứa tú lúc này cả người đều thoải mái thanh tân, nàng chân thành tha thiết đối với Diệp Nghiên nói, cảm ơn ngươi. Diệp Nghiên, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta chỉ là hy vọng các ngươi về sau có thể dũng cảm tồn tại. Diệp nghiên biết các nàng ngay từ đầu khả năng đối sinh hoạt mất đi hy vọng, nhưng các nàng vẫn là 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Còn có rất nhiều rất nhiều tốt đẹp nhân sinh không có thể nghiệm, không nên tự sa ngã. Hứa tú cười khổ một tiếng, ta hiện tại cái dạng này, trường học là không thể quay về. Những cái đó đồn đại vớ vẩn khả năng đã bay lời trời. Ta không biết ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Đúng vậy. Ta còn như vậy tuổi trẻ, nhưng hiện tại ta đã biến thành như vậy, miêu ảnh lúc này cũng đã đi tới, biểu tình thực yêu thương, nàng mất đi dung mạo, còn mất đi nữ nhân thứ quan trọng nhất. Mặc dù phục Mỹ dung đàn, nàng vẫn là hồi không đến lúc ban đầu bộ dáng. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới các ngươi cha mẹ, các ngươi thân nhân sao? Ta nghe nói miêu miêu cha mẹ đã đi trường học náo loạn rất nhiều lần, các ngươi nhận tâm nhìn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Diệp nghiên vô cùng đau đớn chỉ vào các nàng Hy vọng các nàng có thể trọng nhặt tự tin Hảo hảo sống sót Miêu ảnh hốc mắt doanh hơi nước Nàng hảo tưởng ba ba cùng mũ mụ, Ta hảo tưởng bọn họ Chính là ta không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến như vậy ta Nói xong về sau nàng ôm hai tay ngồi xổm trên mặt đất Nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt Bộ dáng này nàng càng làm cho người nhà nhọc lòng đi Hứa tu dừng một chút Mới thông thả nói Ta là cô nhi cho nên nàng mới có thể bị ôn tình cấp kia một chút ấm áp sở lừa, nàng cho rằng nàng tìm được rồi bạn tốt, ai biết được. Diệp Nghiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi hứa tú, hứa tú cùng kiếp trước nàng dữ dội tương tự, bởi vì không có ấm áp, cho nên mới sẽ một chút ấm áp đã bị cảm động. Nàng nhìn miêu ảnh, miêu miêu, ngươi tồn tại mới là cha mẹ ngươi nhất hy vọng sự tình, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là bọn họ trong lòng tốt đẹp nhất bộ dáng. Sau đó nàng đem tầm mắt chuyển hướng hứa tú, tú tú, ngươi hẳn là sống càng thêm xuất sắc, làm vứt bỏ ngươi thân nhân hối hận, làm cho bọn họ biết ngươi là tốt nhất, làm cho bọn họ trèo cao không thượng. Miêu ảnh ngừng trên mặt nước mắt, ngươi nói rất đúng, mặc dù là chỉ có thể sống một ngày, ta cũng nên ở bọn họ trước mặt tận tận hiếu. Nàng nói xong xoa xoa chính mình nước mắt, đối với Diệp Nghiên nói Diệp Nghiên, cảm ơn ngươi, ta hiện tại có thể về nhà sao. Ta tưởng trở về bồi cha mẹ ta. Hảo, có cái gì vấn đề có thể đi kinh đại tìm ta, ta làm người hộ tống ngươi trở về, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, làm ngươi lại lần nữa biến trở về trước kia bộ dáng. Diệp nghiên nói xong an ủi vô vỗ tay nàng. Sau đó tìm được rồi Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần thống khoái đồng ý Diệp nghiên thình cầu, ngay sau đó tử dị năng tổ phái người đưa miêu ảnh trở về nàng chính mình ra. Diệp nghiên nhìn hứa tú như cũ ngồi ở trên giường, một đôi mắt không có thần thái, không biết lại tưởng cái gì. Miêu miêu ít nhất còn có ái nàng thân nhân, cho nên nàng vẫn là thực hạnh phúc đi. Hứa tú trên mặt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ, ngay sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiện tại nàng, đối tương lai thực mê mang. Chương 253 thực hiện. Ngươi nguyện ý đi ở nông thôn sinh hoạt một đoạn thời gian, sau đó giải sầu sao. Diệp nghiên cầm lấy lược. Đem nàng hỗn độn đầu tóc chải chải, sau đó chắt thành một cái đuôi ngựa. Hứa Tú con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, "Đúng vậy, ta có thể tìm cái không có người nhận thức ta ở nông thôn, sau đó ngốc một đoạn thời gian. Cha mẹ ta ở nông thôn kiến một cái hoa viên, nơi đó mặt loại rất nhiều hoa, nếu ngươi nguyện ý, có thể giúp các nàng đi xử lý xử lý, ta làm cho bọn họ cho người trả tiền lương." Diệp Nghiên tận lực dùng bình đẳng ngữ khi nói, nàng đã từng cũng là loại người này. Biết bộ dáng này nàng nhất không thích bị thương hại, nàng sợ hãi thương đến nàng tự tôn. Ta nguyện ý. Hứa tú thật mạnh gật gật đầu, hoa thơm chim hót địa phương, nơi nào khẳng định rất mỹ rượu đi. Nàng thực sợ hãi đại gia đồn đại vớ vẩn, lại không có thân nhân bồi nàng, đi một cái mọi người đều không quen biết nàng địa phương cũng hảo. Ta đây ngày mai chịu cái thời gian đưa người trở về. Diệp nghiên cười khanh khách ra nổi nàng, hứa tú lại lần nữa gật gật đầu. Thiếu nghiên, ngươi thật sự có thể trị hảo chúng ta sao? Cứ việc đã tiếp thu chính mình hiện tại bộ dáng, hứa tú vẫn là nhịn không được ôm hy vọng, nàng tưởng Diệp nghiên có thể là trời cao phái tới cứu vớt nàng thiên sứ. Ở nàng sắp bị mất mạng thời điểm, ở nàng tưởng tự mình chấm dứt thời điểm. Diệp nghiên mang theo người từ ma quỷ nơi nào cứu đi nàng, nàng khi đó ở trong phòng nghe được nàng cùng tên ma đầu kia đối thoại. Hôm nay lại cho nàng dược, cho nên nàng tin tưởng Diệp Nhiên thật sự có thể cứu hảo nàng. Diệp Nhiên nghiêm túc nói: Ta sẽ nỗ lực, nhất định sớm một chút chưa khỏi ngươi, làm ngươi sớm một chút trở về bình thường sinh hoạt. Hứa Tú lộ ra bị chảo về sau cái thứ nhất tươi cười, tuy rằng rất khó xem, Diệp Nhiên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công đạo Hứa Tú ở bên này nghỉ ngơi một buổi tối, Diệp Nhiên cùng tô Hạo Thần cùng nhau rời đi bên này. Hạo Thần, ta về trước trường học, ngày mai ta sẽ đến này. Ngươi không cần tới đón ta, ta trực tiếp mang theo tú tú hồi nhà ta. Diệp nghiên đem hứa tú tình huống cùng Tô Hạo Thần cụ thể nói nói, cũng báo cho Tô Hạo Thần nàng sẽ đưa hứa tú về quê sự tình. Hảo, ta đưa ngươi đi. Tô Hạo Thần tán đồng gật gật đầu, sau đó mở ra cửa xe, không tiễn nàng hồi trường học, hắn như thế nào sẽ yên tâm, hiện tại ma tu không biết chạy trốn tới địa phương nào, hắn vẫn là không yên lòng nghiên nhiên Diệp nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng lại cảm thấy thực ngọt ngào, tô hạo thần nhất cử nhất động đều để lộ ra đối nàng quan tâm, nàng cũng biết hai người bọn họ người cảm tình đang ở kịch liệt thăng ôn. Xe ngừng ở kinh đại cổng trường khẩu, Diệp Nghiên đang muốn cùng bình thường giống nhau mở cửa xe đi xuống, tiếc rằng cửa xe như thế nào đều mở không ra. Nghiên nghiên, ngươi đừng vội xuống xe, ta đáp ứng ngươi mòa mòa còn không có thực hiện đâu. Tô hạo thần mắt đen tràn đầy ý cười, ác thú vị đối với Diệp Nghiên đang cười. Diệp nghiên lúc này mới nhớ tới hành động trước cái kia điện thoại, nàng lắp bắp nói, ngươi, ngươi, còn nhớ rõ. A, ta đương nhiên nhớ rõ, nghiên nghiên, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Tô hạo thần lúc này nơi nào còn có ngày thường kia nghiêm túc bộ dáng, hắn mang theo bị bí cười, ôn nu nhìn hắn nữ hài. Diệp nghiên có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, nàng thấp thấp rũ đầu, tổng không thể làm nàng chủ động đi thân hắn đi ngẫm lại liền hảo ngượng ngùng A. Nàng gương mặt bắt đầu phím hồng, tô hạo thần vô về mái tóc của nàng, ngón tay tiết nhẹ nhàng ngâng lên nàng cằm, nàng cặp kia thủy doanh doanh mắt to ảnh ngược chính mình thân ảnh. Tô hạo thần dựa vào diệp nghiên bên thai nói, nghiên nghiên, đây là người cầu dẫn ta Nga. hắn bên môi nhiệt khí chiếu vào diệp nghiên vành thai biên, nàng cảm giác chính mình trên người một cổ điện lưu bò quá, cả người tô tô, ngay cả chân đều mềm. Trước 254 nghe nói người yêu đương. ta không có. Diệp nghiên mạnh miệng cái cổ nào biết đầu diêu độ cung quá lớn, nàng nhu nhược môi trực tiếp đụng phải hắn hơi lạnh môi. Diệp nghiên cảm giác môi hơi hơi đau, quân bách muốn đẩy ra tô hạo thần. Tô hạo thần lại gắt gao dùng hai tay hoàn nàng, tại ra nàng hàm răng, gia tăng cái này ngoài ý muốn hôn. Diệp nghiên cũng dần dần không hề giấy rua, chậm dại đắm chìm ở tô hạo thần ôn nhu bên trong. Một hồi lâu Tô Hạo Thần mới buông ra Diệp Nghiên, hai cái nhân thân thượng độ ấm đều không ngừng bay lên, Diệp Nghiên vô vô chính mình nóng lên gương mặt. Ta về trước trường học lạc, nhớ rõ tưởng ta u. Đã không phải cùng Tô Hạo Thần lần đầu tiên thân cận, Diệp Nghiên ngượng ngùng cũng lui thức mau Tô Hạo Thần thân sĩ cấp Diệp Nghiên mở ra cửa xe, Nghiên Nghiên, ta cũng sẽ tưởng ngươi. hư ngươi còn thiếu ta một cái ma mò, vừa mới là ta chủ động. Diệp Nghiên một bên nói một bên hướng tới trường học chạy tới, liền chuẩn Tô Hạo Thần liêu nàng. Nàng cũng đến liêu trở về. Không thành vấn đề, ta lần sau bổ thượng. Tô Hạo Thần đối với Diệp Nghiên la lớn, chỉ thấy phía trước Diệp Nghiên bước chân lảo đảo vài cái. Tô Hạo Thần nhịn không được nở nụ cười, thẳng đến Diệp Nghiên đi vào vườn trường, hắn mới đánh xe rời đi. Nghĩ đến ra ra cho chính mình đánh điện thoại, Tô Hạo Thần trực tiếp về tới tu chân gia tộc. Về tới Gia Gia cư trú biệt thự. Tiểu Thiếu Gia đã về rồi. Quản gia thấy tô hạo thần xe tiến vào Gaza Gia, vui vẻ đón lại đây. Ở tô Gia làm vài thập niên quản gia, hồ quản gia biết Lao Gia tử tưởng thường xuyên trông thấy Thiếu Gia. Đáng tiếc tô lão Gia tử là cái mạnh miệng người, rất ít gọi điện thoại chủ động làm Tiểu Thiếu Gia trở về. Hồ Gia Gia, ông nội của ta ở đâu? Vừa mới cùng Diệp nghiên tách ra, tô hạo thần tâm tình còn thực sung sướng. Hắn khỏe miệng còn hàm chứa mỉm cười, đúng là hắn như vậy tươi cười làm quản gia ngần, ngần ra. Hô quản gia không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, cười như vậy sán lạn thật là nhà mình tiểu thiếu gia. Trước kia tiểu thiếu gia rất ít sẽ cười như vậy vui vẻ, rốt cuộc thiếu hụt tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. À, lão gia tử ở thư phòng, chính mình cùng chính mình đánh cờ đâu, tiểu thiếu gia có thời gian nhiều bồi bồi lao gia tử. Hô quản gia chỉ chỉ thư phòng. Hảo. Ra đây hãy đi trước tìm Gia Gia. Tô hạo thần đi nhanh hướng tới thư phòng đi đến, trong lòng rất tò mò Gia Gia tìm hắn trở về nguyên nhân, Gia Gia rất ít chủ động yêu cầu hắn trở về. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân, Tô Lão Gia tử bình tĩnh bãi chính mình vắng cở, liền chờ Tô hạo thần tiến vào. Gia Gia, ta đã trở về. Tô hạo thần trực tiếp ngồi ở Tô Lão Gia tử đối diện, Gia tôn hai cảm tình là thật sự hảo. Tô Lão Gia tử không có ngừng đầu. Mà là tiếp tục nói, "Đã trở lại, bồi ta tiếp theo bản." Giờ khắc này nhìn Tôn Tử sung sướng biểu tình, hắn cư nhiên không biết như thế nào mở miệng nói chuyện này, nữ hài tử kia sợ là đi đến hắn trong lòng đi. "Hảo a." Tô Hạo Thần quen thuộc cầm lấy đối diện quân cờ, hai người ăn ý hạ cờ. Một ván kết thúc, Tô lão gia tử than một ngụm thủy ra rồi, "Không được a, đầu óc vận chuyển không, có ngươi mau, ngươi cũng không cho làm ra ra." ta cũng là may mắn." Ra Gia ngày càng già càng dẻo dai Tô hạo thần một bên thu thập đánh cờ tử Một bên nói Tô Lão ra tử không có tiếp tô hạo thần nói Ngược lại sâu kín nói Hạo thần, nghe nói người yêu đương Tô hạo thần thu thập quân cờ tay dừng một chút Không biết là cái kia khua môi múa mép Nói đến Ra Ra nơi này tới Hắn thực mau khôi phục thần sắc Đúng vậy, Ra Ra Vốn di tưởng chế chút lại nói cho ngài Diệp nghiên ra thế hắn cũng biết Hắn muốn gì tưởng tiềm gì mặc hóa làm ra ra tiếp thu, ra ra tuy rằng không phải cái loại này xem thân phận người, chính là hắn lo lắng cô cô tử giữa làm khó dễ. Chương 255 hồ nước. Trước đó vài ngày Diệp gia tới làm mai, ta cũng là nghe Diệp Vi kia nha đầu nói, bất quá ta cho người từ chối. Tô lão gia tử đối với Diệp Vi cái kia nha đầu, cũng không phải thực thích, sống nhiều năm như vậy hắn đã sớm nhìn ra Diệp Vi tâm tư. Bất quá kia nha đầu quá nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng quá tiểu xoa làm ra vẻ. Tô hạo thần trong lòng vui vẻ, hắn cũng không thích Diệp vi Gia Gia quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau. Nghĩ đến đây hắn ở tự hỏi muốn hay không nói cho Gia Gia hắn bạn gái là Diệp Nghiên. Nhưng là hắn lại ở trong lòng hung hăng cấp Diệp vi nhớ kỹ một bút, xem ra nữ nhân này không thể lại lưu tại dị năng tổ, tìm cái sai lầm làm nàng sửa lại thật ra tổ đi. Gia Gia, ngài làm đối. Ta sẽ không cưới dịu vi, lòng ta có người. Tô lão ra tử dừng một chút, lúc này mới dùng giữ kín như bưng ánh mắt nhìn Tô hạo thần nói. Hạo thần, có một chuyện, ra ra vẫn luôn không có nói cho ngươi, hiện tại là thời điểm nên nói cho ngươi. Tô lão ra tử giữa mày đều là khuôn mặt ú sầu, này thật là cái rất khó lựa chọn A. Tô hạo thần có loại dự cảm bất hảo, vừa mới chính mình ám chỉ ra ra hắn trong lòng có người. Gia Gia biết chính mình yêu đương không nên thật cao hứng sao. Vì cái gì lại là này phó đẩy mặt ú sầu bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc hỏi, Gia Gia, ngài nói. Tô lão Gia tử thật sâu nhìn Tô Hạo Thần liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Hạo Thần, kỳ thật ngươi có một cái vị hôn thê. Cái gì? Tô Hạo Thần kinh đứng lên, lần đầu tiên như vậy thất thố, hắn khi nào cư nhiên có một cái vị hôn thê, này như thế nào không làm thất vọng diệp nghiên. Tô Lão gia tử vô vô tô hạo thần bà vai, chính mình mang đại tôn tử, hắn đã sớm dự đoán được hắn sẽ là cái này phản ứng, đó là cha mẹ ngươi cho ngươi định vị hôn thê. Ta không tin, ra ra ngươi cùng ta nói giỡn đi. Tô hạo thần cười khổ lắp đầu, lần đầu tiên lộ ra hải tử vô thố, kia đối rời đi hắn thật lâu cha mẹ cư nhiên còn cho hắn định rồi một cái vị hôn thê. Hạo thần, ngươi bình tĩnh một chút, ta trước kia sở dĩ không có nói cho ngươi là bởi vì phụ thân ngươi nói chờ đến nữ hải kia 20 tuổi thời điểm lại thực hiện hôn ước, hiện tại tính tính nàng còn không có 20 tuổi. Tô lão gia tử nhìn như vậy tinh thần hoảng hốt Tô hạo thần, thập phần đau lòng, hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng đây là con dâu Lôi Linh Nhi rời đi trước trình trọng công đạo sự tình. Hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại chính mình nhi tử, nhi tử con dâu định ra sự tình, hắn tưởng giúp bọn hắn hoàn thành. Kia chính là Linh Nhi tốt nhất khuê mật nữ nhi. Tuy rằng nữ hải kia còn nhỏ, nhưng hắn biết tôn tử yêu đương thời điểm liền ngồi không được, vẫn là sớm một chút nói cho tôn tử hào. Tô hạo thần nhữ chặt mày, ra ra, một hai phải như vậy sao? Hắn ký ức còn dừng lại ở bảy tuổi thời điểm, cái kia ôn nhu nữ nhân vô về tóc của hắn, nói cho hắn, nàng muốn cùng ba ba đi làm một kiện chuyện quan trọng, chính là kia lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua bọn họ. Bảy tuổi trước kia hắn là hạnh phúc, Bảy tuổi về sau hắn cũng chỉ có ra ra. Chính là hiện tại diệp nghiên Chi với hắn càng thêm quan trọng, hắn sớm đã đem nàng trở thành hắn sinh mệnh. Tô láo ra tử lắc lắc đầu, tình yêu a, Quả nhiên có rất lớn ma lực, hắn lệnh băng tôn tử đều trở nên như vậy khó có thể định ra lựa chọn. Tô hạo thần thực nghiêm túc đối với tô láo ra tử nói, ra ra, đối với ta hiện tại bạn gái, ta sẽ không buông tay, cái kia cái gọi là vị hôn thê, ta sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước. Hắn không có khả năng từ bỏ diệp nghiên cưới mặt khác nữ nhân, huống chi nữ hải kia nói không chừng cũng không nghĩ gả cho hắn, miễn cưỡng hôn nhân như thế nào sẽ hạnh phúc. chương 256 nhẫn Đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi nhẫn, ngươi nhận chủ về sau có thể thông qua nó tìm được ngươi vị hôn thê. Đã sớm dự đoán được tô hạo thần ý tưởng tô láo gia tử lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một quả nhẫn, xanh biếc chiếc nhẫn, nhẫn thượng hoa văn lại chỉ có một nửa. Tô Hạo Thần nghi hoặc tiếp nhận nhẫn. Đây là nghe ngươi phụ thân nói, đây là mẫu thân ngươi đồ vật, mẫu thân ngươi đem chiếc nhẫn này mặt khắc một nửa đưa cho ngươi vị hôn thê. Này hai chiếc nhẫn nhận chủ về sau, hai cái chủ nhân có thể thông qua tâm linh cảm ứng tìm được đối phương. Cho nên ngươi đi tìm nàng đi. Nếu nàng đáp ứng, ta liền đồng ý giải trừ hôn ước. Tô Lão gia tử hơi hơi mèo nhèo mắt, hắn này cũng coi như là giúp giúp Hạo Thần đi. Nếu nữ hải kia đồng ý. Như vậy cũng coi như là đẹp cả đôi đảng. Nếu không đồng ý, kia hắn cũng không có cách nào, bất quá hắn còn phải trông thấy hạo thần cái kia cái gọi là bạn gái. Ra ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không biết ta cái gọi là vị hôn thê là ai sao? Tô hạo thần trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, chỉnh chuyện trở nên sương mù bao quanh. Tô Lão ra tử phất phất tay, ta không biết, ta cũng không có gặp qua, cái kia nữ hoa tử hình như là lạc đường. Ngươi đi đem nàng tìm trở về cũng hảo, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi sẽ, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hắn nói xong trực tiếp nằm ở thư phòng nghỉ ngơi trên sofa, chính mình còn chi kỷ đắp lên tiểu thảm, thật sự là Diệp ra tình huống hiện tại quá phức tạp. Lão Diệp còn hôn mê bất tỉnh, nếu nữ hải kia trở về, không chừng chịu tội gì, Diệp ra lão nhị cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nếu là hạo thần tìm trở về, mặc dù giải trừ hôn nhân, hắn cũng sẽ che chở nàng, chỉ là không thể trắng trợn táo bạo tìm, chỉ có thể dừa kia chiếc nhẫn. thằng đến tô hạo thần thân ảnh biến mất ở trước mắt hắn, hắn mới ngồi dậy, sau đó thật dài thở dài một hơi. một bên là tôn tử hạnh phúc, một bên là nhi tử con dâu giao đái, hắn cũng là thế khó xử a. lão hồ, ngươi nói ta làm như vậy có phải hay không không đúng a? tô lão gia tử đối với vừa mới tiến vào hồ quản gia nói, trong giọng nói rồi dám không cần nói cũng biết. Lão hồ thu thập trà cụ, lão gia tử, ta xem tiểu thiếu gia hôm nay trở về thời điểm nhưng vui vẻ, Từ thiếu gia cùng phu nhân rời đi về sau, ta chưa từng có thấy hắn cười đến như vậy vui vẻ. Hắn lời nói gian ý tứ tô lão gia lại làm sao không hiểu, hồ quản gia làm hạ nhân, chỉ có thể nói như vậy, hắn tin tưởng lão gia tử đều có quyết đoán. Chờ đến hồ quản gia rời đi về sau, tô lão gia tử nhìn ngoài cửa sổ không chung lầm bẩm tự nói, liệt nhi. Linh Nhi, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là các ngươi còn ở nên thật tốt ta. Nhưng chú định không có người trả lời hắn. Tô hạo thần lảo đảo trở lại chính mình phòng. Hắn cư nhiên có một cái vị hôn thê. Hắn cư nhiên có một cái vị hôn thê. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Nếu là ở nhận thức diệp nghiên trước kia, hắn khả năng sẽ vì cha mẹ ý nguyện đáp ứng cưới cái kia vị hôn thê. Chính là hắn hiện tại có nghiên nghiên. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Diệp Niên biết về sau có thể hay không không bao giờ để ý đến hắn. Buổi chiều tách ra thời điểm tâm tình của hắn có bao nhiêu sung sướng, hiện tại liền có bao nhiêu không xong. Hắn ở rồi dám, rồi dám nếu không phải muốn nói cho Diệp Niên, hắn sợ hai nói cho Diệp Niên về sau, Diệp Niên sẽ rời đi hắn, nhưng hắn lại không nghĩ lừa gạt Diệp Niên. Còn có nữ hài kia, nếu gặp mặt về sau không muốn giải trừ hôn ước làm sao bây giờ? kia hắn chẳng phải là đồng thời thương tổn hai cái nữ hài, lấy Nghiên Nghiên tính tình khẳng định sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Rốt cuộc Nghiên Nghiên ngay từ đầu liền cùng hắn nói qua nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ai. Rồi dám suốt một buổi tối, Tô Hạo thần mất ngủ, thiên tờ mở sáng thời điểm hắn mới nặng nề ngủ. Chương 257 Tô lão gia tử. Sáng sớm, thiên hơi lượng, Diệp Nghiên liền ra trường học hướng tới dị năng tổ chạy đi. Ngày hôm qua cùng Tô hạo Thần nói tốt nàng chính mình lại đây, bởi vì nàng tưởng thể nghiệm một chút từ trường học chạy tới dị năng tổ cảm giác. Trên đường người đi đường thực thưa thớt, Diệp nghiên một trận gió chạy qua đi, thế cho nên ven đường người đi đường kỳ quái xoa xoa đôi mắt, đều còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nửa giờ tốc độ xe lộ trình, Diệp nghiên 20 phút liền chạy tới, bởi vì ở chạy bộ thời điểm nàng hơn nữa tân học kỹ năng, thuần di. Nàng bước vui sướng bước chân đang muốn tiến vào dị năng tổ office building, một cái lao ra ra ngăn đón nàng lộ. Tiểu cô nương, xin hỏi ngươi là kêu Diệp Nghiên sao? Hồ quản gia lễ phép đứng ở Diệp Nghiên trước mặt, trong giọng nói chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Diệp Nghiên nghi hoặc gật gật đầu, đúng vậy, ngươi tìm ta sự tình gì? Là cái dạng này, nhà của chúng ta láo ra tử muốn gặp ngươi. Hồ quản gia ngón tay chỉ bóng cây hạ một đài xe việt dã. Ý bảo đi theo hắn qua đi. Diệp nghiên cảnh giác nhìn đối phương, nhà các ngươi lão gia tử là ai? Ta không quen biết, ta còn có việc, ta đi trước. Ai ai ai, tiểu cô nương, ngươi trước đừng đi, nghe ta nói xong à, Lão ra tử nhà ta là tô hạo thần ra ra. Hồ quản gia nhìn Diệp nghiên phải đi, lại vội vàng ngăn đón nàng. Diệp nghiên kinh ngạc nhìn thoáng qua đối diện xe, đột nhiên có chút khẩn trưng lên, đây là trước tiên muốn gặp gia trưởng tiết tấu sao. Có phải hay không quá sớm điểm? Thiếu nghiên, cùng ta tới bên này. Hồ quản gia đã thay đổi xương hô, hắn biết nhà mình tiểu thiếu ra để ý nàng, hoàn toàn không dám chậm trễ Diệp nghiên. Diệp nghiên tận lực che giấu chính mình kia một chút khẩn trường, bình tĩnh đi theo hồ quản gia phía sau. Hồ quản gia âm thầm điểm điểm, không hổ là tiểu thiếu ra nhìn chúng nữ nhân. Mời vào. Hồ quản gia vì Diệp nghiên mở ra hậu tòa cửa xe, này chiếc xe hậu tòa không gian rất lớn thậm chí có thể bãi tiếp theo trường chơi cờ cái bản Diệp nghiên đối với Hồ quản gia nói một tiếng tạ lúc này mới ngồi xuống mà Tô lão gia tử đang ở bãi ván cờ Diệp nghiên lễ phép nhìn vị này lão nhân Tô gia gia ngài hảo ta là Diệp nghiên nàng âm thầm nghĩ như vậy xưng hô hắn không sai đi Tô lão gia gia không khỏi quá mới lạ Tô gia gia giống như lại quá thân cận Tô lão gia tử dư quang đánh giá Diệp nghiên nàng tóc chất thành đuôi ngựa Lộ ra chân bóng cái chán, cả người nhìn qua thanh xuân xinh đẹp, không kiêu ngạo không xỉm lịnh, ai, đáng tiếc ra Chính mình tôn tử ánh mắt quả nhiên là không tội, nếu là không có cái kia hồ nước, hắn nói không chừng cũng sẽ suy xét Diệp Nghiên. Hắn đối với Diệp Nghiên nói, tiểu nữ hoa, ngươi sẽ chơi cờ sao? Sẽ nói bồi lao nhân hạ bàn cờ đi. Sẽ một chút. Diệp Nghiên khiêm tốn nhìn trên bàn quân cờ, cờ tướng thứ này kỳ thật nàng thật sự sẽ. Kiếp trước thời điểm vì đem chính mình Mỹ phẩm dưỡng ra tiêu hướng các thương trường, nàng riêng học cờ tướng. Bởi vì một cái đại thương trường lão bản đặc biệt thích hạ cờ tướng, nàng cũng là gai đúng chỗ ngứa, cuối cùng thắng được thương trường nhập chủ quyền. Tô lão ra tử rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, Diệp Nghiên cùng hắn hạ nửa giờ liền thua trận, rốt cuộc nàng đối với cờ tướng cũng không tinh thông, chỉ có thể nói là đọc qua. Diệp Nghiên yên lặng thu thập trên bàn quân cờ. Tô lão gia tử lại tán thưởng nhìn nàng một cái, trừ bỏ Hạo Thần cái kia yêu nghiệt, mỗi lần đều có thể thắng hắn, có thể ở thủ hạ của hắn kiên trì lâu như vậy, thật đúng là rất ít đâu. Vốn là tưởng cùng Diệp Nghiên nói Hạo Thần vị hôn thê sự tình, hiện tại nhìn như vậy thông thấu Diệp Nhiên, hắn đột nhiên nói không nên lời, ai, con cháu đều có con cháu phúc, chuyện này vẫn là làm Hạo Thần chính mình giải quyết đi. Rồi dám Tô lão gia tử vớt ve chính mình tráng bệnh trong dâu, người trẻ tuổi. Cơ nghệ cũng không tệ lắm. Tô ra gia, ta cũng chỉ là lực hiểu, bất quá vẫn là cảm ơn ngài khích lệ." Diệp Nghiên không tiêu ngạo không xiểm lịnh mỉm cười, không có cố tình lấy lòng, cũng không có xa cách hắn, chỉ coi như giống nhau trường bối. Chương 258 tiểu tam. Tô lão gia tử thực mau liền rời đi, lưu lại sờ không được đầu góc Diệp Nghiên, nàng thực nghi hoặc Tô lão gia tử vì cái gì đột nhiên tới tìm nàng, không có khả năng gần là vì chơi cờ đi. Mang theo một bụng nghi vấn, Diệp Nghiên hướng tới dị năng tổ văn phòng đi đến, vốn là muốn tìm Tô Hạo Thần, nào biết Tô Hạo Thần còn không có tới nơi này. Diệp Vi đứng xa xa nhìn Diệp Nghiên thân ảnh, nàng châm chọc cười, thật hề hề đi qua. tu ta nói là ai đâu? Nguyên lai like là dị năng tổ phóng chạy ma tu đại công thần A. Diệp Vi trong giọng nói không có hảo ý thật sự quá rõ ràng. Diệp Nghiên nhíu nhíu lông mày, ngươi là ăn no cơm không có chuyện gì sao? Ngươi nếu là có bản lĩnh, như thế nào chính mình không đi bắt ma tu? Nàng lập tức rồi trở về, nàng hiện tại một bụng nghi vấn, tính tình không tốt lắm, chính tìm không thấy người phát tiết đâu. Ngươi! Diệp vi dậm rầm chân, đột nhiên nàng nở nụ cười. Diệp nghiên, ngươi còn không biết đi, thần ca ca sớm đã có vị hôn thề, ngươi nói ngươi hiện tại là cái gì thân phận đâu? Tiểu tam! Vẫn là tình nhân! Diệp vi khỏe miệng ngầm cười. Vốn dĩ nàng không tính toán nói ra. Hiện tại bị Diệp Nghiên khí nàng nhịn không được, nàng liền muốn nhìn một chút Diệp Nghiên tức giận bộ dáng. Tốt nhất sớm một chút cùng thần ca ca nháo bẻ. Nàng cũng có thể sớm một chút biết thần ca ca vị hôn thê là ai. Người nói cái gì? Luôn luôn tự xưng là bình tĩnh Diệp Nghiên hoảng sợ, tô hạo thần đã có vị hôn thê. Hắn như thế nào chưa nói quá, kia nàng hiện tại tính cái gì? Diệp Vi đắc ý cười, vênh vào tự đắc bộ dáng làm nhân sinh ghét. Ta nói thần ca ca đã có vị hôn thê à, ta phải không đến, ngươi còn không phải giống nhau không chiếm được. Diệp nghiên đáy mắt hàn quang hiện ra, nàng lạnh lùng nhìn Diệp vi, à, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao. Ta sẽ tự mình đi hỏi hạo thần, liền tính hắn không có vị hôn thê, hắn cũng trướng mắt ngươi, còn có ngươi lại mơ ước ta nam nhân, ta sẽ làm ngươi biết bị xé lạn đào hoa là bộ răng gì. Thua người không thua trận, đem Diệp vi khí xanh cả mặt. Diệp Nghiên mới bình tĩnh đi dị nàng tổ công nhân ký túc xá. Ở thang lầu gian không có người địa phương, Diệp Nghiên lúc này mới thật dài thở ra một hơi, sáng ngời đáy mắt mở mịt hơi nước, nàng nỗ lực không cho chính mình nước mắt lưu lại. Kiếp trước chịu quá thương tổn nàng, nói đến cùng đối nam nhân vẫn là có vài phần đề phòng, cho nên vừa rồi nàng mới có thể luôn cuống. Nàng không biết Diệp Vi nói có phải hay không thật sự, nếu là thật sự tô hạo thần vì cái gì chưa bao giờ nói cho nàng. Nếu là thật sự, vì cái gì còn muốn treo chọc nàng? Vì cái gì còn muốn nói cùng nàng lanh chứng? Diệp nghiên cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu, xé rách đau đớn, so ngô chết phản bội nàng thời điểm còn đau. Nàng che lại chính mình ngực, ngồi sồm gấp tường, không ngừng an ủi chính mình, Diệp Vi chỉ là lừa nàng. Có lẽ là nhầm vào nàng, nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay buổi sáng tô Lão ra tử đã đến. Chẳng lẽ là vì làm nàng rời đi tô hạo thần? cho nên tô hạo thần thật sự có vị hôn thế sao? tưởng tượng đến tô hạo thần về sau sẽ nên thú nữ nhân khác, nàng trái tim liền nhất chịu nhất chịu đau, có như vậy một loại thiếu oxy cảm giác. nguyên lai like ở bất chi bất giác chung, tô hạo thần với nàng đã như vậy quan trọng a? diệp nghiên đầu góc một cuộn chỉ rối, qua hơn 10 phút, nàng mới đứng lên, xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, sau đó mới xoa xoa đã tê dại hai chân. kia một khắc nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Hai cái người nếu ở bên nhau, như vậy nàng hẳn là tin tưởng Tô Hạo Thần, nàng hẳn là chờ hắn giải thích. Nếu Tô Hạo Thần thật sự có một cái vị hôn thê, như vậy nàng sẽ đi biết rõ ràng tình huống, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu, nếu không phải, nàng tình nguyện không cần. Đám chìm trong lòng đau nàng không có phát hiện có người kích động hướng tới nàng chạy tới. chương 259 tái ngộ. Tiên nữ, thật là người sao? Bạch tử Bắc kinh ngạc múa may đôi tay, sau đó chạy tới bắt lấy Diệp nghiên tay, thuận tiện kích động run run. Diệp nghiên xấu hổ rút ra bản thân tay, lúc này mới nhớ tới Bạch tử Bắc là phía trước nàng cùng Tô Hạo Thần ở thương trường cứu người, cái kia có thiên linh thể người. Nghĩ đến Tô Hạo Thần, nàng tâm lại ẩn ẩn làm đau, nàng cố gắng chấn định nói, là ngươi à, thân thể của ngươi thế nào? Thân thể của ta khá tốt, ngươi mau nói cho ta biết ngươi tên là gì đi. Ta tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi tiên nữ đi, ta kêu bạch tử bác, lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Bạch tử bác kích động bùn bùn nói, hắn tìm hắn ân nhân cứu mạng tìm lâu như vậy, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải, xem ra biểu ca là hắn phúc tinh A. Hắn phía sau đêm trắng lắc lắc đầu, hắn liền biết thiếu ra sẽ là cái dạng này, kích động lên hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Diệp nghiên nhẫn hạ tâm khó chịu, miễn cưỡng cười vui nói. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Nghiên, ngươi nói ân cứu mạng liền không cần vẫn luôn nhớ kỹ, ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi, ta còn có chuyện, liền đi trước. Đừng đừng đừng, ta là tới này tìm ta biểu ca Ninh Ngọc, ngươi biết hắn trụ nào sao? Có thể mang ta đi tìm hắn sao? Bạch tử bác vội vàng ngăn lại Diệp Nghiên, hắn tới nơi này vài lần sau có thể tìm không thấy Ninh Ngọc, chỉ là muốn tìm một cơ hội nhiều giải hiểu biết Diệp Nghiên thôi. Diệp Nghiên nghi hoặc nhìn bạch tử bác. Lúc này Ninh Ngọc không phải hẳn là ở dị năng tổ văn phòng sao. Nghĩ nghĩ nàng nói, hắn hiện tại hẳn là ở văn phòng đi. Không có, ta biểu ca nói ở ký túc xá chờ ta, hắn biết ta mua tới. Bạch tử bác vây vây tay, không thể phóng diệp nghiên đi a, nàng chính là hắn tiểu tiên nữ. Diệp nghiên há miệng thở dốc, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt, nàng cảm giác hắn là biết Ninh Ngọc chỗ ở, chỉ là nàng hiện tại tâm tình không tốt lắm. Hắc, tử bác. Sao ngươi lại tới đây không đi lên? Đang ở lúc này Ninh Ngọc đi xuống tới, hãng kỷ quái nhìn bạch tử bác cùng Diệp Nghiên. Bởi vì bạch tử bác từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cho nên rất ít ra cửa, nghe nói khoảng thời gian trước bị người khắc yếu, thân thể hảo rất nhiều, lúc này mới thường xuyên tới tìm Ninh Ngọc chơi. Cho nên ngay cả tô hạo thần đối bạch tử bác đều là không quen thuộc, chỉ là nghe nói qua bạch ra có như vậy cái tôn tử. Bằng không lần trước Tô Hạo Thần ở Diệp Nghiên cứu Bạch Tử Bác thời điểm liền sẽ nhận ra hắn tới. Ninh Ngọc đối với Bạch Tử Bác cùng Diệp Nghiên nhận thức cảm thấy thực nghi hoặc. Mà Bạch Tử Bác hưng phấn đối với Ninh Ngọc nói, Ca, Diệp Nghiên chính là ta nói Tiểu Tiên nữ A, chính là nàng đã cứu ta. Ngươi nói là Tiểu Nghiên cứu ngươi. Ninh Ngọc mở to hai mắt nhìn, cô cô ra tìm lâu như vậy ân nhân cứu mạng cư nhiên liền ở hắn bên người, bị cô cô bọn họ biết có thể hay không tức chết Nga. Bạch Tử Bác trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, nàng chính là ta nói tiên nữ sao? Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần ghi tạc trong lòng, ta còn có việc, đi trước. Diệp nghiên nói xong hướng tới hứa tú phòng đi đến. Bạch Tử Bác mất mát bẹp miệng, lúc này mới nhìn thấy hắn trong lòng tiên nữ, nàng muốn đi, ngay sau đó hắn lại nở nụ cười, dù sao biết Diệp nghiên ở dị năng tổ bên này, về sau còn có thể tới tìm nàng a. Ninh Ngọc Kỳ quái nhìn Diệp Nhiên bóng dáng. Trước kia Diệp Nghiên giống như không phải là người như vậy, như thế nào cảm giác nàng tầm tình không tốt bộ dáng, giống như đôi mắt vẫn là hồng hồng. Hồng hồng. Ta đi, phát hiện đại manh mối, Ninh Ngọc lập tức nghĩ muốn hay không cấp tô hạo thần gọi điện thoại hội báo hội báo. Kia nếu là Tiểu Nghiên cùng tô hạo thần cãi nhau làm sao bây giờ? Không được, hắn vẫn là đến đi dị năng tổ thăm thăm tình hướng lại quyết định. Chương 260 nàng đã biết. Ca. Tiểu nghiên cũng là các người dị năng tổ sao. Bạch tử bác chớp mắt to, hắn thật sự đối diệp nghiên sự tình tò mò đã chết, nàng chính là hắn ân nhân cứu mạng. Ninh Ngọc Vâu Ngữ gõ gõ hắn đầu, không cần luôn là một bộ hoa si bộ dáng, còn có, tiểu nghiên chính là có chủ người, ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn. Hắn lo lắng này yếu đuối mong manh biểu đệ trở thành tô hạo thần tinh địch, kia nhất định là một dây bị nháy mắt hạ gục, cho nên vẫn là không cần đi soát tồn tại cảm hảo. Không phải đâu, Tiểu Nghiên còn như vậy Tiểu A, rốt cuộc là cái kia cầm thú xuống tay nhanh như vậy. Bạch Tử Bác vô cùng đau đớn che lại chính mình ngực, đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Diệp Nghiên cùng nhau dạo thương thành nam nhân. Chẳng lẽ là hắn? Đi rồi, đi nhà ta. Ninh Ngọc vỗ vỗ Bạch Tử Bác bả vai, cũng chỉ là cho rằng Bạch Tử Bác là Tiểu Hài tử tâm tính, không để trong lòng. Rốt cuộc Bạch Tử Bác bị trong nhà dưỡng quá mức thiên chân. Sẽ như vậy cũng thực bình thường. Về sau nhìn thấy càng nhiều nữ hài tử, hẳn là liền sẽ bị rời đi lực chú ý, cứ như vậy hai người cười hì hì đi ninh ngọc ký tốt xá. Tô hạo thần ninh mày, trong mộng hắn cuối cùng vẫn là cùng Diệp Nghiên tách ra, Diệp Nghiên nói nàng vĩnh viễn đều sẽ không làm tiểu tam. Nàng muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cho nên biết hắn có vị hôn thê về sau phải rời khỏi hắn. Hắn thống khổ tìm kiếm nàng, chính là rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh của nàng. Nghiên nghiên. Tô hạo thần kinh ngạc lên, mở cặp kia hàn liệt hai chóng mắt, không, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản hắn cùng Diệp nghiên ở bên nhau. Nghĩ đến đây hắn lấy ra tô lão ra tử giao cho hắn nhẫn, trực tiếp lấy máu nhận chủ, hắn nhất định phải tìm được cái kia cái gọi là vị hôn thê, sau đó giải trừ hôn ước. Hắn chỉ biết cưới nghiên nghiên. Nhẫn thực mau hấp thu hắn máu, một chút màu bạc tinh quang quay trùng quanh nhẫn, thực mau liền khế ước thành công. Mà lúc này Tô Hạo Thần phát hiện này gần là một quả nhẫn chữ vật. Bên trong phóng một ít đan dược cùng công pháp, hắn phỏng đoán có thể là mẫu thân lưu lại, còn có một ít tương đối tiểu nhân tạp vật, Tô Hạo Thần không kịp nhiều xem. Trực tiếp muốn dùng nhẫn cảm ứng được hắn cái kia cái gọi là vị hôn thê, chính là nhẫn một chút đáp lại đều không có. Xem ra cái kia cái gọi là vị hôn thê còn không có khế ước nhẫn. Hắn hề phải ngồi ở mép giường, đau đầu vô về cái chán. Này thật đúng là một kiện phiền toái sự tình. Đô đô đô. Tủ đầu giường đại ca đại vang lên, tô hạo thần trực tiếp ấn tiếp nghe kiện. Ninh Ngọc kêu kêu kêu quát quát thanh âm giường như ma âm ở tô hạo thần bên thai vang lên. Lão đại, không hảo, ta vừa rồi hình như nhìn đến tiểu nghiên đôi mắt hồng hồng, khẳng định là đã khóc, ngươi có phải hay không khi dễ nàng. Ngươi nói cái gì? Tô hạo thần kinh đứng lên, chẳng lẽ tiểu nghiên biết hắn có vị hôn thê sự tình? Không có khả năng A. Cụ thể nguyên nhân ta không biết, bất quá ta nghe dị năng tổ đồng sự nói hôm nay tiểu nghiên cùng Diệp vi giống như lại xảo đi lên, loáng thoáng nghe thấy Diệp vi nói cái gì vị hôn thê sự tình. Đáng chết, nghiên nghiên hiện tại còn ở dị năng tổ sao? Tô hạo thần tức giận nắm chặt nắm tay. Khẳng định là Diệp vi nói cho nghiên nghiên, hắn nhớ rõ ra ra nói Diệp ra người tới trong nhà để qua thân. Ra ra sở dĩ biết Diệp Nghiên sự tình cũng là Diệp Vi dở cho quỷ. Ninh Ngọc bên kia trực tiếp trả lời, tiểu Nghiên không ở à, nàng mang theo hứa tú đi rồi, giống như nói là muốn đi ngồi xe lửa a. Hảo, ta đã biết, đúng rồi, ngươi làm Diệp Vi đi hẻm núi huấn luyện nửa tháng, nói cho nàng về sau quản trụ miệng mình. Tô Hảo thần khí hống hống cúp điện thoại, hắn trong lòng khó chịu thực, cũng không biết Nghiên Nghiên có hay không sinh khí, hắn lấy ra đại ca đại trực tiếp bắt đánh Diệp Nghiên điện thoại. Chính là Diệp Nghiên điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Vẫn là trước tìm Nghiên Nghiên giải thích rõ ràng đi, hắn âm thầm nghĩ, sau đó bay thẳng đến V đốt huyện xuất phát. chương 261 Đại Hoa Viên. đặt ở quê hương thổ địa thượng, Diệp Nghiên thật sâu hít một hơi, nàng tính toán trước đem những cái đó không thoải mái sự tình quên mất, coi như cho chính mình một cái kỳ nghỉ đi. Thiếu Nghiên, đây là hát tình A, bên này nóng quá A. Hứa Tu ăn mặc thật dày trường tụ. Trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ, trên mặt còn mang theo xa khăn. Nàng thật sự là không nghĩ dùng hiện tại cái dạng này gặp người. Diệp Nghiên đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta bên này khí hậu càng ấm áp, mùa đông thời điểm cũng không có kinh đô lạnh, bất quá mùa hè đã có thể nhiệt. Hai người đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng, Diệp Nghiên không có trực tiếp mang theo Hứa Tú hồi biệt thự, bởi vì nàng biết lúc này cha mẹ đang ở ở nông thôn loại hoa. Bọn họ cũng không chịu ngồi yên. Giống nhau ở biệt thự ở vài ngày lại muốn chạy về tới chăm sóc bên này, đóa hoa còn có trong nhà gia cầm. Cho nên vẫn luôn là Diệp An cùng Diệp Vi ở biệt thự bên kia ở, phương tiện đi học, còn có Diệp gia gia cùng Diệp mãi mãi. Bởi vì Diệp mãi mãi lo lắng cháu trai cháu gái sẽ không nấu cơm, sẽ bị đói chính mình, rốt cuộc Diệp phỉ cái kia tùy tiện tính tình là thật sự sẽ không nấu cơm, mà Diệp An hiện tại lại rất bận cho nên hiện tại quê quán chỉ có Diệp Ái Hoa cùng Trương Lan. Diệp nghiên cùng hứa tú nói nói cười cười hướng tới trong nhà đi đến, hứa tú tâm tình cũng trở nên trong sáng rất nhiều. Nhìn đại hoa viên đủ loại đóa hoa, cùng với bay múa ở đóa hoa thượng mật phấn, Trương Lan lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Lao Diệp, chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta đưa điểm mật ong cấp nghiên nghiên, này mật ong cũng thật ngọt, này con sớm đâu. Chờ nghiên nghiên trở về liền có thể uống lên A. Này gửi qua đi lại không có phương tiện. Diệp ái hoa vô ngữ nhìn Trương Lan, hiện tại nàng liền thích mân mê chút, bất quá hắn nội tâm cũng là thỏa mãn. Thích thích thích. Ai ở gõ cửa a? Trương Lan nghi hoặc đi ra ngoài, lúc này An An cùng phỉ phỉ hẳn là ở đi học đi, cũng không biết ai tới. Chờ nàng nhìn thấy cửa nhân như khi, nhìn không được đỏ mắt. Mẹ, ta đã về rồi. Diệp nghiên tiến lên ôm Trương Lan, trong lòng ấm áp. Ở cha mẹ nơi này nàng vĩnh viễn đều cảm thấy là ấm áp. Trương Lan hồng mắt đẩy ra Diệp Nghiên, kỳ quái hỏi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi hiện tại không phải ở đi học sao? Như thế nào đã trở lại? Mẹ, ta trở về có chút việc, đúng rồi, đây là ta đồng học hứa tú, trong nhà hoa viên không phải còn thiếu người sao, nàng tới giúp đỡ. Diệp Nghiên hướng tới Trương Lan xử cái ánh mắt, ý bảo quay đầu lại lại nói, làm cho hứa tú mặt. Diệp nghiên nhưng không nghĩ lại vạch trần nàng vết sẹo. A di ngài hảo. Hứa tú lễ phép đối với Trương Lan bài trừ một cái tươi cười, kỳ thật nàng mang theo khăn che mặt, Trương Lan cũng không thấy ra cái gì. Ngươi hảo, ngươi hảo, nghiên nghiên, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi làm điểm cơm, ngươi ba ở phía sau hoa viên đâu? Trương Lan lo lắng bị đói Diệp nghiên các nàng, lại vội vàng hướng tới phòng bếp chạy tới. Hứa tú hâm mộ nhỉ non nói, tiểu nghiên. Mẹ ngươi đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy, đi, ta mang ngươi đi hoa viên nhìn xem, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Diệp nghiên trực tiếp rời đi đề tài, nàng biết hứa tu không coi thân nhân, không nghĩ nàng lại tiếp tục thương cảm đi xuống. Hứa tu gật gật đầu, hai người đem nàng hành lý đặt ở phòng khách, sau đó các nàng hướng tới hậu hoa viên đi đến. Như thế nào đi lâu như vậy a? là ai tới a? Nghe được tiếng bước chân, Diệp ái hoa đầu cũng hồi tới thủy hỏi hắn còn tưởng rằng là trương lan đi rồi trở về ba là ta đã trở về đây là chúng ta đồng học hứa tú diệp nghiên nhìn diệp ái hoa kia cần lao bộ dáng còn có một chút tiểu tùy mặt trong lòng thập phần áy náy sớm biết rằng nên khuyên cha mẹ thỉnh vài người hỗ trợ diệp ái hoa kinh ngạc quay đầu tới nghiên nghiên đã trở lại a tiểu đồng học ngươi hảo thúc thúc ngươi hảo hứa tú lại lần nữa lễ phép đối với diệp ái hoa cười chào hỏi Diệp Nghiên như vậy thuần phát cha mẹ làm người cảm giác rất thân cận. chương 262 thuyết phục. 3. Người đi giúp giúp mẹ đi, ta mang theo tú tú ở hoa viên chuyển xế. Diệp Nghiên chi khai Diệp Ái Hoa, biết hắn có rất nhiều nghi vấn, nàng ý bảo hắn đi trước tìm Trương Lan, trễ chút lại nói. Diệp Ái Hoa gật gật đầu, còn không quên đối với Diệp Nghiên dặn dò nói. Vậy các ngươi tiểu tâm điểm, không cần dẫm lên hoa à, còn có dưỡng long mật đâu. Các ngươi cẩn thận một chút đừng trêu trọc con mật. Đã biết, ba. Diệp nghiên hồi lấy cười cùng hứa tú vai sóng vai hướng tới bên trong đi đến. Hứa tú lúc này mới đánh giá cẩn thận Diệp nghiên nói qua hoa viên. Cái này hoa viên thật sự rất lớn. Đủ loại đóa hoa tranh nghiên khoe sắc, khiến người cảnh đẹp y vui. Nàng một chút đã bị nơi này mãn viên kỳ cảnh hấp dẫn. Hoa. Nàng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nàng thực thích nơi này. Nếu ở chỗ này chiếu cố này đó đóa hoa, nàng nội tâm thực nguyện ý. Diệp Nghiên cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong nhà hoa viên mãn viên đóa hoa, không nghĩ tới chính mình một câu, ba mẹ lại đem này đó hoa chiếu cố tốt như vậy. Trên mặt nàng mang theo điểm tĩnh mỉm cười, hỏi, thích sao? Nơi này ngày thường đều là ta ba mẹ ở xử lý, tương đối vội thời điểm sẽ chiêu lâm thời công, cho nên ngươi có thể lưu lại. Hứa tú thật mạnh gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại nghe nghe, thích, thương quá à, nơi này thật đẹp. Tú tú, ngươi tùy tiện nhìn xem, ta đi xem ta mẹ cơm làm thế nào. Diệp nghiên đúng lúc đem không gian để lại cho nàng một người, hứa tú cảm động mở hai tròng mắt. Diệp nghiên lúc này mới hướng tới phòng bếp đi đến, nàng còn cần cùng cha mẹ giải thích hứa tú sự tình. Trong phòng bếp Diệp ái hoa kỳ quái hỏi Trương Lan, A Lan, nghiên nghiên như thế nào đã trở lại, nàng này không phải còn thượng học sao còn có nàng đồng học, như thế nào che như vậy kín mít. Trương Lan vô ngữ mắt trợn trắng, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta, ngươi khuê nữ ngươi còn không biết sao, nàng làm việc đều có nàng đạo lý. Vẫn là ta mẹ nhất hiểu biết ta. Diệp nghiên cười hì hì tiếp theo Trương Lan nói, sau đó thân mật đem đầu dựa vào Trương Lan trên vai, một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng. Trương Lan sủng nịch gõ gõ nàng đầu, thành thật giao đái đi, không đi học hướng trong nhà chạy làm gì. Đúng vậy. Còn tuổi nhỏ trốn học nhưng không tốt, ngươi nếu không nói cái hợp lý nguyên nhân, xem ta không đuổi ngươi hồi trường học. Diệp Ái Hoa nghiêm khắc trừng mắt Diệp Nghiên, liền lo lắng Diệp Nghiên rồi dám, trốn học trở về nhà. Diệp Nghiên thẻ lưới, ai, ba mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta đây là lý do chính đáng xin nghỉ trở về, chủ yếu là bởi vì ta cái kia đồng học. Ngươi đồng học là chuyện như thế nào? Trương Lan nhướng mày, vừa mới cũng không có nhìn kỹ hứa tú diện mạo. Quang đắm chìm ở nhìn thấy Diệp Nghiên kinh hỉ bên trong, cũng chỉ biết cái kia đồng học che nhưng thật ra rất kín mít. Ba mẹ, ta và các ngươi nói ta cái kia đồng học đã trải qua điểm sự tình, sau đó diện mạo trở nên có điểm lão, chính là cùng mẹ không sai biệt lắm bộ dáng. các ngươi đợi lát nữa nhìn thấy nàng thời điểm không cần kinh ngạc. Diệp Nghiên nhỏ giọng nói, không có biện pháp, hứa tú nếu là ở chỗ này sinh hoạt, nàng cha mẹ tất nhiên sẽ biết chuyện này. Trương Lan kinh ngạc che miệng. Biến thành cùng nàng giống nhau, chẳng phải là nhìn qua ba bốn mươi tuổi. Này! Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nghiên nghiên ngươi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Diệp ái hoa tưởng càng nhiều, hắn càng thêm lo lắng diệp nghiên an nguy. Diệp nghiên lập tức lắc lắc đầu, yên tâm đi, ba mẹ, ta không có việc gì, tú tú sự tình ta khó mà nói, bất quá nàng là cô nhi, biến thành như vậy cũng không có địa phương hảo đi. Ta khiến cho nàng ở bên này giúp giúp các ngươi vội, thuận tiện cũng giải sầu. Nàng không thể đem hứa tú sự tình nói ra, như vậy hứa tú khẳng định sẽ cảm thấy nan kham, có thể thiếu một người biết liền ít đi một người biết đi. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ nói như vậy nguy hiểm sự tình làm cha mẹ biết. Bằng không về sau cha mẹ khẳng định thực lo lắng nàng. chương 263 dũ khí. Nàng vẫn là cái cô nhi A, con tuổi nhỏ trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng quái đáng thương. Trương Lan cảm thán nhìn thoáng qua ngoài cửa, loại này lời nói cũng không thể làm hứa tú nghe được, bằng không nàng đến nhiều thương tâm a. Diệp ái hoa cũng tán đồng gật gật đầu, là quái đáng thương, nàng tưởng tại đây trụ liền trụ đi, tưởng ở bao lâu ở bao lâu, tiền lương chúng ta cũng chiếu khai. Ba mẹ, các ngươi thật tốt. Diệp nghiên biết cha mẹ khẳng định là bởi vì nàng mới có thể làm như vậy, trên thế giới này đáng thương người nhiều như vậy. Cha mẹ nguyện ý giúp hứa tú một bộ phận nguyên nhân là hứa tú đáng thương, còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì hứa tú là Diệp Nghiên mang về tới người. Người đứa nhỏ này, lớn như vậy còn làm đúng, cũng không e lệ, đi, kêu tú tú tới ăn cơm. Trương Lan vô vô Diệp Nghiên đầu, ngữ khí hoan trách, nhưng là lại có thể nhìn ra nàng thực vui vẻ. Diệp Nghiên nghịch ngậm chạy đi ra ngoài, một bên chạy còn một bên nói, ta bao lớn đều là ngươi khuê nữ à. Ở chính mình thân mụ trước mặt làm nũng ta mới không e lệ. Diệp ái hoa bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ này à, ở cha mẹ trong mắt vĩnh viễn đều là trưởng không lớn hài tử. Cũng không phải là. Trương Lan trên mặt cũng phím cười. Trên bàn cơm, hứa tú có điểm khó xử ngồi ở kia, bởi vì ăn cơm muốn vạch trần nàng khăn che mặt, nàng lo lắng cho mình bộ dáng dọa đến diệp nghiên cha mẹ. Hứa tú tiểu đồng học, ta kêu ngươi tú tú đi, đều là nghiên nghiên hảo bằng hữu. Ở nhà của chúng ta ngươi coi như chính mình ra giống nhau, không cần khách khí. Trương Lan gắp một miếng thịt phong tới hứa tu trong chén, trên mặt treo ấm áp tươi cười. Diệp Ái Hoa đi theo gật gật đầu, đúng vậy, không cần khách khí, không cần khách khí, ăn nhiều một chút thịt, ngươi xem ngươi này gầy, so với ta ra nghiên nghiên còn gầy. Tú tú, đến nhà ta liền đi theo chính mình ra giống nhau, không có quan hệ, ta ba mẹ người đều thực tốt. Diệp nghiên cổ vũ nhìn hứa tú. Hy vọng nàng có thể đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm, buông đáy lòng do dự. Hứa tú trong lòng ấm áp, Diệp ra vợ chồng nói làm nàng cảm thấy thử cấm lòng, Diệp nghiên nói giống như cho nàng đối mặt dũng khí. Nàng khẩn trương dùng tay nắm chặt khăn che mặt, sau đó dường như hạ quyết tâm giống nhau vạch trần khăn che mặt. Không có trong tưởng tượng thét trói thai, cũng không có trong tưởng tượng sợ hãi, Trương Lan cùng Diệp ái hoa cũng gần là trong mắt hiện lên hiểu rõ. Bọn họ giống như không có nhìn đến kẹp đồ ăn, Trương Lan cười nói, ăn nhiều một chút đi, còn có người, nghiên nghiên, như thế nào đi trước học trở về lại gầy. Ở cha mẹ trong mắt, con gái nhóm minh viễn đều là quá gầy, đều là tiểu hài tử. Hứa tú che khuất đáy mắt cảm kích, nàng minh bạch nhất định là Diệp nghiên cùng cha mẹ nàng chào hỏi qua, không nghĩ tới trên thế giới này còn có người vẫn luôn vì nàng suy nghĩ. Cảm ơn các ngươi, A-di làm đồ ăn ăn rất ngon. Hứa tú mồm to ăn thịt. Nỗ lực đem chính mình trong mắt hơi nước bước trở về. Tuy rằng là cơm nhà, nhưng nàng lại cảm thấy so bất luận cái gì đồ ăn đều mỹ vị. Trương Lan Tử ái nhìn hứa tú liếc mắt một cái, hảo hảo một cái như hoa như ngọc nữ hài, sao liền biến thành dáng vẻ này, bất quá nàng cũng không dám lộ ra cái gì thương hại biểu tình, đứa nhỏ này lòng tự trọng cưng đâu. Ta chính là tùy tiện làm, đều là cơm nhà, nhưng là có mụ mụ hương vị a. Diệp nghiên cười cấp trương lan gắp đồ ăn, sau đó thấy Diệp ái hoa nhìn chầm chằm vào nàng chết đũa Nàng dở khóc dở cười cấp Diệp ái hoa gắp đồ ăn, đương nhiên còn có ba ba hương vị. Diệp ái hoa lúc này mới cười gật gật đầu, khuê nữ kẹp đồ ăn chính là ăn ngon. Chọc trương lan vô ngữ ở cái bàn phía dưới dấm dấm Diệp ái hoa, bao lớn người, khuê nữ cho nàng gắp đồ ăn hắn còn muốn ăn. Diệp ái hoa không nói gì, nhưng là hắn nội tâm thực thỏa mãn. Hắn có được như vậy tốt đẹp một cái ra. chương 264 ngươi không phải ta và ngươi bà bà thân sinh nữ nhi. Cơm nước xong, Trương Lan trực tiếp hỏi, Nghiên nghiên, buổi tối tú tú đi ngủ phỉ phỉ phòng, ngươi vẫn là ngủ chính mình phòng. Diệp nghiên bọn họ huynh mỗi ba người phòng Trương Lan vẫn luôn có ở quét tước, cho nên buổi tối có thể trực tiếp ngủ. Diệp nghiên gật gật đầu, Hảo, đêm nay trước như vậy, ngày mai chúng ta lại thu thập một phòng cấp tú tú. Nàng hẳn là muốn trụ một đoạn thời gian. Thúc thúc gà phiền thoái các ngươi. Hứa tú trong tay dẫn theo chính mình hành lý, nói chuyện thập phần khách khí. Phiền thoái cái gì nha, nghiên nghiên đều cùng ta nói, ngươi ở chúng ta hoa viên hỗ trợ, ta còn phải cảm tạ ngươi cho ngươi trả tiền lương đâu. Vừa lúc ta và ngươi thúc thúc hai cái người lo liệu không hết quá nhiều việc. trương Lan nói làm hứa tú buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm, nàng thật sự thực thích nơi này. Cũng thực thích nơi này hoa viên. Nàng còn lo lắng cho mình bị ghét bỏ đâu. Nếu a Di nói như vậy, như vậy nàng liền có thể lưu lại nơi này. Nàng không phải vì tiền lương, là vì chính mình sung sướng tâm tình. Ở chỗ này, nàng có thể không hề để phòng thả lỏng chính mình tâm. Nghiên nghiên, ngươi ngủ rồi sao? Trương Lan đứng ở ngoài cửa, một bên gõ cửa, một bên bỏ cáo khóc hỏi. Diệp nghiên vội vàng xuống giường mở ra môn. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Mau tiến vào. Trương Lan thân mật lôi kéo Diệp nghiên tay, hai người cùng nhau ngồi ở mép giường. Nhìn Diệp nghiên cặp kia sáng ngời con ngươi, nàng đột nhiên không biết như thế nào mở miệng nói kia chuyện. Vốn dĩ ở Diệp nghiên đi vào đại học thời điểm nên nói cho nàng, khi đó nàng đi vội vàng, Trương Lan cùng Diệp ái hoa rốt cuộc không có khai cái này khẩu. Hiện tại là lúc. Mẹ, ngươi là có chuyện gì muốn nói sao? Diệp nghiên đem Trương Lan thấp phỏng xem ở trong mắt. Chỉ có thể chính mình tới đánh vỡ hai người chi gian xấu hổ Trương Lan thở dài một hơi Nghiên nghiên, mẹ có một chuyện muốn nói cho ngươi Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Mẹ, ngươi nói đi Diệp nghiên còn tưởng rằng là về sự tình trong nhà Rốt cuộc nàng lâu như vậy không có trở về Chẳng lẽ là phỉ phỉ lại nịch lợm Trương Lan gắt gao nắm Diệp nghiên tay Nghiên nghiên, ngươi, ngươi không phải ta Và ngươi bà bà thân sinh nữ nhi Nàng nói xong cũng không có nói mặt khác nói, khẩn trương quan sát đến Diệp Nghiên thần sắc. Diệp Nghiên mở ra, gắt gao nắm chặt Trương Lan tay, đây là có ý tứ gì? Mẹ, ngươi sẽ không hơn phân nửa đêm tới cùng ta nói dẫn đi. Trương Lan vuốt ve Diệp Nghiên mặt, lúc trước cái kia ở tã lót hoa hoa đã lớn như vậy rồi. Nghiên nghiên, kỳ thật mụ mụ thật sự không nghĩ nói cho ngươi, mụ mụ hy vọng ngươi vĩnh viễn là mụ mụ nữ nhi, nhưng là hiện tại quan hệ đến ngươi an nguy. Mụ mụ không thể không làm như vậy. Mẹ, người vĩnh viễn đều là ta mẹ. Diệp nghiên nhào vào Trương Lan trong lòng ngực, nàng hiện tại cảm giác Trương Lan không phải ở nói giỡn. Nhưng nàng đã đem Trương Lan cùng Diệp hái hoa coi như phụ mẫu của chính mình a. Chẳng lẽ nàng lại là cùng kiếp trước giống nhau bị vứt bỏ sao? Nàng có phải hay không chú định không bị chính mình thân sinh cha mẹ sở thích? Mẹ, ta thân sinh cha mẹ có phải hay không không thích ta, cho nên mới vứt bỏ ta. Diệp Nghiên nghẹn ngào thanh âm vang lên, nàng cảm giác hôm nay thật là sốt ruột một ngày. Đầu tiên là biết Tô Hạo Thần có hồ nước, sau đó lại biết chính mình ba mẹ không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Một ngày xuống dưới nàng trái tim cũng không biết thừa nhận nhiều ít kịch liệt nhảy lên. Trương Lan An ủi vũ về Diệp Nghiên tóc dài, nàng đã sớm dự đoán được Diệp Nghiên sẽ như vậy tưởng. Nghiên Nghiên, không phải như thế, người cha mẹ bọn họ thử cái ngươi. Vì an toàn của ngươi bọn họ không thể không đem ngươi giao cho ta. Thật vậy chăng? Diệp nghiên mong đợi nhìn Trương Lan, nàng nhất không thể tiếp thu chính là bị vứt bỏ. Nếu không yêu nàng, kia vì cái gì còn muốn sinh hạ nàng? chương 265 chú định kẻ thù. Đương nhiên là thật sự, người ba mẹ là người rất tốt, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết các nàng cũng là bất đắc dĩ. Trương Lan hồi ước cái kia giống thiên tiên giống nhau nữ nhân cùng cái kia anh Tuấn Nam Nhân, cũng không biết các nàng thế nào. Trương Lan trả lời không chút do dự, nàng dừng một chút lại tiếp tục nói, khi đó ta cũng mang thai, chính là sinh ra tới hải tử là cái tử thai, vừa lúc cha mẹ ngươi bị đuổi giết, sau đó mụ mụ ngươi liền thỉnh cầu ta đem ta hải tử đổi cho nàng, làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, sau đó các nàng cùng nhau dẫn dắt rời đi truy bình. Ân. Diệp Nghiên không biết Trương Lan nói chính là thật sự vẫn là giả, nhưng là nàng chính là mạc danh tin tưởng nàng. Hơn nữa nếu nàng nói chính là thật sự, như vậy cha mẹ nàng cũng là vì nàng mới đưa nàng ném xuống. Nghiên nghiên, ngươi không nên trách bọn họ, lúc ấy tình huống thật sự cùng khẩn cấp, lúc ấy mụ mụ ngươi hẳn là mới sinh sản xong, cho nên tương đối suy yếu, ngươi ba ba giống như chúng đầu, cụ thể bọn họ cũng không có nói. Trương Lan liền lo lắng Diệp Nghiên sẽ oán hận nàng thân sinh cha mẹ. Nàng không nghĩ nàng nhìn lớn lên hải tử biến thành một cái tràn ngập cựu hơn người, nàng hẳn là có càng tốt nhân sinh. Diệp Nghiên rũ đầu gật gật đầu, trong lúc nhất thời đối với chính mình thân sinh cha mẹ cảm tình thật sự thực phức tạp. Trương Lan lúc này mới lấy ra một quả nhỏ sinh tiểu nữ nhẫn, sau đó đem chiếc nhẫn này tròng lên Diệp Nghiên ngón trọ thượng. Nghiên nghiên, ngươi thân sinh ba ba đã từng công đạo qua ta, nếu ngươi giống cái bình thường nữ hải cùng nhau lớn lên. Như vậy chúng ta vĩnh viễn không cần nói cho ngươi chuyện này, làm ngươi vĩnh viễn làm chúng ta nữ nhi, nếu ngươi có cái gì bất đồng, hoặc là sẽ chút huyền huyễn đồ vật khiến cho ta đem chiếc nhẫn này giao cho ngươi. Trương Lan biết, từ Diệp Nghiên ở trường học té ngã sau, liền trở nên không giống nhau, Diệp Nghiên sẽ rất nhiều kỳ quái đồ vật có lẽ đây là nàng phụ thân nói bất đồng chỗ. Diệp Nghiên ngón tay run rẩy vớt ve chiếc nhẫn này, đây là một quả xanh biếp nhẫn. Nhưng vì cái gì mặt trên hoa văn giống như chỉ có một nửa đâu. Mẹ, này hoa văn như thế nào chỉ có một nửa. Trương Lan lắc lắc đầu, ta cũng không biết, lúc ấy tình huống như vậy vội vàng, người thân ba bà cũng không có thời gian nhiều lời, chỉ là cùng ta công đạo phải cẩn thận kinh đô Diệp ra. Diệp ra, ta thân sinh cha mẹ cùng Diệp ra là cái gì quan hệ, thân nhân sao? Diệp nghiên nỉ non, ngay sau đó nghĩ đến cái kia thảo người ghét Diệp vi. Diệp vi hẳn là chính là Diệp ra người đi, không nghĩ tới các nàng là mệnh trung chú định kẻ thù đâu. Nàng lớn mật phỏng đoán đuổi giết nàng cha mẹ chính là Diệp ra người. Trương Lan như cũ lắc lắc đầu, ta không biết, này đó yêu cầu chính ngươi đi tìm đáp án. Ta đây cha mẹ tên gọi là gì? Diệp nghiên như mày, nàng hiện tại không biết chính mình thân sinh cha mẹ trương bộ dáng gì, cũng không biết đi nơi nào tìm bọn họ. Cũng không biết nàng còn có hay không mặt khác thân nhân. Trương Lan trầm ngâm trong chốc lát nói, người ba ba là kêu Diệp Mạch, mụ mụ ngươi kêu hỏa ngọc ca, mặt khác ta cũng không biết. Mẹ, mặc kệ thế nào, ngươi cùng ba ba vẫn luôn là ta thân nhân. Diệp nghiên lại lần nữa ôm ôm Trương Lan, nói ra chính mình trong lòng lời nói, bọn họ với nàng dưỡng dục tri ân, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Mẹ biết, nghiên nghiên chính ngươi hảo hảo lặng lặng, ngươi vĩnh viễn đều là ta và ngươi ba ba nữ nhi, cái gì đều sẽ không thay đổi. Chỉ là ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, tiểu tâm Diệp ra người bên kia chân tướng còn muốn chính ngươi đi tìm. Trương Lan nói xong về sau hơi hơi đứng dậy rời đi, lúc này là nên cho Diệp Nghiên một cái một chỗ không gian. Hảo, Diệp Nghiên biết chính mình thân thế chi mê, yêu cầu chính mình đi cởi bỏ, còn có phụ mẫu của chính mình, nàng thiệt tình hy vọng các nàng còn sống, cha mẹ kẻ thủ, nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện chính mình trên người gánh nặng càng trọng. Chương 266 nhẫn chữ vật. Trương Lan trở về chính mình phòng, diệp ái hoa còn ngồi ở trên giường chờ nàng, nhìn thấy nàng tiến bảo, vội vàng hỏi. Thế nào? Nghiên nghiên phản ứng đại sao? Ai, nếu không phải vì an toàn của nàng, ta thật sự không nghĩ nói cho nàng, rốt cuộc ở lòng ta, nàng chính là ta thân sinh khuê nữ. Trương Lan cởi ra áo khoác, cũng trở về trên giường. Yên tâm đi, nghiên nghiên là cái thông minh hài tử, cảm xúc vẫn là thực ổn định, chính là bị dọa tới rồi, nàng thực mau liền sẽ nghị thông suốt, cái gì đều sẽ không thay đổi, nàng vẫn như cũ còn sẽ là chúng ta khuê nữ. Chỉ mong đi, cũng không biết người nọ nói kẻ thù có thể hay không thương tổn nghiên nghiên, ta này sầu. Diệp ái hoa dùng tay gối đầu, buồn ngủ toàn vô. Trương Lan cũng nằm ở trên giường, chúng ta không giúp được nghiên nghiên, chỉ câu không cần liên lụy nàng. An An cùng phỉ phỉ không phải ở luyện võ sao. Đến lúc đó làm cho bọn họ hảo hảo cố lên, cùng nhau bảo hậu nghiên nghiên. Người nói rất đúng, ta này lao xương cốt cũng muốn rèn luyện rèn luyện. Diệp ái hoa trí khí hào hùng so thủ đoạn, sau đó cùng Trương Lan nhìn nhau cười, hai người nặng nề ngủ. Uống qua Diệp nghiên linh tuyển thủy bọn họ thân thể kỳ thật đã trở nên rất cường tráng, chỉ là bọn hắn chính mình còn không có phát hiện. Hai người một chút đều không giống hơn 40 tuổi người có vẻ so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều. Diệp Nghiên ngồi ở trên giường ngơ ngẩn nhìn trong tay nhẫn, chiếc nhẫn này không giống là bình thường ngọc thạch nhẫn. Xanh biết nhan sắc, nhìn qua thực mới mẹ độc đáo, có thể nhìn ra tới vẫn luôn bị trương lan chân quý. Nếu là cha mẹ để lại cho nàng phòng thân chi vật, hẳn là sẽ không giống là biểu mỗi đơn giản như vậy, hơn nữa cha mẹ nàng giống như cũng là người tu chân. Manh manh, cái này nhẫn có cái gì huyền diệu sao? Diệp nghiên thưởng thức trong tay nhẫn, sau đó một bên dụng ý thức hỏi manh manh. Tỷ tỷ, đây là cái nhẫn chữ vật A, ngươi lấy máu nhận chủ là được, tỷ tỷ, ta trước bồi mục mục đi chơi, chính ngươi mân mê mân mê đi. Manh manh trả lời xong Diệp nghiên lúc sau, lập tức cùng mục mục chơi tiếp, từ mục mục tới lúc sau, nó không bao giờ sẽ cảm giác được cô đơn, có đôi khi nó thậm chí còn có thể giáo mục mục tu luyện. Bất quá nó mới sẽ không nói cho chủ nhân. Kỳ thật chiếc nhẫn này còn có mặt khác huyền diệu đâu. Trong lúc nhất thời nổi lên trêu cận tâm tư manh manh một lòng chờ Diệp Nghiên phát hiện nhẫn dị thường. Mà Diệp Nghiên vẫn chưa hay biết gì. Diệp Nghiên rảo phá chính mình ngón tay, đem một giọt máu tươi tích ở nhẫn thượng, thực mau nhẫn liền dần hiện ra điểm điểm tinh quang, sau đó khế ước liền thành công. Nàng ý thức hướng nhẫn chữ vật bên trong vừa thấy, bên trong thả rất nhiều đan dược, công pháp bí tịch cùng với các loại linh phủ, còn có vàng bạc châu áo. Nàng cái mùi đau xót, cha mẹ nàng đang chạy trốn như vậy thời điểm mấu chốt còn đem như vậy quan trọng đan dược để lại cho nàng, có thể thấy được Trương Lan nói không sai, cha mẹ nàng nhất định thực cái nàng. Đem sở hữu đồ vật thu được nhẫn chữ vật bên trong, nàng âm thầm quyết định về sau chiếc nhẫn này có thể cấp không gian đánh cái ủng hộ, người khác liền sẽ không lại hoài nghi đến nàng không gian phía trên. Bất qua chiếc nhẫn này nàng cũng sẽ tốt quý trọng, nó tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tổn thất. Rốt cuộc đây là nàng thân sinh cha mẹ để lại cho nàng duy nhất đồ vật, cũng là duy nhất bằng chứng. Nàng chầm mặc mở to hai mắt, một hồi nghĩ chính mình thân sinh cha mẹ, một hồi lại nghĩ tô hạo thần vị hôn thê. Trong lòng bị đủ loại cảm xúc đan xen, buồn ngủ toàn vô, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nghĩ nếu không đi không gian luyện dược đi, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng phòng cửa sổ vừa vặn đối mặt tiểu viện bên ngoài. Nàng giống như nghe được một tiếng văng nhỏ, cùng với người tiếng bước chân, chật xa chợt gần, nàng vận khởi linh khí, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Thích thích thịch. Chương 267 từ đằng Hoa. Nghiên nghiên, là ta. Tô hạo thần khàn khàn thanh âm vang lên, còn mang theo một kia mỏi mệt cảm, vốn dị hắn là lập tức chạy tới. Kết quả bị ra ra vướng chân, buổi chiều mới xuất phát, một đường lái xe lại đây đều không có nghỉ ngơi. Vừa mới mới khó khăn lắm đi vào nơi này. Hắn biết Diệp nghiên phòng ở chỗ này, hắn buồn không nghĩ quấy dày nàng ngủ, chỉ là nhìn nàng phòng còn đèn sáng, cho nên suy đoán nàng còn không có ngủ. Nàng hẳn là còn ở sinh hắn khí đi, hắn rồi dám muốn hay không tìm nàng, lại sợ đánh thức nàng. Vừa mới Diệp nghiên thân ảnh thông qua ánh đèn khắc ở cửa số bên, hắn liền biết nàng còn không có ngủ. Cho nên hắn tưởng hảo hảo an ủi Diệp nghiên, làm nàng biết, hắn trong lòng chỉ có nàng. Ngươi tới làm gì? Nghe được tô hạo thần thanh âm, diệp nghiên tùng một hơi. Nàng thở phi phi đứng ở cửa sổ sau, cửa kính ngoại giống như còn có thể nhìn đến tô hạo thần bóng dáng ở nơi nào cô đang đứng. Nghiên nghiên, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tô hạo thần chấp nhất đứng ở ngoài cửa sổ, đầu thu ban đêm còn có một tia lạnh lẽo, Bất quá tô hạo thần lại giống như không có cảm giác dường như, có lẽ là bởi vì hắn tu vi, có lẽ là bởi vì hắn không thèm để ý. Diệp nghiên giận dỗi nằm hồi trên giường, quyết định làm lơ bên ngoài thân ảnh, nàng hiện tại còn đang tức giận đâu, mới không cần thấy hắn. Nhưng nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, trong chốc lát nghĩ hắn ở bên ngoài có thể hay không lạnh. Trong chốc lát lại thực tức giận, cư nhiên không nói cho nàng, hắn là có vị hôn thê. Nàng tưởng hắn là tới giải thích đi, muốn hay không nghe một chút hắn giải thích lại nói. Cuối cùng nàng tức giận bò lên, mở cửa, thở phì phì hướng đi tiểu viện. Tô hạo thần chính thẳng tắp đứng ở nàng phía trước cửa sổ, thật giống như vẫn luôn bị vứt bỏ thiểu cầu, đáng thương vô cùng nhìn ra tới nàng. Nghiên nghiên, hắn xông lên đi gắt gao ôm nàng, loại này chân thật xúc cảm làm hắn tâm dần dần ấm lại. Diệp nghiên ghét bỏ đẩy đẩy hắn sau đó nói, đại buổi tối, ngươi không lạnh à? Không lạnh, nhưng là ta tâm lãnh, nghiên nghiên, ngươi như thế nào như vậy nhận thơ Tô hạo thần lần đầu tiên đối với Diệp nghiên làm nũng, Hắn thật sự sợ quá mất đi nàng. Hắn chỉ có gắt gao ôm nàng, mới có thể cảm giác được nàng là chân thật ở hắn bên người, mà không phải giống trong ngộng giống nhau rời đi hắn. Diệp nghiên nghe hắn nói như vậy đáng thương, một lòng lại mềm lên, có lẽ thật sự hẳn là nghe hắn hảo hảo giải thích. Hai cái người cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, bọn họ đều không có phát hiện hai người bọn họ nhận đang ở tản ra điểm điểm tinh quang. Đi tìm ngươi vị hôn thế a. Diệp nghiên hờn rối trong giọng nói tràn đầy hoán giận, gương mặt lại bò lên trên đỏ ửng. Nghiên nghiên quả nhiên vẫn là đã biết, tô hạo thần lén lút ở trong lòng lại lần nữa cấp Diệp Vi nhớ thượng một bút. Ta! Hắn giải thích lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện một bó ánh sáng ở bọn họ đầu ngón tay lưu chuyển. Hai người đồng thời nâng lên chính mình tay, đương tô hạo thần thấy Diệp nghiên trong tay nhất khi, cả người đều ngây dại, một cái lớn mật suy đoán quanh quẩn ở hắn trái tim. Chỉ thấy hai chiếc nhẫn tinh quang càng ngày càng sáng, cuối cùng thoát ly bọn họ ngón tay, sau đó ở không chung kết hợp ở bên nhau, biến thành một đóa mỹ lệ tử đằng hoa. Diệp Nghiên đột nhiên nhớ tới tử đằng hoa lời nói, vì tình mà sinh, vô ái mà chết, say lòng người tình yêu, là lướt tưởng niệm. Tử đằng hoa cần triền thụ mà sinh, một mình không thể tồn tại, vì tình mà sinh, vô ái mà chết. Này đóa yêu diễm tử đằng hoa ở không chung nghỉ chân một phút lại từng người tách ra. Sau đó vòng hồi Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần đầu ngón tay. Cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở lẫn nhau đầu ngón tay. Đồng thời, bọn họ lòng bàn tay từng người khai ra một đóa nho nhỏ từ đằng hoa. chương 268 nàng là hắn vị hôn thê. Diệp Nghiên sợ ngây người, nàng cha mẹ đưa nàng nhẫn biến thành lòng bàn tay một đóa hoa. Mà Tô Hạo thần cư nhiên cũng có một quả như vậy nhẫn. Sau đó hai người bọn họ nhẫn còn ở không trung khai thành một đóa hoa mỹ tử đằng hoa, quá nhiều quá nhiều nghi vấn. Nàng đang muốn hỏi tô hạo thần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng có điểm đau lòng cha mẹ để lại cho nàng nhân A. Nào biết tô hạo thần kế tiếp nói làm nàng khí dậm chân. Bởi vì tô hạo thần kích động lôi kéo diệp nghiên tay nói, đúng vậy, ta muốn tìm ta vị hôn thê. Hắn trên mặt mang theo say lòng người tôi cười, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng. Quả nhiên cảm giác một tia lôi kéo xuyên thấu qua chính mình bàn tay tử đằng hoa truyền đến diệp nghiên bàn tay tử đằng hoa. Nàng thật là hắn vị hôn thê. Hắn trái tim bị tràn đầy vui sướng bao vây lấy, giống như một cổ thanh tuyển trào dâng ở hắn trái tim. Hắn kích động cả người đều là khinh phiêu phiêu, một lần hoài nghi chính mình ở trong ngậu. Hắn dùng sức khắp một phen chính mình cánh tay, sẽ đau, là thật sự. Là thật sự. Giờ khác này hắn vô cùng cảm tạ cha mẹ hắn. Bọn họ thật sự quá anh minh rồi. Cho hắn từ nhỏ liền định ra Diệp Nghiên cái này vị hôn thê. Diệp Nghiên nghe được Tô Hạo Thần nói muốn tìm hắn vị hôn thê, tức giận đem Tô Hạo Thần đẩy ra. "Tô Hạo Thần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tìm ngươi vị hôn thê, vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì?" "Nhà đầu ngốc, vị hôn thê của ta chính là ngươi a." Tô Hạo Thần ngón tay tiết quát quát Diệp Nghiên cái mũi, sùng lịch nhìn chính mình đáng yêu nữ hải vì hắn ghen. Diệp nghiên tức giận trừng mắt Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần, ngươi đừng cho ta bẩn, mau nói. Diệp vi nói ngươi có vị hôn thê, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Hạo Thần đem Diệp nghiên bàn tay đặt chính mình nhảy lên trái tim bên. Nghiên nghiên, ta không có cùng ngươi nói giỡn, ngươi chính là ta duy nhất vị hôn thê, về sau cũng là ta duy nhất thế tử. Cái gì sao, ta khi nào đáp ứng ngươi, ngươi không thể cưỡng từ đoạt lý. Diệp nghiên chịu chịu chính mình tay. Bất đắc dĩ, Tô Hạo Thần sức lực quá lớn, nàng như thế nào cũng chịu không ra tay mình. Nghiên nghiên, ngươi thật sự không biết người trên tay nhẫn đại biểu cái gì. Này sẽ đổi Tô Hạo Thần trở nên nghi hoặc lên. Hắn còn tưởng rằng Diệp Nghiên chính mình là biết đến, xem ra nghiên nghiên cũng là được đến chiếc nhẫn này không có bao lâu. Diệp Nghiên bị Tô Hạo Thần như vậy vừa nhắc nhở, kêu sợ hai nói, a, ta nhẫn, nó như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đây chính là nàng thân sinh cha mẹ để lại cho nàng duy nhất bằng chứng, liền như vậy biến thành một đóa tử đằng hoa. Bởi vì đây là ngươi cùng ta đến ngước nhẫn, ta tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ sẽ biến thành tử đằng hoa. Nhưng ta biết ta hiện tại tùy thời tùy chỗ có thể cảm ứng được ngươi ở nơi nào. Tô Hạo Thần Mi giác đều là ý cười, biểu hiện hắn hảo tâm tình. Nghiên Nghiên cư nhiên chính là hắn vị hôn thê, mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền nhạc tìm không thấy bác. Diệp Nghiên không tin nhắm lại hai tròng mắt, nàng cảm giác bàn tay trô giống như có một cây sợi mỏng như có như không lôi kéo tô hạo thần bàn tay. Nàng kinh ngạc mở sáng ngời con ngươi, ta thật sự có thể cảm ứng được ngươi, nhưng đây là ta thân sinh cha mẹ để lại cho ta nhẫn, cùng ngươi hôn ước lại là sao lại thế này. Gia Gia nói, chúng ta cha mẹ cho chúng ta định ra hôn ước, này hai chiếc nhẫn chính là bằng chứng, mặt khác ta cũng không biết. Tô hạo thần lắc lắc đầu hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Bất quá hắn chỉ cần biết rằng nghiên nghiên là hắn vị hôn thê liền hảo, quá trình đều không quan trọng. Diệp nghiên nhíu như mày, vậy ngươi biết ta thân sinh cha mẹ tin tức sao? Hôm nay ta mới biết được ta cư nhiên không phải ta ba mẹ thân sinh nữ nhi, ta thân sinh cha mẹ còn không biết ở địa phương nào. Nghiên nghiên, ông nội của ta hẳn là biết một ít tin tức, đến lúc đó hỏi một chút hắn đi. Tô hạo thần đau lòng nuốt phẳng diệp nghiên nhăn lại mày. Hắn nữ hải còn ở yêu sầu nhạc phụ nhạc mẫu sự tình. Hắn nhất định sẽ giúp nàng. chương 269 tình giới. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền về kinh đô. Diệp nghiên thật mạnh gật gật đầu, nàng lo lắng cha mẹ nàng còn ở địa phương nào chịu khó, nàng cần thiết muốn sớm một chút tìm được các nàng. Nàng nhìn lòng bàn tay tử đắng hoa, có lẽ nàng cùng tô hạo thần về sau tình yêu chính là như vậy, vì tình mà sinh, vô ái mà chết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ý thức ở trong không gian kêu manh manh, manh manh, ngươi như thế nào không nói cho ta này nhẫn sẽ biến thành tử đằng hoa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngậy, kỳ thật các ngươi đây là tình giới, vừa mới các ngươi ôm thời điểm khả năng ý hợp tâm đầu, sau đó này đối tình giới liền tự động kết tính ước, cho nên các ngươi về sau là có thể tùy thời tìm được đối phương, đối phương có cái gì nguy hiểm cũng có thể đủ cảm ứng được. Manh manh ở không gian đô đô miệng Một chút đều không hào chơi, nhanh như vậy đã bị chủ nhân phát hiện, đều do nam nhân kia đem chủ nhân mê hoặc. thử. Diệp nghiên kinh ngạc vuốt ve lòng bàn tay tử đằng hoa, nếu một phương ruồn bỏ mặt khác một phương đâu, hoặc là di tình biệt luyến, sẽ thế nào? Kiếp trước lừa gạt làm nàng đối tô hạo thần luôn là có vài phần không tín nhiệm. Nàng cũng biết nàng như vậy là không đúng, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn hỏi một chút. Như vậy này đối tình giới sẽ tự động giải trừ khế ước, sau đó cùng tiêu tán tại đây thế gian, phản bội một phương cũng sẽ đã chịu phản vệ. Manh Manh nghiêm túc cáo gián Diệp Nghiên, tô hạo thần thế nào nó không quan tâm, nhưng là nó chủ nhân nhất định không thể có việc. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Manh Manh. Giờ khác này Diệp Nghiên phát hiện kỳ thật như vậy cũng khá tốt, bởi vì nàng vĩnh viễn đều sẽ không ruồng bỏ tô hạo thần. Nhưng là nàng đối với nhận biến mất vẫn là có điểm khó chịu. Chiếc nhẫn này hiện tại ký thác nàng đối thân sinh cha mẹ không muốn xa rời. Cảm ứng được Diệp nghiên ý tưởng manh manh vội và nói, tỷ tỷ ngươi không cần thương tâm, tình giới tuy rằng biến thành tử đằng hoa, nhưng là chữ vật công năng còn ở. Hơn nữa chỉ cần ngươi dùng ý niệm đem nó hóa thành nhẫn, nó vẫn là sẽ biến thành phía trước bộ dáng, nó hiện tại cùng ngươi là nhất thể, chỉ cần ngươi tưởng nó liền có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Thật vậy chăng? Diệp nghiên kinh hỉ nâng lên bàn tay, ngay sau đó tử đằng hoa lại biến thành phía trước kia chiếc nhẫn nằm ở tay nàng tâm. Tô hạo thần kinh ngạc nhướng mày, nghiên nghiên, ngươi đây là... Manh manh lúc này thức thời che chắn cùng Diệp nghiên cảm ứng, nó mới không cần vẫn luôn bị uy cầu lương. Hừ, nó vẫn là cùng một một cùng nhau đi chơi. Ngươi dùng ý niệm nghĩ nhẫn nguyên lai like bộ dáng là được. Diệp nghiên cười ngâm ngâm nhìn Tô hạo thần, cười bỏ hiểu lầm về sau. Bọn họ cảm tình giống như càng sâu. Nàng cảm thấy chính mình có thể tới nghe hắn giải thích là nhất đối hành vi, không gì sánh nổi. Tô hạo thần dựa theo Diệp nghiên cách nói nâng lên bàn tay, sau đó lòng bàn tay đồng dạng nằm một quả nhẫn, cùng Diệp nghiên nhẫn duy nhất bất đồng là, đây là một quả kiểu nam nhẫn. Hạo thần, cái này tiêu tình giới, nếu ngươi về sau phản bội ta, chúng nó liền sẽ tiêu tán tại đây trần thế gian, hơn nữa ngươi sẽ đã chịu phản phệ Nga. Diệp Nghiên cười hì hì vớt vẻ nhẫn, cũng là ở nhắc nhở Tô Hạo Thần. Cha mẹ nàng thật sự để lại cho nàng một cái đại đại kinh hỉ a. Tô Hạo Thần nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên cặp kia rực rỡ lấp lánh con ngươi, "Nghiên Nghiên, tin tưởng ta, sẽ không có kia một ngày." Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, "Còn có, Nghiên Nghiên, ngươi như thế nào biết nó là tình giới?" Hắn chính là nhớ rõ Diệp Nghiên ngay từ đầu kia không thể tin tưởng bộ dáng. Cái này Ta về sau lại nói cho ngươi, ngươi tính toán vẫn luôn đứng ở này bên ngoài sao?" Diệp Nghiên giảo hoạt chớp chớp mắt, lịch ngậm rời đi đề tài. Tô Hạo Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Diệp Nghiên khẳng định còn có chính mình bí mật. Tuy rằng có điểm mất mát nàng không có nói cho hắn, bất quá hắn biết Nghiên Nghiên về sau luôn là sẽ nói cho hắn. Chương 270 soi xám. Ta cũng không nghĩ đứng ở bên ngoài nhà cũng không biết nghiên nghiên nguyện ý làm ta đêm nay cho ngươi ấm giường không. tô hạo thần này tiểu trung khiển nháy mắt hóa thân vì liêu nhân soi xám diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, hiện tại vẫn là đầu thu, ta không cần ấm giường nha, không bằng ngươi đi chính ngươi trên xe ngủ bái. tiểu viện ngoại dừng lại tô hạo thần ngày thường khai xe dịp, có lẽ là khi đó nàng tưởng thân sinh cha mẹ sự tình tưởng quá nhập thần, đều không có nghe được xe lốp xe lướt qua mặt đất thanh âm. Tô hạo thần đáng thương hề hề nhìn Diệp nghiên, nghiên nghiên, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Xe như vậy tiểu, ta này to con ngủ nhiều khó chịu a. Khu khu, tính, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ngươi đi ta phòng ngủ dưới đất đi. Diệp nghiên thanh thanh giọng nói, dư quang ngó tô hạo thần biểu tình, nàng như thế nào cảm thấy lúc này hắn thực ngốc manh đâu? Tuân mệnh, tô hạo thần phúc hắc nhìn chăm chú vào Diệp nghiên anh đảo cái miệng nhỏ. Trong lòng lén lút nghĩ đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo nhóm nháp. Hai người cùng nhau tiến vào Diệp Nghiên phòng, Diệp Nghiên tử tủ quần áo nhảy ra dự phòng chăn. Sau đó ở nhất phía dưới lót một giường mùa hè chiếu, cuối cùng mới phô hảo lâm thời mà phô. Nột, ngươi liền ngủ nơi này đi. Diệp Nghiên đối với chính mình kiệt tác thực vừa lòng, nàng lo chính mình đi trở về chính mình mép giường, thuận tay đem đèn điện cấp diện Tô hạo thần thấp thấp đáp, ngà, buồn ngủ đột kích. Hôm nay đây là kinh tâm động phách một ngày, hiện tại đều đã là dạng sáng một hai điểm, Diệp nghiên nhịn không được ngáp một cái. Trong bóng đêm tô hạo thần cặp kia con ngươi tản mát ra một đạo ánh sáng, chờ đến Diệp nghiên nằm ở trên giường, hắn mới lén lút dịch qua đi. Nghiên nghiên, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước lời nói sao? Ta còn thiếu ngươi một cái mà mà đâu? Diệp nghiên nằm ở trên giường lông mi nhẹ nhàng run rẩy, không phải nói ngủ rất sao, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ra đây là vì trả lại ngươi một cái mỏng loạ. Tô hạo thần phát hiện Diệp Nghiên luôn là ăn mềm không ăn cứng, vì thế hắn thanh âm không có ngày thường như vậy lãnh liệt. Ngược lại như là một ly rượu nguyên chất, làm người mê say. Giờ khác này Diệp Nghiên rốt cuộc minh bạch, kiếp trước thời điểm người khác nói một loại thanh âm có thể làm lỗ thai mang thai. Khi đó nàng là khịt mũi coi thường, không nghĩ tới tô hạo thần thanh âm giờ phút này cho nàng chính là loại cảm giác này. Thật lâu không có chờ đến Diệp Nhiên trả lời, Tô Hạo Thần trực tiếp chui vào Diệp Nhiên ổ chăn, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trên người nàng hương thơm nhào vào hắn chốt mũi, hắn say mê nhắm hai mắt lại, bộ dáng này Diệp Nhiên làm hắn tâm trở nên nóng cháy nóng bỏng. Diệp Nhiên biệt nữ vẩn vẻo thân thể, muốn đem Tô Hạo Thần đuổi tới trên mặt đất giường đệm thượng. Nhiên Nhiên, đừng núp đích, lại đụng đến ta liền ăn người Nga. Tô Hạo Thần khàn khàn thanh âm ở Diệp bên thai lên. Giống như ở khắc chế cái gì? Cảm giác được chính mình sau lưng tô hạo thần nóng bỏng thân thể, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, diệp nghiên trinh ở nơi nào, một cử động cũng không dám. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng câu môi cười. Thần, ngươi ngày hôm qua có hay không tưởng ta a Nàng cố ý bám vào tô hạo thần bên thai hỏi, một chút nhiệt khí chiếu vào tô hạo thần trên mặt. Lại hơn nữa diệp nghiên thanh âm mang theo điểm mị hoặc cùng gợi cảm. Tô hạo thần nhịn không được thân thể run run. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tình a. Tiểu yêu tinh, ngươi lại động hạ thử xem. Tô hạo thần lúc này thanh âm thấp thấp, rất có từ tính, tựa như tinh khiết và thơm diệp mạnh. Diệp nghiên chân lại biến thành mềm mềm mại mại. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái làm người nắm lấy không ra cười. Sau đó chủ động hôn lên tô hạo thần môi. Nam nhân môi hơi lạnh. Một cổ mát lạnh ho hơi thở đem diệp nghiên gắt gao vây quanh. chương 271 nói mớ. Tô hạo thần trong đầu trống rỗng, giống, giống như chỉ quanh quẩn một câu, nghiên nghiên cư nhiên hôn ta, nghiên nghiên cư nhiên hôn ta. Diệp nghiên hôn thực đây ngô, nàng vụng về gặm tô hạo thần môi mỏng, như vậy nàng càng thêm mê người. sói xám khôi phục chính mình bản tính, tô hạo thần thực mau liền hóa bị động là chủ động. Đang lúc tô hạo thần đắm chìm ở cái này hôn, Đôi tay bắt đầu sờ loạn thời điểm, Diệp Nghiên thừa dịp hắn không có phòng bị thời điểm đẩy hắn ra. Sau đó nhân tiện đem hắn đá xuống giường. Hảo, người đã không nợ ta một cái mà mò lạc, hiện tại ngủ lạc. Tiểu yêu tinh Diệp Nghiên khỏe miệng giơ lên, thử, rốt cuộc liêu đi trở về một lần. Ai kêu Tô Hảo thần mỗi lần đều liêu nàng đâu, lúc này có biết sai rồi đi. Tô Hảo thần nhìn thực hiện được Diệp Nghiên, sung lịch cười cười bất quá hắn cũng tự giác không có ở bò lên trên đi, bởi vì hắn biết trên người nơi nào đó vẫn luôn ở kêu gào, mà hắn nữ hải còn như vậy tiểu, cho nên hắn không thể làm như vậy. Hắn yên lặng nằm hồi mà trải lên, "Nghiên Nghiên, về sau ngươi đến mỗi thưởng trở về." Trong bóng đêm diệp nghiên đỏ mặt, nàng tự nhiên biết Tô Hạo Thần nói bồi thưởng là cái gì. Nàng trong lòng âm thầm mắng, "Hừ, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo." Chính là vì cái gì nàng trong miệng giống như phía một kia ngọt ý đâu. Nghĩ như vậy nàng dần dần lâm vào ngủ say, khỏe miệng còn phía ngọt ngào tươi cười. Nghe Diệp Nghiên nhật nhạt tiếng hít thở, tô hạo thần lại ngồi trở lại Diệp Nghiên mép giường hắn ngón tay tiết vô về Diệp Nghiên môi đỏ. Lại xoa nàng mặt mày, nàng trên người không một không cho hắn mê muội Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, hoàn toàn không có ngủ ý. Ngủ mơ Diệp Nghiên treo điểm tĩnh tươi cười Thật giống như một cái ngủ mỹ nhân, hắn như thế nào cũng xem không đủ. Ân, ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu? Nhẹ nhàng nỉ non tiếng vang lên, tô hạo thần tại đây yên tĩnh ban đêm nghe đặc biệt rõ ràng. Nguyên lai like là diệp nghiên nói mớ, lúc này nàng trao mày, đầu không an phận đông đưa, trên người còn đổ mồ hôi. Tô hạo thần ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng ánh mắt, đồng thời chụp phủ diệp nghiên phía sau lưng làm nàng trong lúc ngủ mơ dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, xem ra nghiên nghiên thân thế vẫn là đối nàng tạo thành rất lớn đả kích. Mặt ngoài nghiên nghiên là tiếp nhận rồi sự thật này, nội tâm vẫn là rất khó chịu đi. Hắn là lý giải nàng, nếu là hắn khả năng cũng sẽ như vậy. Hắn thở dài một hơi, hy vọng có thể sớm một chút trợ giúp nghiên nghiên cởi bỏ thân thế chi mê. Cũng coi như là cởi bỏ nghiên nghiên khúc mắt. Hắn không nghĩ làm chính mình nữ hải không vui, Sáng sớm Diệp Nghiên mở hai trong mắt, ấm áp dương quang xuyên thấu qua phòng phất quá nàng gương mặt, ấm áp. Dùng vài giây thời gian tới thanh tỉnh một chút đại não, nàng lúc này mới nhớ tới tối hôm qua phát sinh sở hữu sự tình. Nghĩ đến Tô Hạo Thần, nàng cả kinh lập tức liền bỏ lên, phát hiện trên mặt đất giường đệm không còn nữa. Tô Hạo Thần cũng không có ở chỗ này. Trong viện loáng thoáng chuyển đến Tô Hạo Thần cùng Trương Lan nói chuyện thanh âm. Diệp Nghiên kỳ quái đi ra ngoài. Mụ mụ sẽ không phát hiện tô hạo thần thằng nhãi này tối hôm qua ngủ ở này đi. Nhìn thấy Diệp nghiên ra tới, Trương lan treo gẹo, nghiên nghiên, ngươi hôm nay có thể so trước kia dậy chế a, ngươi xem hạo thần sáng sớm liền lái xe lại đây. Diệp nghiên buông xuống một viên dẫn theo tâm, nếu là làm ba mẹ biết tô hạo thần ở nàng trong phòng qua một đêm, khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Nàng tán thưởng nhìn thoáng qua tô hạo thần, không tối a, khá biết điều. Tô Hạo Thần hồi cho nàng một cái sủng lịch tươi cười, ở sáng sớm ánh mặt trời chết xa hạ, thiếu chút nữa sáng mù nàng mắt, làm nàng cả người đều tô. Nàng chạy trối chết chạy về toilet đi rửa mặt. Trong lòng nói thầm, ai nói chỉ có nữ nhân là hồng nhan họa thủy, nàng như thế nào cảm thấy Tô Hạo Thần là lam nhan họa thủy. Chương 272 hồi kinh. Thừa Diệp Trương Lan đi phòng bếp bận việc thời điểm, Diệp Nghiên khẽ meo meo cảnh cáo Tô Hạo Thần. Ta cùng ngươi nói Không được nói cho ta ba mẹ ngươi tối hôm qua ở ta phòng, bằng không bị ta ba đuổi ra đi cũng không nên trách ta. Nàng ba chính là điển hình nữ nino. Nếu là biết nhà mình cải trắng bị heo củng, không chừng cấp thành cái dạng gì đâu. Yên tâm đi, ta buổi sáng riêng thu thập hảo về sau đi bên ngoài đâu một vòng, cho nên mẹ ngươi cho rằng ta là buổi sáng lại đây. Tô hạo thần lời thề son sắt dơ đôi tay. Hắn đương nhiên biết diệp ái hoa ý tưởng. Nếu về sau hắn nữ nhi bị sói sám cấp ngầm đi, hắn khả năng cũng sẽ tạc bao đi. Tốt nhất là như vậy, còn có chúng ta hôn ước sự tình người trước không cần nói cho ta ba mẹ, ta tưởng chờ điều tra rõ ta thân sinh cha mẹ sự tình về sau lại nói. Diệp nghiên biết làm như vậy có điểm ích kỷ. Chính là Trương Lan cùng Diệp Ái Hoa đều là người thường, nàng không biết tương lai sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng không thể đem tô hạo thần sự tình nói cho bọn họ miễn cho bọn họ càng thêm lo lắng. Rốt cuộc tô hạo thần cả người khí chất vừa thấy liền không phải người thường. Vốn dĩ gia nhập dị năng tổ đã đủ làm cho bọn họ lo lắng, Ngẫm lại diệp nghiên vẫn là tính toán trước gạt cha mẹ. Ân. Tô hạo thần thanh âm nghe tới có như vậy một chút không tình nguyện, bất quá hắn vẫn là tôn trọng nghiên nghiên ý tứ. Đối với tô hạo thần đã đến, hứa tú có thể là nhất mâu thuẫn, hiện tại nàng không muốn cùng bất luận cái gì người xa lạ ở chung cho nên Tô Hạo Thần ở địa phương hứa tú đều là tránh ở hắn. Diệp nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hứa tú thay đổi còn phải từ từ tới, rốt cuộc tạo thành rất sâu bóng ma tâm lý. Mẹ, ta trước cùng chúng ta đội trưởng về kinh đô, trường học xin nghỉ thỉnh không đến lâu lắm. Diệp nghiên dẫn theo Trương Lan cho nàng đóng gói đồ vật. Lưu luyến không rời đứng ở xe dịp trước. Tô Hạo Thần ngồi ở điều khiển ngồi trên rất có kiên nhẫn chờ nàng. Trương Lan gắt gao nắm Diệp nghiên tay, nghiên nghiên. Nhớ nhà liền trở về, ta và ngươi ba vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Mẹ ngươi nói rất đúng, nhớ nhà liền trở về. Diệp Ái Hoa Hiền từ nhìn chính mình đại khuê nữ, bọn nhỏ đều trưởng thành. Lại qua mấy năm An An cùng Phỉ Phỉ khẳng định cũng sẽ bay đi, may mắn hắn còn có A Lan. Ta biết đến, ba mẹ, tú tú bên này liền giao cho các người, còn có An An cùng Phỉ Phỉ, nói cho bọn họ, ta lần sau trở về kiểm tra các nàng công khóa. Diệp Nghiên tuy rằng cũng không tha, nhưng là nàng biết nàng còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, cho nên nàng cần thiết rời đi. Lúc này Tú Tú mang theo khăn che mặt đi ra, tiểu Nghiên, ngươi yên tâm, ta sẽ trợ giúp thúc thúc gà gì. Ân, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính ngươi. Diệp Nghiên ngồi ở ghế phụ, hy vọng lần sau trở về, hứa Tú có thể có biến hóa. Lúc này Trương Lan ở Diệp Nghiên kinh ngạc trong ánh mắt đối với Tô Hạo Thần nói. Hạo Thần! có thời gian lại đây trời a phiền thoái ngươi giúp chúng ta chiếu cố nghiên nghiên a gì không phiền thoái tô hạo thần lộ ra một cái tươi cười đối đãi tương lai nhạc mẫu cần thiết muốn thành tâm a đây là bắt cóc nghiên nghiên bước đầu tiên ngươi cùng ta mẹ nó quan hệ khi nào như vậy hảo liền hạo thần đều kêu lên ở trên đường diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng chẳng lẽ là nàng ngủ thời điểm tô hạo thần làm cái gì nàng không biết sự tình Tô hạo thần cười thần bí, cái này trước không nói cho ngươi, tính toán đi trước nơi nào. Ta muốn gặp tô ra ra, ta thật sự rất muốn biết ta thân sinh cha mẹ sự tình. Diệp Nghiên cũng không so đo chuyện vừa rồi, kỳ thật nàng nội tâm minh bạch. Tô hạo thần sở dĩ làm nhiều như vậy, đều là vì nàng. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hảo lạc, chúng ta đây xuất phát. Tô hạo thần tâm tình sung sướng éo một cái môi, như vậy liền cấp ra ra một kinh hỷ đi. Trưng 273 Bánh Hoa Quế Tô ra tô lão ra tử nhàn nhã ngồi ở trong hoa viên, hắn thích dí thổi một ngụm trong tay trà nóng. Tiếp theo nhìn thoáng qua tiểu hồ sen con cá, sau đó chậm gì gì đem cá lương sái nhập hồ sen. Đây là tô lão ra tử mỗi ngày cần thiết làm sự tình. Này hồ sen cá kiểng hắn đã dương đã nhiều năm. Tô ra ra, đây là ta thân thủ làm bánh hoa quế, ngài nếm thử. Diệp vi vui mừng dẫn theo tiểu thực hộp đi đến. Lo chính mình ngồi ở tô lão gia tử đối diện. Nàng phía sau là vẻ mặt xin lỗi hồ quản gia. Hồ quản gia mồ hôi đầy đầu đuổi theo Diệp Vi tiến vào. Này Diệp gia liền ở không xa địa phương. Diệp Vi nha đầu này lâu lâu tới tìm lao gia tử. Hắn chọc lại không thể chêu vào. Đánh cũng đánh không được. Cản cũng ngăn không được. Tô lão gia tử phất phất tay. Ý bảo hắn trước đi xuống. Hồ quản gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta không thích ăn như vậy ngọt nị đồ vật. Ngươi vẫn là lấy về đi thôi." Tô lão gia tử mặt vô biểu tình, đối với Diệp Vi không hiểu lễ phép đấu đá lung tung chạy vào rất bất mãn. "Hồ quản gia ở nhà hắn làm lâu như vậy quản gia, cảm tình tự nhiên là không cần phải nói. Chính là Diệp Vi như vậy không có lễ phép làm lơ hồ quản gia, sau đó tới lấy lòng hắn." "Hừ. Này, Tô gia gia, này không phải ngài yêu nhất an điểm tâm sao?" Diệp Vi vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nàng thu mua người hầu là nói như vậy a chẳng lẽ là cái kia ti tiện người hầu lừa nàng nàng con ngươi hiện lên một đạo hận ý tô lão gia tử bình tĩnh uống một ngụm trà trước kia thích hiện tại không thích này lao diệp gia tử diệp lao gia tử ngã xuống dạy gia hải tử đều là như vậy không có gia giáo quả nhiên là lui ra phía sau a bất quá trong nhà người hầu cũng nên tra cha, cha xét hiện tại liền hắn yêu thích đều có thể bàn đứng về sau nói không chừng liền hắn mệnh đều có thể bàn ứng. Diệp Vi nắm hộp đồ ăn ngón tay tiết hơi hơi trở nên trắng. này Lão bất tử rõ ràng chính là cố ý. nếu không phải vì thần ca ca nàng mới sẽ không lấy lòng hắn. đang lúc Diệp Vi xấu hổ không biết đi lưu thời điểm. Hồ quản gia cầm đại ca đại đã đi tới, vẻ mặt vui mừng. Lão gia tử tiểu thiếu gia gọi điện thoại tới. tô Lão gia tử cũng là vui vẻ, vội vàng buông trong tay đồ vật, mau. Cho ta. Ra ra, ta tìm được vị hôn thê của ta, chế chút ta liền mang nàng trở về. Tô hạo thần vui sướng thanh âm vang lên, làm tô lão ra tử rất là nghi hoặc. Hạo thần không phải thực không thích cái này vị hôn thê sao? Hôm nay như thế nào như vậy khác thường, giống như còn thực vui vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ hạo thần di tình biệt luyến, ngược lại thích thượng hiện tại vị hôn thê, kia diệp nghiên cái kia thông thấu tiểu cô nương liền đáng thương Nga. Tô Lão ra thiên mã hành không nghĩ, sau đó hỏi hảo, vậy các ngươi khi nào trở về, đúng rồi, cái kia tiểu cô nương không chịu cái gì khổ đi. Đó là linh nhi khuê mật nữ nhi, hắn vẫn là thực lo lắng. Không phải ở chính mình thân sinh cha mẹ bên người lớn lên, cũng không biết nữ hải kia bị dưỡng thành cái gì tính tình. Nàng khá tốt, ta thực thích, ra ra nhất định cũng sẽ thích. Tô hảo thần một bên gọi điện thoại, dư Quang nhìn thoáng qua ghế phụ diệp yên Hắn là thực thích nàng, thậm chí là ái nàng, bởi vì hắn vị hôn thê chính là hắn âu hiếm nữ hải a. Bất quá hắn quyết định trước không nói cho Gia Gia, bởi vì ở xuất phát trước Gia Gia thừa nhận chính mình đi đi tìm nghiên nghiên, cũng may Gia Gia cái gì cũng không có nói. Bằng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy làm Gia Gia biết hắn vị hôn thê chính là diệp nghiên. Bất quá hắn vẫn là có thể nhìn ra tới Gia Gia thực thích nghiên nghiên. Tô lão Gia tử vông ngữ chịu chịu miệng. Chính mình tôn tử cư nhiên còn sẽ út út mở mở. Cuối cùng hắn vẫn là nhàn nhạt nói, ân, sớm một chút trở về. Hắn chỉ là không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình, tôn tử trở về, kỳ thật hắn nội tâm thực sung sướng. chương 274 Diệp vân Một bên Diệp vi mặt trở nên càng thêm tái nhận, tô lão ra tử tiếp điện thoại thời điểm cũng không có tránh nàng. Chủ yếu cũng là muốn cho nàng hết hy vọng, làm tu luyện người nàng đã sớm đem trong điện thoại đối thoại nghe rõ ràng. Nàng gắt gao cắn miệng mình, thần ca ca vị hôn thê phải về tới sao? Không, nàng sẽ không cho phép những người khác cùng thần ca ca ở bên nhau. Chỉ có nàng mới có thể xứng đôi thần ca ca. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Tô Lão ra tử cúp điện thoại, nghi hoặc đứng lên, tôn tử phải về tới. Hắn muốn giao đái phòng bếp làm điểm hạo thần thích ăn. Tốt, tô ra ra, ta đây đi về trước, có thời gian lại đây xem ngài. Diệp Vi chưa từ bỏ ý định nhấp nhấp môi, thẳng đến tô lão gia tử biến mất ở nàng trước mặt. Nàng lúc này mới không tình nguyện trở về chính mình ra, về đến nhà nàng liền đem hộp đồ ăn ném xuống, trực tiếp đi tìm nàng phụ thân Diệp Hân. Ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Vi lôi kéo Diệp Vi cánh tay không ngừng làm nũng, hảo hy vọng ba ba có thể giúp giúp nàng. Diệp Hân buông trong tay văn kiện, vẻ mặt ôn nhu nhìn Diệp Vi. Vi Vi, lại như thế nào làm? Cùng ba ba nói nói, ba ba giúp ngươi. Cái này nữ nhi tuy rằng không phải hắn âu yếm nữ nhân sinh, rốt cuộc là hắn cốt nụ. Ở không chạm đến đến hắn điểm mấu chốt thời điểm, hắn vẫn là thực sủng nàng. Diệp vi lần này không phải trang, nàng là thật sự thương tâm. Nàng có thể nhìn ra tới tô ra ra thực thích thần ca ca cái kia cái gọi là vị hôn thê, chính là nàng vẫn là không cam lòng a Ba ba, thần ca ca vị hôn thê giống như phải về tới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Vân tay một đốn, thật sự đã trở lại. Hắn hiện tại nhớ tới lần trước bị tô láo ra tử cái kia cáo giả cự tuyệt, trên mặt vẫn là nóng rát. Từ làm Diệp ra gia chủ, hắn thật lâu không có bị người khác như vậy đảo qua mặt mũi. Đúng vậy, ta chính thay nghe thấy. Diệp vi nôn nóng rậm rậm chân, hắn không thể làm thần ca ca cái kia vị hôn thê vĩnh viễn biến mất. Vi vi, ngươi liền phi hắn không thể sao. Kinh đô nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, lấy chúng ta Diệp ra hiện giờ địa vị, còn không phải từ ngươi chọn lựa tuyển. Diệp hân bất đắc di đỡ chán, những người khác đảo còn hảo, tô hạo thần người này hắn nhưng miễn cưỡng không được. Rốt cuộc kia chính là một cái mềm cứng đều không an người. Diệp vi tắc thật mạnh gật gật đầu, ba ba, ta liền phải hắn, này kinh đô như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, ngươi nói có cái kia so được với thần ca ca. Hơn nữa ta gả cho thần ca ca cũng có thể cho chúng ta Diệp ra mang đến ích lợi. Nàng đã sớm biết chính mình ba ba là một cái lai nặng người, cho nên chỉ có thể dọn ra này bộ lý do thoái thác. Vì chính hắn ích lợi, hắn nhất định sẽ giúp nàng. Người nói rất đúng, này mang kinh đô cũng, cũng chỉ có tô ra cùng chúng ta liên hôn tốt nhất. Diệp vân cảm thấy Diệp vi nói thật đúng là đối, Diệp ra bản thân liền ở nam đại gia tộc xếp hạng đệ nhị. Cũng chính là tô ra xếp hạng đệ nhất. Chỉ có tô hạo thần mới có thể xứng đôi nữ nhi bảo bối của hắn. Diệp vi giống như mất mát buông xuống đầu, đúng vậy, chính là ba bà, thần ca ca có vị hôn thê. Ha ha a, vị hôn thê, kia cũng đế nàng có mệnh biến thành tô hạo thần thê tử. Diệp vân lạnh lùng cười, con ngươi hàn ý hiện ra. Chống đỡ hắn lộ người, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Diệp vi kinh hỉ gật gật đầu, ba ba nói rất đúng. Nếu nữ nhân kia chống đỡ nàng lộ. Vậy làm nàng vinh viên biến mất hảo. Còn có Diệp Nghiên, tốt nhất các nàng cùng nhau biến mất. Diệp Vân ôn nhu cười, sau đó vô vô Diệp vi bả vai. Ngoan nữ nhi, người muốn, ba ba đều sẽ giúp người, bất quá người tu luyện cũng không nên chậm trễ Nga, rốt cuộc trưởng lao những cái đó lao ra hỏa không dễ ứng phó. chương 275 ngoại ý muốn người tới. Yên tâm đi, ba ba, ta sẽ nỗ lực. Diệp Vi nghĩ đến nào đó Lão Ra hỏa trong lòng liền một trận bực mình, một đám tử tâm nhãn Ra hỏa, thế nào cũng phải chờ Ra Ra tỉnh lại mới bằng lòng thừa nhận Ba Ba là gia chủ. May mắn như vậy Lão Ra hỏa là số ít, vẫn là có rất nhiều trưởng lão duy trì Ba Ba. Rốt cuộc Diệp gia cũng chỉ có Ba Ba có tư cách này kế nhiệm gia chủ chi vị. Diệp Vân vừa lòng gật gật đầu, hắn đối Diệp Vi cái này nữ nhi vẫn là thực vừa lòng, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tu vi cũng không tệ lắm. Vi vi, làm mẹ ngươi cùng tô ra tô mạn nhiều tụ tụ, đừng cả ngày cùng những cái đó vô dụng người ngốc tại cùng nhau. Đối với chính mình lao bà, hắn rất bất mãn. Vốn dĩ liền không phải hắn thích người, nếu không phải lúc trước mang thai sự tình nháo đến lao ra tử chạy đi đâu. Hắn mới sẽ không cưới loại này vô dụng nữ nhân. Cả ngày liền biết cùng những cái đó vô dụng phu nhân đi dạo phố làm tóc, chơi cờ đánh bài. Nhìn khiến cho nhân tâm phiền Diệp Vi Trinh Trinh Nàng biết chính mình ba ba đối mụ mụ Căn bản không có cái gì cảm giác Cho nên thực thức thời đáp Tốt, mụ mụ bên kia ta sẽ đi nói Vẫn là ba ba anh Minh Nàng vốn dĩ cho rằng Từ tô lão ra từ nơi đó vào tay càng tốt Hiện tại xem ra còn phải Từ tô mạn nơi đó vào tay Cha con hai ăn ý cười cười Trong đó tính kế cũng cũng Chỉ có các nàng chính mình biết Tới gần trạng vạng Tô lão gia tử nôn nóng chờ ở phòng khách bên trong, trong chốc lát lại hướng tới cửa nhìn Đông nhìn Tây. Hồ quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu thiếu gia nói tốt chế chút trở về, hẳn là sẽ không trở về như vậy sớm. Mà Tô lão gia tử đã nhìn xung quanh mười mấy lần, một bộ thất thần bộ dáng. Rốt cuộc ở Tô lão gia tử thứ 20 vài lần nhìn xung quanh khi, xe nhập kho thanh âm truyền tới. Tô lão gia tử lập tức bình tĩnh ngồi xong, làm bộ ở đùa nghịch đánh cờ cục cùng phía trước bộ dáng kia phán nếu hai người theo tiếng bước chân văng lên tô lão gia tử khỏe miệng hơi hơi dơ lên lại vẫn như cũ cúi đầu làm bộ bình tĩnh mà hồ quảng gia đã há to miệng tiểu thiếu gia không phải nói mang vị hôn thê trở về sao như thế nào là lần trước gặp qua diệp nghiên tiểu cô nương nay tiểu thiếu gia không phải ở nói dẫn đi hắn vội vàng hướng tới tiểu thiếu gia xử cái ánh mắt thừa dịp lao gia tử còn không có phát hiện các ngươi mau bỏ đi a Nào biết tô hạo thần trực tiếp làm lơ hồ quản gia ánh mắt, tùy tiện kéo lại Diệp nghiên tay. Mà một bên Diệp nghiên ý cười doanh doanh nói, hồ ra ra, biệt lai vô dạng à, ngài đôi mắt làm sao vậy? Như thế nào vẫn luôn chịu chịu a? Hồ quản gia vô ngữ ra phòng khách, đến, hắn vẫn là không trộn lẫn. Hy vọng tiểu thiếu ra có thể thừa nhận lao ra tử lửa giận. Lúc này tô lão ra tử cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, hạo thần, ngươi đây là có chuyện gì? Hắn đối với Tô Hạo Thần hành vi thực tức giận, hắn còn tưởng rằng Tô Hạo Thần mang theo Diệp Nghiên vì kháng cự hôn nước. Sau đó cô ý trở về cùng chính mình thị uy tới. Cho nên hắn mắt hổ trực tiếp hung hăng trừng mắt Tô Hạo Thần, uy nghiêm khí thế nháy mắt phát ra mà ra. Nột, ra ra, đây là ba bà cho ta định ra vị hôn thê Diệp Nghiên A. Tô Hạo Thần cũng không vòng vo, vò, trực tiếp làm lơ tô lão ra tử đáng sợ ánh mắt. Hắn sợ lại không giải thích ra ra liền phải báo nổi đâu, đến lúc đó dọa đến nghiên nghiên liền không hảo. Ngươi nói cái gì? Tô Lão ra tử kinh đứng lên, hắn hiện tại còn tưởng rằng tô hạo thần là đang lừa hắn, chính là vì tránh nẻ hôn ước. Diệp nghiên cười khanh khách đối với tô Lão ra tử nói, tô ra ra, hạo thần nói chính là thật sự. Nói xong nàng vẫy vẫy chính mình ngón tay thượng nhẫn, sau đó đem nhận hái được xuống dưới. Mà tô hạo thần cũng lấy ra chính mình nhẫn. Hai người đem này một đôi tình giới đặt ở tô lão ra tử trước mặt. chương 276 trường thọ đan. Tô lão ra tử run rẩy tiếp nhận này hai chiếc nhẫn, trong miệng nỉ non hảo, hảo, thật tốt quá, chính là chiếc nhẫn này. Năm đó hắn là gặp qua chiếc nhẫn này, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này. Hắn vuốt ve này hai chiếc nhẫn, trước mắt hiện ra liệt nhi cùng linh nhi mặt. Xem ra hạo thần cùng diệp ra cái này tiểu nha đầu là chú định duyên phận A. Ở còn không có lượng ra này hai chiếc nhận thời điểm bọn họ liền lẫn nhau yêu nhau. Lại hơn nữa bọn họ hôn ước, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Ra ra thực vui vẻ. Tô lão ra tử đem nhẫn còn cho bọn hắn, khỏe miệng còn giữ ý cười, này lại hiểu rõ hắn một kiện tâm sự. Giờ khác này hắn thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh tròng. Bất quá ở tôn tử cùng tương lai cháu dâu trước mặt hắn cực lực khắc chế chính mình nước mắt. Tô hạo thần nhìn nhà mình ra ra lệ nóng doanh trong bộ dáng, đột nhiên cảm thấy cấp ra ra như vậy kinh hách không tốt lắm. Sớm biết rằng hắn liền trước tiên nhắc nhở nhắc nhở ra ra. Nhìn ra ra hiện tại kích động, chạm đều đứng không yên. Hạo thần, về sau hảo hảo đối tiểu nghiên, này không chỉ là ta hy vọng, vẫn là ngươi ba ba mụ mụ hy vọng. Ta biết đến. Đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ đối nàng hảo. Tô hạo thần gật gật đầu, liền tính không có hôn nhân, hắn vẫn là vẫn như cũ sẽ ái Diệp Nghiên. Diệp Nghiên tâm ấm áp, không nghĩ tới tô ra ra lại như vậy hiền từ trưởng bối, nàng lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Lần đầu tiên thấy bạn trai ra trưởng, nàng nhưng ngượng ngùng không tay tới. Tô ra ra, đây là ta đưa cho ngài lễ gặp mặt. Tô Lão Gia tử kiều kiều dâu, gọi là gì tô ra ra? về sau đều là người một nhà, trực tiếp tâu ra ra, hắn không chút nào để ý tiếp nhận diệp nghiên trong tay bình ngọc, hắn biết diệp nghiên lưu lạc bên ngoài, khẳng định không có gì thứ tốt, cho nên đợi lát nữa vô luận là thứ gì hắn đều phải làm bộ thích bộ dáng, không thể làm diệp nghiên không có mặt mũi. diệp nghiên cười cười, thức thời đáp, tốt, ra ra, này bình ngọc đồ vật ngài sớm một chút ăn luôn, đối ngài thân thể hảo. tô lão gia tử vui mừng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, Diệp Nghiên này phiến hiếu tâm đáng giá khen ngợi. Hắn mở ra bình ngọc, một cổ nồng đậm dược hương sông vào mũi, kinh hắn lập tức đắp lên bình ngọc. Cũng không thể làm dược hiệu sói mòn. Thiếu Nghiên, này, đây là... Hắn là có bao nhiêu lâu không có người được phẩm cấp như vậy cao đan dược, chẳng lẽ là hắn sinh ra hào rất sao? Diệp Nghiên hiểu do nói, ra ra ngài không nghe sai, đây là tam phẩm trường thọ đan, có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Đây là ta đưa cho ngài lễ gặp mặt, ngài cũng không nên cự tuyệt. Đây là không gian thăng cấp thời điểm đưa đan dược, Diệp nghiên lần trước gặp qua Diệp lao gia tử, biết này đối lao nhân có chỗ lợi. Nàng lần này về nhà rời đi thời điểm riêng để lại hai viên cấp trường lan, làm nàng nhất định dặn dò nhà mình ra, ra gian lại ăn luôn. Nàng hy vọng nàng trưởng bối có thể đều có thể sống lâu trăm tuổi. Tô hạo thần kinh ngạc nhớ mày, rốt cuộc cái gì cũng không có nói. Nguyên nguyên nguyện ý đối nhà mình ra ra hảo. Nói đến cùng là yêu hắn đi, hắn nhịn không được nhảy nhót nghĩ. Kỳ thật cha mẹ để lại cho hắn cái kia nhẫn chữ vật bên trong cũng có đan dược, chỉ là phẩm giai thấp điểm, hơn nữa phần lớn là gia tăng tu vi đan dược. Nhưng thật ra không có trường thọ đan, bằng không hắn đã sớm đưa cho ra ra. Tô láo ra tử vội vàng nói, tiểu nghiên, như vậy quý trọng đồ vật ra ra cũng không thể thu. Hiện tại thủy cầu đan dược thưa thớt. Như vậy chân quý Đan Dược hiện tại có thể nói là trăm năm khó gặp, hắn không hảo hậu chính mình mặt già nhận lấy lễ vật. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình này tương lai cháu dâu không đơn giản a. Tuy rằng Lưu Lạc bên ngoài, một thân khí chất lại so với dưỡng ở Diệp gia diệp vi còn muốn phi phàm. Xem ra nàng là có kỳ ngộ a, như vậy cũng hảo, hắn cũng liền an tâm rồi. Chương 277 thân thế. Gia gia vừa mới còn nói chúng ta là người một nhà. Ta riêng chuẩn bị lễ gặp mặt ngài đều không thu. Diệp nghiên đô đô miệng, nàng hiện tại tuy rằng vẫn là nhất phẩm luyện đan sư. Bất quá nàng có tự tin, thăng cấp thành tam phẩm luyện đan sư là chuyện sớm hay muộn. Lại nói nàng không gian còn có loại này đan dược, tuy rằng không nhiều lắm, lại vẫn là có tặng người số định mức. Gia Gia, ngươi liền nhận lấy đi, về sau ngươi đối nghiên nghiên hảo điểm chính là lạc. Tô hạo thần nhìn Gia Gia trên mặt nếp nhăn còn có đầy đầu chỉ bạc trong lòng chua xót, gia gia nguyên lai đã già rồi à, mà hắn cái này bất hiếu tôn nhi đều sẽ không thông cảm hắn, vẫn là nghiên nghiên tưởng chu đáo, không hổ là hắn thích nhân nhi à, về sau hắn cũng sẽ đối nàng thân nhân giống như chính mình thân nhân giống nhau. tô lão gia tử nghe được nhà mình tôn tử nói như vậy, lúc này mới nhận lấy trong tay đan dược, vốn là thích diệp nghiên hắn, hiện tại càng là đem diệp nghiên coi như chính mình thân cháu gái. diệp nghiên mí môi, gia gia. Ta biết hiện tại lúc này nói này đó không quá thích hợp, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút ta thân sinh cha mẹ sự tình. Tô láo ra tử thở dài một hơi, cũng thế, cũng là ngươi nên biết đến lúc. Hắn ánh mắt phóng không, giống như ở hồi ức cái gì, sau đó mới chậm gì gì nói. Người mẫu thân cùng hạo thần mẫu thân là thực muốn tốt khuê mật, ta cũng không biết các nàng đến từ nơi nào, chỉ biết có một ngày các nàng hai cái bị diệp ra láo nhị diệp vân mang theo trở về. Không lâu lúc sau ngươi mẫu thân cùng Diệp gia lão đại ngươi phụ thân Diệp mạch đám sinh tình tố. Sau đó ngươi mẫu thân gả cho Diệp mạch, mà Hạo thần mẫu thân cũng gặp nhà của chúng ta Lận Nhi. Hắn nhấp một miệng trà tiếp tục nói, ngươi mẫu thân không biết, khi đó Diệp gia lão nhị cũng yêu nàng, hơn nữa Diệp gia lão nhị cùng Diệp gia lão đại vẫn luôn chính là đối địch quan hệ, trung gian có lẽ đã xảy ra rất nhiều ta không biết sự tình, cho nên bọn họ ba người cảm tình gút mắt ta cũng không hiểu biết. Ta chỉ biết có một ngày hạo thần mẫu thân linh nhi thu được mẫu thân ngươi cầu cứu tín hiệu, sau đó các nàng vội vàng rời đi ra, không còn có trở về quá. Tô hạo thần ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Nghiên, ra ra, chúng ta đây hôn ước đâu? Các ngươi hôn ước là ở tiểu nghiên mẫu thân mang thai thời điểm định ra, bọn họ kết hôn đã nhiều năm mới hoài thượng tiểu nghiên, bởi vì tiểu nghiên mẫu thân là cái luyện đan sư, đồng thời cũng là y hìa sư. Cho nên mang thai mấy tháng thời gian liền biết Tiểu Nghiên là cái nữ hài, Linh Nhi thích Tiểu Nghiên thích hẳn, cho nên trực tiếp liền cho các ngươi định ra hô đốc. Tô lão gia tử hiện tại còn có thể nhớ tới Linh Nhi biết ca nhi hoài chính là cái nữ nhi khi vui mừng biểu tình. Nói tới đây hắn lại thở dài một hơi, hiện tại ta cũng không biết bọn họ bốn cái ở nơi nào, có lẽ là trở về các ngươi mẫu thân tới địa phương. Tô Hạo thần buông xuống con ngươi, cha mẹ mất tích thời điểm hắn cũng nháo quá. Chính là ra ra vẫn luôn gạ chuyện này, nghĩ đến cha mẹ đi địa phương khẳng định rất nguy hiểm đi. Diệp nghiên thật sâu hít một hơi, ra ra, cho nên ngươi cũng không biết ta mụ mụ vì cái gì phát ra khẩu cứu tín hiệu phải không? Đúng vậy, lúc ấy Linh Nhi thực nôn nóng, trực tiếp mang theo Liệt Nhi liền đi rồi, cũng không kịp nói cho ta, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi cha mẹ hẳn là còn sống, bởi vì bọn họ mệnh bài đều là hảo hảo. Diệp nghiên con ngươi phát ra ra một đạo ánh sáng, cha mẹ nàng còn sống, đối với kết quả này nàng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, mệnh bài là. Chúng ta năm đại gia tộc người đều sẽ cho chính mình con cháu làm một cái mệnh bài, nếu có đệ tử tiêu vong, mệnh bài cũng liền tùy theo vỡ vụn. Tô hạo thần thanh âm mềm mại, đây cũng là hắn vẫn luôn biết phụ mẫu của chính mình còn sống nguyên nhân. chương 278 nàng thân ra ra. Ra ra ngươi phía trước nói ta ba ba cùng hắn đệ đệ là đối địch quan hệ. Diệp nghiên thực nghi hoặc, ngươi một nhà như thế nào sẽ dùng được với đối địch quan hệ tới hình dung. Bất quá chỉ cần cha mẹ còn sống liền có hy vọng, nàng nhất định sẽ tìm được bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đầu sỏ gây tội. Tô lão ra tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cái kia nhị thúc, cùng ngươi ba ba không phải cùng cha khác mẹ, là hắn mưu thân sử dụng đê tiện thủ đoạn hạ dược, lúc này mới có hắn. Chính là bởi vì như vậy, ngươi thân mãi mãi liền buồn bực mà chết. Diệp nghiên đầu quả tim run lên, nguyên lai like chính mình thân mãi mãi bị buộc đến cái này phân thượng A. Cũng trách không được chính mình ba ba sẽ chán ghét kia cái gọi là nhị thúc đi. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến Trương Lan nói, nàng nói lúc ấy ba ba là chúng độc lại còn có bị đổi giết. Ra ra, có thể hay không chính là Diệp Hân hại ta ba ba. Hiện tại hoài nghi Diệp Hân. Diệp Nghiên tự nhiên sẽ không nhận hắn cái này nhị thúc. Cho nên dứt khoát trực tiếp xương hô tên của hắn. Mà tô lão gia tử cũng không có sửa đúng nàng cách gọi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát mới nói nói, rất có cái này khả năng, bất quá ta không có tìm được chứng cứ. Hắn cũng không nghĩ lửa tiểu nghiên, chính mình nhi tử cùng con dâu cũng là vì chuyện này rời đi. Kỳ thật hắn vẫn luôn ở trong tối điều tra năm đó phát sinh sự tình. Hắn cũng hoài nghi Diệp Vân đã làm sự tình gì chỉ là không có tìm được chứng cứ mà thôi. Cho nên Diệp Vi là Diệp gia láo nhị nữ nhi. Diệp nghiên ngưỡng mày, quả nhiên a, nàng cùng Diệp Vi có lẽ là trời sinh chú định địch nhân. Còn có Diệp Hân, xem ra nàng muốn đích thân đi sẽ sẽ bọn họ, đi đẩy ra tầng này xương ngủ. Tô Lão gia tử sâu kỳ nói, đúng vậy, nàng xem như ngươi đường tỷ đi, đều là Diệp gia nữ nhi, này khác biệt cũng thật đại, nếu không phải lão Diệp ở hôn mê cũng không đến mức làm Diệp hân trưởng quản các người Diệp ra. Ra ra ý tứ đúng vậy ta thân ra ra ở hôn mê. Diệp nghiên kinh nhảy dựng lên, nàng đối với Diệp ra người không hiểu biết. Nhưng là nàng trực giác nói cho nàng cái kia hôn mê lão nhân hẳn là cùng Diệp hân không phải một đám. Tô lão ra tử gật gật đầu, đúng vậy, phía trước vẫn luôn phong tỏa này tin tức, cũng là 10 năm trước đại gia mới biết được. Khi đó hắn kỳ quái Diệp lão như thế nào vẫn luôn không có tới đi tìm hắn. Rốt cuộc bọn họ là nhiều năm bạn tốt. Vì thế hắn là ở Diệp ra náo loạn một đốn, mới biết được ai nhân đã hôn mê, đáng tiếc hắn không phải y địa sư, cho nên bất lực. Mà tự kia về sau hắn liền xem Diệp Vân càng là không vừa mắt, Diệp ra trừ bỏ Diệp nhân, hắn không còn có thích người. Ta thân ra ra là một cái thế nào người. Diệp nghiên cắn cắn môi, nếu nàng thân ra ra là người rất tốt, nàng sẽ đi nhìn xem có thể hay không cứu tình hắn. Nhắc tới Diệp Lão Diệp Nhân là cái cái dạng gì người, tô lão ra tử trên mặt hiện ra một mặt hoài niệm thần sắc. A Nhân, hắn là một cái thực người thông minh, thực giàu hoạt, cả đời này lớn nhất sai lầm chính là bị Diệp Hân mẫu thân tính kế đi. Hắn, đối ta ba ba hảo sao. Kỳ thật Diệp Nghiên đối với cái này ra ra ấn tượng cũng không tốt. Một cái bị nữ nhân khác tính kế, làm chính mình thê tử buồn bực mà chết người. Diệp Nghiên có điểm khinh thường hắn. Nhưng kia dù sao cũng là chính mình ra ra. Cũng là chính mình ba ba trí thân, nàng không thể đủ mặc kệ mặc kệ. Chính là bởi vì đối với ngươi ba ba quá hảo, Diệp Vân mới có thể ghen ghét ngươi ba ba. Tô lão gia tử cho rằng Diệp Vân di chuyển Diệp lao ra tử rào hoạt. Đáng tiếc cũng di chuyển hắn cái kia mẫu thân ngon độc, thế cho nên đối chính mình thần ca ca đều có thể hạ thủ được. Diệp nghiên hơi hơi nhíu mày, bộ dáng này tình huống nhất xử lý không tốt. Nếu nàng thân ra gia đối ba ba không tốt, nàng có thể làm được có mắt không chồng, chính là nàng thân ra gia đối ba ba như vậy hảo, cũng không biết hắn đối Diệp Vân lại là cái dạng gì. Chương 279 cần thiết muốn tới Kim Đan kỳ. Nghiên Nha Đầu, chúng ta ăn cơm trước đi, ngươi trước tiêu hóa biết đến mấy thứ này, về sau ngươi muốn biết cái gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Tô lão gia tử lo lắng Diệp Nghiên sẽ mất khống chế. Đột nhiên biết chính mình thân thế, Biết chính mình phụ thân có thể là bị hại mới có thể mất tích, là cá nhân đều chịu không nổi đi. Hơn nữa nơi này còn có quá nhiều nỗi băn khoăn, hắn không biết nói như thế nào. Tô hạo thân nhìn trước mắt mân khẩn môi diệp nhiên nàng giữa mày đều là khuôn mặt u sầu, không giống bình thường như vậy treo điểm tĩnh tươi cười. Nghiên nghiên, ăn cơm trước, chúng ta ba mẹ khả năng liền ở bên nhau, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm bọn họ. Mấy năm nay ra ra luôn là không nói cho hắn những việc này. Tổng nói phải đợi hắn tu vi cường đại rồi lại nói, có lẽ ra ra cũng là cố kỵ đến nghiên nghiên cảm thụ đi. Kỳ thật hắn sẽ không trách nghiên nghiên, đây là các nàng cha mẹ phía trước hữu nghị, tuy rằng chính mình ba mẹ là bởi vì nghiên nghiên ba mẹ mất tích, Nhưng hắn tôn trọng cha mẹ ý tứ, đối với ba mẹ tới nói, nghiên nghiên cha mẹ nhất định là rất quan trọng bằng hữu, cho nên mới sẽ cực lực đi cứu các nàng. Hướng hộp bọn họ sinh mệnh cũng không có nguy hiểm, có lẽ đang ở chờ bọn họ đi tìm được bọn họ đâu. Bất quá này cũng càng thêm chứng minh nơi đó rất nguy hiểm, cho nên gia tăng tu vi cũng là càng thêm lửa xém lông mày. Diệp nghiên Huệ phải xả ra một cái mỉm cười, yên tâm đi, ta không có việc gì, chúng ta còn muốn cùng đi tìm chúng ta ba mẹ đâu. Nghiên nha đầu, nếu ngươi muốn tìm đến bọn họ, ngươi cùng hạo thần sớm một chút tăng lên tu vi đi. Liệt nhi bọn họ đi địa phương ít nhất đến kim đăng kỳ tu vi, ở các ngươi tu vi không có đạt tới phía trước, ta sẽ không nói cho các ngươi cụ thể địa phương. Tô Lão ra tử thực kiên trì điểm này, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn gạt tô hạo thần, linh nhi cùng liệt nhi rời đi thời điểm là đã nói với hắn, bọn họ muốn đi địa phương. Nhưng là nơi đó rất nguy hiểm, biết các nàng mất tích về sau hắn cũng nghĩ tới muốn đi tìm bọn họ, nhưng khi đó tô hạo thần còn như vậy tiểu yêu cầu hắn chiếu cố. Hắn mới vẫn luôn chịu đựng không có đi, sau lại hắn cũng phải người đi qua, chỉ là không ai bình an đã trở lại. Hắn mới biết được nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần Tu Vi không có nói thang phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ nơi đó cụ thể địa chỉ. Hắn tuy rằng rất muốn nhìn thấy chính mình Nhi tử con dâu, nhưng hắn càng không nghĩ mất đi trước mắt thân nhân. Biết rõ rất nguy hiểm, hắn sẽ không làm cho bọn họ hiện tại liền đặt chân. "Ra ra." Diệp Nghiên còn muốn dò hỏi, nàng tưởng chính mình đi trước thăm thăm, chính là Tô Hạo Thần vẫn luôn ở hướng tới nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần đang hỏi hạ, nàng lúc này mới nhấp môi không nói gì. Tô Hạo Thần là nhất hiểu biết chính mình ra ra, không nghĩ nói đồ vật, ngươi lại như thế nào hỏi cũng vô dụng. Bằng không hắn đều hỏi mười mấy năm vẫn là không có được đến kết quả, hắn cũng lén điều tra quá. Chính là một chút manh mối đều không có. Tô Lão ra tử đứng dậy hướng tới bàn ăn đi đến, vừa đi một bên nói, Hạo thần, chuẩn bị một cái nên đón nghiên nha đầu trở về đến hội, ta muốn chính thức công đố nghiên nha đầu thân phận, nói cho mọi người, ta tôn tử vị hôn thê đã trở lại, cũng làm những cái đó mơ ước ngươi người sớm một chút đã chết âm. Tô Lão ra miệng chung nào đó người trọng điểm chỉ chính là Diệp Vi. Ra ra, không cần đi. Diệp nghiên vội vàng khuyên đủ. Như vậy khuyết trương thanh thế không phải nàng phong cách ta Tô hạo thần thần sắc tự nhiên chế trụ Diệp nghiên tay, nghiêng nghiên ngươi không muốn làm đại gia biết ngươi là của ta vị hôn thế sao. Ta không phải ý tứ này, ta. Diệp nghiên ngượng ngùng chiều chiều tay, nay ở trường bối trước mặt đầu, tô hạo thần như thế nào một chút đều không rụt rẹ a chương 280 đề nghị tổ chức kiến hội. Tô lão ra tử hết sức vui mừng cười cười, bọn họ cảm tình hảo, hắn tất nhiên là thấy vậy vui mừng bất quá đối với tổ chức yến hội hắn nhưng thật ra thực kiên trì. Nghiên nha đầu, ngươi khả năng chân trước mới vừa tiến chúng ta tô ra, năm đại gia tộc người đều biết hạo thần vị hôn thê đã trở lại, không đem ngươi giới thiệu đi ra ngoài, người khác khó tránh khỏi cho rằng ta không thích ngươi đâu, hơn nữa chính là một cái hoan nên ngươi trở về yến hội, về sau ngươi cùng hạo thần đính hôn kết hôn còn sẽ lại tổ chức. Hắn tạm dừng một lát lại lạnh lùng cười, còn nữa ta đảo muốn nhìn Diệp hơn khi đó biểu tình. Đến lúc đó Diệp ra trưởng lao thấy ngươi cái này chính tông người thừa kế, xem hắn như thế nào ngồi đến hạ Diệp ra ra chủ vị trí. Hảo, ta cũng muốn gặp ta thân ra ra. Diệp nghiên do dự một lát nghiêm túc nói. Hơn nữa nàng còn tưởng từ Diệp hơn cùng Diệp vi vào tay, xem có thể hay không tra được chính mình cha mẹ một ít tin tức. Tô lão ra tử tán thưởng gật gật đầu, không thiêu ngạo không xìm lịnh, lại hiếu thuận, không biết so với kia Diệp vi cường nhiều ít lần bất quá hắn nghĩ đến Diệp Vân Mẫu thân vẫn là không thể không nhắc nhở Diệp Nghiên. Nghiên nha đầu, Diệp Vân Mẫu thân chính là đối với ngươi Ra Ra xi si tình không thôi, cho nên căn bản không có người có thể đi vào đi người Ra Ra phòng, chỉ có nàng chính mình thủ ngươi Ra Ra. Nàng, cháu gái muốn gặp chính mình Ra Ra, nàng ngăn không được ta. Diệp Nghiên lộ ra một cái châm trọc tươi cười, quản chi không phải xi si tình, là một loại chấp niệm đi. Tô Hạo thần nhũ mày Nhiên Nhiên. Ý của ngươi là ngươi phải về Diệp ra. Diệp ra ra tộc bên trong thực phức tạp, hắn thật sự thực lo lắng, nghiên nghiên lại như thế nào thông tuệ, rốt cuộc còn chỉ có 18 tuổi, hắn liền sợ nghiên nghiên đấu không lại những cái đó cáo giả. Ta suy xét suy xét đi. Diệp nghiên nâng chính mình quay hàm, như thế một cái ý kiến hay. Nên là ba ba đồ vật, nàng có phải hay không hẳn là giúp ba ba lấy về tới. Những cái đó tu hú chiếm tổ người cũng nên ngã vào bùn đàn đi. Bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn Lúc này hồ quản gia mang theo người hầu đi đến Bọn họ trong tay bưng món ăn chân quý món ngon Từng đạo mỹ vị đồ ăn bài ở Diệp Nghiên trước mặt Nhìn Diệp Nghiên cùng lao ra tử chuyện trò vui vẻ bộ dáng Hồ quản gia kinh ngạc nhướng mày Này phong cách trở nên giống như có điểm mau a. Vừa mới hắn rời đi thời điểm tô Lão gia tử Vẫn là tức giận tận trời bộ dáng Như thế nào một lát liền trở nên mặt mày hớn hở Nói chuyện vẫn là mặt mày hớn hở bộ dáng. Hán rốt cuộc không có nhiều lời, chỉ là trong lòng cảm thán. Về sau muốn nhiều kính điểm Diệp Nghiên, xem ra về sau tô ra muốn nhiều một cái tiểu thiếu phu nhân. bãi xong đồ vật hồ quản gia thức thời mang theo người hầu lui xuống. Diệp Nghiên nhìn đầy bản mỹ vị món ngon, nhịn không được lấy ra chính mình chân quý rượu trái cây. Ra ra, đây là ta phải tới rượu trái cây, ngài nếm thử, thích nói ta này còn có đâu. Tô lão gia tử nhìn Diệp nghiên chống rỗng lấy vật còn tưởng rằng là kia chiếc nhận nguyên nhân, hắn vẫn luôn đều biết đó là một quả nhận chữ vật. Diệp nghiên đưa lễ vật là trường thọ đan, cho nên Tô lão gia tử cho rằng này rượu trái cây khẳng định cũng không đơn giản. Hắn tràn ngập chờ mong mở ra vào rượu, một cổ mang theo nồng đậm linh khí rượu hương hút vào chót mũi, làm người nghe chi tinh thần dung lên. Này, này đến trăm năm rượu trái cây đi. Diệp nghiên hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Ra ra ngài uống nhiều điểm, đối thân thể hảo. Đây chính là không gian xuất phẩm, lại bởi vì không gian cùng hiện thực sinh hoặc khi tốc kém rất nhiều, cho nên này rượu trái cây chôn ở không gian không sai biệt lắm trăm năm. Tô Lão ra tử cười tủm tỉm đổ một ly rượu trái cây, mới vừa vào khẩu liền bị này rượu trái cây chính phủ, trong lúc nhất thời cảm giác môi răng sinh hương. Hắn thoải mái nheo nheo mắt, là có bao nhiêu lâu không có uống đến tốt như vậy rượu trái cây. Hình như là từ Linh Nhi còn có ca nhi rời đi về sau đi. Bọn họ hai chị em tổng có thể cho đại gia mang đến rất nhiều kinh hỉ. Hiện giờ ca nhi nữ nhi cũng là như thế này, cho nên hắn thực mau liền tiếp nhận rồi Diệp Nghiên ngày này cho hắn mang đến kinh hỷ. chương 281 mọi người đều biết. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên rời đi Tô Gia nhà cũ về sau. Tô Gia muốn tổ chức yến hội tin tức liền giống dài quá cánh giống nhau truyền khắp kinh đô xã hội thượng lưu. Diệp vi thu được thông chi thời điểm, đem trong tay pha lê ly thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Phía trước bởi vì Diệp nghiên sự tình, thần ca ca phạt nàng đi hẻm núi nửa tháng, nàng cố ý về nhà kéo mấy ngày. Đang định xuất phát thời điểm, nghe thấy cái này tin tức, nàng hiện tại nơi nào còn có tâm tình đi hẻm núi. Nàng hai tròng mắt đều là tàn nhẫn quang, nàng nếu là đi rồi, thần ca ca liền lại không phải là nàng, cho nên nàng không thể đi, nàng muốn đảo loạn trận này đến hội. Hầu gái túi đầu, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, Diệp Vi tàn nhận ánh mắt làm nàng thu thập pha lê trà tay run lên. Đỏ tươi huyết châu theo ngón tay chạy tới trên mặt đất, Diệp Vi chán ghét liếc nàng giống nhau. Đồ vô dụng, thu thập cái rác rưởi đều thu thập không tốt, lưu lại ngươi có ích lợi gì. Thực xin lỗi, đại tiểu thư, ta lập tức liền thu thập hảo. Hầu gái túi người hạ khí xin tha, bất chấp trên tay đau đớn, nhanh nhẹn thu thập hảo liền chạy đi ra ngoài. Đừng nhìn đại tiểu thư ôn ôn nhu nhu bộ dáng, này Diệp ra hạ nhân đều biết này không phải một cái thiện tra. Mặt ngoài thiện lương bộ dáng, chỉ có các nàng biết nàng tâm nhưng hắc đâu. Diệp vi nhíu chặt mày, thật không có nhiều lời, nàng hiện tại phiền lòng đâu. Tiểu bảo đối của ta, này lại là ai chọc ngươi nha, phát lớn như vậy hỏa. Diệp vi mẫu thân Diệp hoan xoắn phong tình vạn trùng eo đã đi tới. Nàng trên mặt hóa thực nùng trang, trên người mang theo rất nhiều trang sức. Quả thực sống thoát thoát một cái di động trang sức giá. Đối với cái này rất thương yêu chính mình mẫu thân, Diệp Vi vẫn là thực tôn trọng, nàng nhẹ chạy tới ôm Diệp Hoàn cánh tay làm nũng nói. Mọc mì, tô ra muốn tổ chức kiến hội, nói là muốn giới thiệu thần ca ca vị hôn thê cho đại gia nhận thức nhận thức. Diệp Hoan vô vô Diệp Vi đầu, sùng lịch cười cười, ngươi à, chính là quá nóng nội điểm, này nóng vội nhưng ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nhớ năm đó nàng là tưởng bò Diệp mạch giường Đáng tiếp diệp mạch quá rảo hoạt, cho nên nàng cuối cùng bỏ lên trên diệp vân giường. Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là nàng hiện tại làm theo thành gia chủ phu nhân. Ta lại không đổi, thần ca ca đều phải biến thành người khác lão công. Diệp Vi mặt ủ mày hễ ngồi ở trên sofa, đối với cái kia Tô Hạo thần vị hôn thê thật là hận tới rồi cực điểm. Nha đầu ngốc, ngươi còn có mọ mỉ a, mọ mỉ giúp ngươi. Diệp Hoan lộ ra một cái hồ mị cười. Nàng duy nhất tự hào chính là chính mình dung mạo, có thể cấp Diệp vân ở hiến hội thời điểm tránh điểm mặt mũi. Diệp vi lòng nóng như lửa đốt hỏi, như thế nào rút? Mỏ mì ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Diệp hoan bám vào Diệp vi bên thai nói bảo bới nhi, ngươi biết mỏ mì một cái Diệp ra dòng bên nữ nhi vì cái gì có thể gả cho ngươi ba bà sao? Bởi vì ta đem gạo sống nấu thành cơm, sau đó lại làm cho mọi người đều biết. Nàng thanh âm thực nhẹ. Nhẹ đến chỉ có Diệp Vi có thể nghe được, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài bận rộn người hầu, khinh thường cười cười. Diệp Vi con ngươi sáng ngời, mọ mì nói quá đúng, ta đây liền đi chuẩn bị, đúng rồi, ba ba làm ngươi nhiều cùng tô ra tô mạn thân cận thân cận. Tô mạn, cái kia đôi mắt lớn lên ở trên đầu người. Diệp hoan thiếu chút nữa hét lên lên, làm nàng đi lấy lòng người như vậy, chẳng phải là đi chịu tội. Mọ Mỉ, ngươi coi như là vì ta sao? Ta còn chờ tô mạn hỗ trợ đâu, bằng không ta một người ở tô ra yến hội là cũng làm không thành kia sự kiện A. Diệp vi đô đô miệng, ôm Diệp hoan cánh tay làm nũng. chương 282 tô mạn. Diệp hoan bị ma không có cách nào, cũng là đau lòng chính mình nữ nhi. Được rồi, được rồi, Mộ mì đi thử thử. Mộ mì ngươi tốt nhất. Diệp vi bẹp một ngụm thân ở Diệp hoan trên mặt. Ngay sau đó câu môi cười, nếu đều tính toán làm như vậy dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng cùng nhau đem thần ca ca vị hôn thê hủy diệt hảo ai làm nàng chiếm cứ thần ca ca vị hôn thê danh hiệu lâu như vậy đâu chỉ là người được chọn nàng còn phải châm trước châm trước đáng tiếc vô luận Diệp Hoan như thế nào kỳ hảo tô mạn đều trực tiếp làm lơ rốt cuộc ở nàng trong mắt Diệp Hoan chỉ là một cái không được sủng ái nữ nhân không có một chút giá trị lợi dụng cái này vòng người đều biết Diệp Hoan không yêu chính mình nguyên phối Thậm chí còn dưỡng tiểu tam, chỉ là đáng tiếc tiểu tam không có cho hắn sinh hạ một một con. Nếu không phải bởi vì nàng sinh cái nữ nhi, bằng không Diệp Hoan đã sớm bị Diệp Vân Đá đi rồi. Diệp vi nhìn thấy Diệp Hoan bất lực trở về, bất đắc di lắc lắc đầu. Chỉ phải tự thân xuất mã, nàng trực tiếp đi tô mạn nhà chồng triệu gia. Triệu gia phòng khách tô mạn hồ nghi nhìn Diệp vi âm thầm nghĩ các nàng nhưng không thân A. Mạn cô cô, ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn cùng người hợp tác. Diệp Vi lộ ra một cái tự nhận là ưu nhã cười, nắm chắc thắng lợi ngồi ngay ngắn. Tô mạn vây vây tay, đừng, nhưng đừng gọi ta cô cô, ta nhưng chịu không dậy nổi. Cô nương này đầy mình tâm nhãn, nàng đến cẩn thận, miễn cho vừa lơ đãng đã bị lừa. Diệp Vi che miệng cười, mạn cô cô, ngươi trước đừng cự tuyệt A, trước hết nghe ta nói xong A. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, vậy ngươi nói nói bái. Tô Mạn không chút để ý những mày, nếu không phải xem ở Diệp Vân sủng Diệp Vi phân thượng, nàng đều lười đến phản ứng nàng. Diệp Vi ở Tô Mạn bên tai nói nhỏ vài câu, Tô Mạn liền cả kinh kêu lên, "Này không thể được, làm ta ba biết được đánh gậy ta chân." "Mạn cô cô, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn tô ra sản nghiệp sao?" Những cái đó nhưng đều ở thần ca ca trong tay quản, sự thành lúc sau ta sẽ giúp ngươi." Diệp Vi tự tin cười cười, Nàng đã sớm biết tô mạn mơ gước tô ra tài sản. Phải biết rằng ở tô hạo thần thành niên phía trước, có một bộ phận sản nghiệp là tô mạn quản lý thay, bất quá quyền to vẫn là trưởng quản ở tô láo ra tử trong tay. Tô hạo thần thành niên về sau liền chậm rãi tiếp quản qua đi. Tô mạn chỉ còn lại có một nhà xích khách sạn. Cái này làm cho tô mạn sao có thể cam tâm, cho nên diệp vi đây là dùng tô mạn nhất để ý đồ vật ở dụ hoặc nàng. Tô mạn mặt cứng đờ. Theo sau cười nói, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta giúp ngươi dẫn đi lão gia tử, mặt khác liền xem chính ngươi lạc. Liền tính không thể thành công nàng cũng không cái gọi là, bởi vì nàng đối tô hạo thần cái gọi là vị hôn thê cũng rất bất mãn. Một cái nông thôn đến chấn đất, cũng xứng tiến các nàng diệp gia môn. Còn nữa nàng là thực chán ghét tô hạo thần, có thể cho nữ nhân kia cùng tô hạo thần thêm lột ngạt cũng không tồi. Mạn cô cô yên tâm. Sự thành lúc sau ngươi muốn ta đều sẽ giúp ngươi, chỉ cần không có dâm đến thần ca ca điểm mấu chốt là được, tô ra ra bên kia cũng có ta đâu. Diệp Vi tự tin cười, tô mạn nữ nhân này kỳ thật thực hảo lựa, chỉ cần bắt lấy nàng nguy hiếp, hết thể đều hảo thuyết. Không nghĩ tới các nàng hai cái cũng chỉ là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Tô mạn ngay từ đầu liền không cho rằng nàng sẽ thành công, rốt cuộc tô hạo thần không như vậy xuẩn. Bất quá có thể cho tô hạo thần ngột ngạt nàng liền rất vui vẻ. Diệp vi mang theo thực hiện được cười ra triệu gia, lại ở triệu gia gặp gỡ tô mạn nhi tử triệu mặc. Triệu mặc nhìn thấy Diệp vi ánh mắt đầu tiên là kinh diễm. Một đôi sắc mị mị đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp vi. Người là mi mi bằng hữu Triệu mặc thổi một tiếng huyết sáo, cả người dáng vẻ lưu manh. Hắn còn tưởng rằng Diệp vi là tới tìm chính mình muội muội triệu mi. chương 283 lá xanh. Diệp Vi nhìn triệu mặt này lưu manh bộ dáng đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, nghĩ đến thần ca ca vị hôn thê. Nàng trong đầu lại hiện lên một mặt tinh quang, nếu thần ca ca vị hôn thê bỏ lên trên chính mình biểu đại giường Thần ca ca hẳn là không bao giờ muốn gặp đến cái kia cái gọi là vị hôn thê đi. Không phải, ta là mụ mụ ngươi bằng hữu. Diệp Vi ôn nu cười cười, sau đó nói tiếp. Ngươi biểu ca giống như muốn tổ chức một cái yến hội. Cho đại gia giới thiệu cái kia mạo nếu thiên tiên vị hôn thê, cho nên ta tới mời mụ mụ ngươi cùng ta cùng đi đi dạo phố mua quần áo. Triệu mặc khịt mũi coi thường, hắn ghét nhất chính là tô hạo thần cái kia biểu ca. Bởi vì thời thời khắc khắc hắn chính là phụ trợ hắn biểu ca lá xanh. Mỗi lần người khác nói lên tô hạo thần thời điểm, liền phải làm thấp đi hắn, hoặc là nói hắn thời điểm, còn muốn cùng tô hạo thần đối lập. Mạo nếu thiên tiên. Đừng đậu ta. Bất quá một cái thôn cô mà thôi, lớn lên so ngươi còn xinh đẹp sao? Lão mẹ chính là cùng hắn nói qua biểu ca vị hôn thê chính là ở nông thôn lớn lên, khẳng định thực thô bỉ. Diệp vi che giấu trụ chính mình đối hắn khinh thường, đương nhiên so với ta xinh đẹp, ngươi tưởng à, một cái thôn cô có thể gả cho thần ca ca như vậy nam nhân, trừ bỏ bộ dạng ở ngoài có cái gì? Lại không có bối cảnh. Ngươi nói giống như thực hào đạo lý. Chịu mặc gái đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Diệp vi nguéo một cái môi, đúng vậy, ta chính là gặp quan nàng, xác thật thực mỹ, quả thực là nhân gian tuyệt sắc đâu. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Triệu mặc đáy mắt đều là thú vị, hắn cũng không phải là tiểu hải tử, nhìn không ra nữ nhân này có khác sở đồ. Ha ha ha, ta lời nói thật nói đi, ta ái mộ ngươi biểu ca, cho nên không hy vọng nữ nhân kia trở thành thần ca ca vị hôn thê. sau đó ngươi lại thích mỹ nữ. Tiến hội ngày đó ta đem nàng đưa lên ngươi giường thế nào? Cái này, triệu mặc mặt lộ vẻ trầm tư, hắn biểu ca cũng không phải là một cái người dễ trêu trọng. Cho nên hắn vẫn là thực do dự, mỹ nhân tuy rằng quan trọng, nhưng không chính mình mạng nhỏ quan trọng a Diệp vi trong lòng cười lạnh, ngu nốc, rõ ràng rất muốn làm như vậy, lại nhát gan muốn mệnh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói là nữ nhân kêu bỏ lên trên ngươi giường, rốt cuộc tiểu địa phương tới. Cho rằng nhà các ngươi so tô ra có tiền, ham vinh hoa phú quý thực bình thường. Hảo A. Triệu mặc tuy rằng rất bất mãn diệp vi lời nói, nhưng là triệu ra không có tô ra địa vị cao là sự thật. Hơn nữa hắn làm biểu ca hai mươi mấy năm lá xanh. Nếu có thể ngủ biểu ca nữ nhân, lại có thể toàn thân mà lui, ngẫm lại liền rất kích thích a. Đến lúc đó biểu ca sắc mặt nhất định thực xuất sắc đi, tựa hầu người kia có đẹp hay không đã không quan trọng. Quan trọng là có thể hung hăng lần sau biểu ca mặt mũi. Vậy ngươi ngày đó liền ở tô ra trong phòng chờ, ta sẽ làm người đem người đưa lại đây. Diệp vi nhưng không nghĩ đừng triệu mặc xuyên qua. Rốt cuộc nàng cũng không có gặp qua thần ca ca vị hôn thê, hơn nữa nghe nói là nông thôn đến, không chừng lớn lên nhiều khó coi đâu. Khó mà làm được, ta còn tính toán ngày đó nhiều liêu mấy mỹ nữ đâu. Triệu mặc bí bí hất hất đầu phát, nhìn Diệp vi mắt đen vẫn là sắc mị mị. Diệp vi chán ghét nhắm hai mắt, kia thôi bỏ đi, cùng lắm thì ta chính mình tìm người khác. Đến lúc đó tìm cái Du quang đầy mặt bụng to tính. Bạch bạch lãng phí chính mình thời gian, nàng cũng không hề phản ứng triệu mặc, tính toán lập tức rời đi. Triệu mặc kéo kéo nàng tay áo, tiểu tỷ tỷ trước đường đi a, ta đáp ứng chính là, vừa mới chỉ đùa một chút. Thật sự, Diệp vi không cho là đúng nhìn triệu mặc, liền sợ hắn đến lúc đó đổi ý. Đương nhiên là thật sự. So chân châu thật đúng là. Triệu mặc nghiêm túc nhìn Diệp vi dù sao hắn có mụ mụ che chở, có cái gì sợ quá. Hơn nữa mụ mụ nói, tô ra hết thảy, sớm hay muộn là hắn triệu mặc. chương 284 kinh hỷ. Diệp nghiên lên lớp xong trở lại ký túc xá thời điểm còn rất sớm, trong ký túc xá chỉ có Chu Châu, bởi vì Chu Châu buổi chiều không có khóa. Ai, tiểu nghiên, hậu thiên thứ bảy buổi tối lại muốn tham gia một cái cái quỷ di yến hội. Hảo phiên nột. Chu châu ủ rũ cụp đuôi nâng quay hàm. Nàng xoay huấn luyện viên cũng không biết chạy đi đâu, nàng nơi nào có tâm tư tham gia cái gì yến hội a? Diệp nghiên kinh ngạc nói, thứ bảy. Cái gì yến hội? Nàng âm thầm nghĩ, nên sẽ không chính là tô hạo thần tổ chức cái kia yến hội đi, tô hạo thần chính là nói cho nàng thứ bảy tổ chức yến hội a? À? à, hình như là năm đại gia tộc tô ra tổ chức yến hội đi, ta cũng không biết. Ta ba ba nói muốn mang ta đi trông thấy việc đời, dù sao ở này đó đại gia tộc trước mặt, chúng ta chỉ có đi A-dua nịnh hót phân. Vậy ngươi không đi là được bái. Đinh tĩnh cười ha hả đi đến, vừa lúc là tan học thời gian, mà Diêu băng cũng cùng nhau đi đến. Làm phó lớp trưởng, nàng hiện tại sự tình như nhiều, vừa mới mới bị bạch lão sư bố trí lớp một ít nhiệm vụ. Chu Châu bông tay, không có khả năng. Ta ba làm ta đi lấy lỏng cái kia tô ra cái gì vị hôn thê, ai, ta cũng là không có cách nào. A, kia nếu là cái kia cái gì vị hôn thê không thích người khi dễ người làm sao. Đinh tĩnh khí hống hông nói, nàng cảm thấy Chu châu ba ba như vậy đối Chu châu thực tàn nhẫn. Diêu băng cũng tạm cùng gật gật đầu, đúng rồi, làm loại chuyện này là nhất tốn công vô ích. Diệp nghiên trột dạ ho nhẹ một chút, khu khu, ta có chuyện muốn nói. Vốn dĩ tưởng ngày mai nói cho của các người, nếu Chu Châu nhắc tới, ta đây liền hôm nay nói đi. Tam Song bắt quái đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Diệp Nghiên, không biết Diệp Nghiên nói cùng Chu Châu nhắc tới Yến Hội có quan hệ gì. Ngạch Kỳ thật tô ra cái kia vị hôn thê chính là ta, vốn dĩ tưởng ngày mai cho các người thể mời, hôm nay liền trước tiên nói cho các người đi, cho nên các người đều phải hảo hảo chuẩn bị nga. Đinh Tĩnh cả kinh khẩn toàn Diệp tay, ta dựa Tiểu Niên. Ngươi không phải đậu chúng ta đi." Chu Châu hít sâu một hơi, "A, Tiểu Nghiên, ngươi, ngươi thật là cái kia Tô gia vị hôn thế sao? Chẳng lẽ lần trước chúng ta thấy ngươi bạn trai chính là Tô gia? Ta đây chẳng phải là không cần lấy lòng, ngươi chính là ta bằng hữu a." Nàng kích động vỗ vỗ tay, "Thiên a, không nghĩ tới Tiểu Nghiên thật là thâm tàng bất lộ a, lần trước khai công ty sự tình cho các nàng một kinh hỉ, lần này lại là một cái kinh hỉ lớn." Diệp nghiên miệng cười chụp khai nói, đúng vậy, ta bạn trai chính là các ngươi lần trước gặp qua, ta nhưng không nghĩ lửa các ngươi, hơn nữa vốn dĩ liền tính toán mời các ngươi đi à. Tiểu nghiên, ngươi thật là, quá sâu tàng không lộ. Đinh tĩnh vô ngữ mắt trợn trắng, loại này hiến hội nàng mụ mụ giống nhau sẽ không đi tham gia, cho nên nàng rất tò mò à. Diêu băng buông xuống con ngươi, sau đó tạm dừng một lát mới nói nói, tiểu nghiên, thực xin lỗi, ta khả năng không thể đi. Nhà ta có chuyện kêu ta trở về. Nàng mẹ kế cũng sẽ không làm nàng tham gia như vậy yến hội, bởi vì lo lắng đoạt nàng nữ nhi nổi bật, nếu ở trong yến hội thấy nàng. Nữ nhân kia không chừng nháo thành cái dạng gì, nàng không sợ dối bất quá nàng, chính là không nghĩ liên lụy Diệp Nghiên, làm Diệp Nghiên nàng kham. Có phải hay không lần trước ở nhà ăn khi dễ ngươi cái kia nữ sinh lại tìm ngươi phiền thoái? Chu Châu nghĩ sao nói vậy? Trực tiếp liền nghĩ đến lần trước có cái nữ sinh ở nhà An đối với Diêu Băng chính là một đốn châm trọng niệm ai. Diêu Băng ngập ngừng môi, không biết nói như thế nào, trong nhà nàng sự tình chính là một cuộn chỉ rối. "Băng băng, có chuyện gì nói ra, chúng ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách." Diệp Nghiên còn tưởng rằng là Chu Châu nói cái kia nữ sinh muốn tìm Diêu Băng phiền thoái, tức khắc có điểm lo lắng. Chương 285 nguyên nhân. "Đúng vậy, chúng ta đều là bạn tốt, ngươi nói ra" Chúng ta hảo giúp người A. Đinh tĩnh vô vô diêu băng bà vai, thập phần trượng nghĩa. diêu băng cảm giác chính mình trái tim một cổ dòng nước ấm bò quá, không nghĩ tới cho chính mình ấm áp không phải chính mình phụ thân, mà là nàng bạn tốt. Không phải, loại này hiến hội ta mẹ kế cùng cái kia kế tỉ khẳng định không hy vọng ta thăm ra, ta đảo không phải sợ các nàng, ta liền lo lắng đảo loạn tiểu nghiên hảo hảo yến hội. Nguyên lai like người kia là người kế tỉ A vừa thấy liền không phải cái thiện tra. Chu Châu không lựa lời lắc lắc đầu, thật đúng là lo lắng nữ hải kia khi dễ diêu băng. diêu băng xấu hổ đáp, kỳ thật ta không sợ nàng, chỉ là không nghĩ ở tiểu nghiên trong hiến hội cùng nàng cãi nhau, nàng tính tình tương đối hòa bạo. Ở nhà nàng lần đó không phải cùng cái kia mặt sau còn có kế tỉ lẫn nhau rồi. Mẹ kế ỷ vào sinh cái tiểu đệ, ở nhà liền muốn làm gì thì làm. Mà phụ thân đâu, quả nhiên là có mẹ kế liền có hậu ba, Trước nay đều sẽ không giữ gìn nàng, nàng hiện tại đều không thèm để ý. Diệp nghiên đạm nhiên cười, ta không ngại à, ngươi đi đi, đi sát sát nàng vì phòng, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, nàng nếu là khi dễ ngươi, ta giúp ngươi dỗi trở về. Chu Châu trừng thẳng hai mắt, hai tròng mắt long lánh nóng lòng muốn thử quan mang. Ngay cả đinh tĩnh đều xoa tay hầm hè nói, băng băng, ngươi không cần lo lắng, tới một cái chúng ta đánh một cái. Tới một đôi chúng ta đánh một đôi. Đúng vậy, lại nói đây là tô ra tổ chức kiến hội, lượng các nàng cũng không dám như vậy làm ở Mỹ. Chu châu đại tiểu thư tính tình lại lộ ra tới, tô ra ở toàn bộ kinh đô ai dám đắc tội. Đi đắc tội tô ra người. Sợ là không muốn sống nữa đi. Cảm ơn các ngươi, lần này ta sẽ đi. Nàng con ngươi bên trong mở mị hơi nước, lần này khiến cho nàng tùy hứng một hồi đi. Cùng lắm thì liền rời đi cái kia ra dù sao cái kia già cũng không có gì hảo lưu luyến Bởi vì một cái ký túc xá người cùng đi, Diệp Nghiên trực tiếp là ở ký túc xá xuất phát mà tô Hạo thần sớm liền ở cổng trường khẩu chờ các nàng bốn cái diện mạo khác biệt lại đều thật xinh đẹp nữ hài đi ở vườn trường đều là một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến Tô Hạo thần dựa vào xe gì bên đôi mắt nhìn chằ chằm vào cổng trường khẩu, thật giống như một khối vọng thê thạch cổng trường khẩu sớm đã vây quanh rất nhiều hoa si thiếu nữ Một đám xô đẩy suy nghĩ cùng Tô Hạo Thần đến gần. Tô Hạo Thần trực tiếp một cái mắt lạnh quét qua đi, tưởng đến gần mọi người rụt rụt cổ, không có tái hành động. Nhưng là các nàng cũng không có rời đi, một đám đều tò mò Tô Hạo Thần như vậy lạnh léo nam nhân đang đợi cái dạng gì nữ hài. Thẳng đến diệp nghiên mang theo chu châu các nàng xuất hiện. Nghiên nghiên, Tô Hạo Thần lạnh léo mặt dây mang theo ôn nhu tơi cười, bước chân dài đi hướng diệp nghiên. Diệp nghiên cười khanh khách tiếp đón Chu châu các nàng ba cái ngồi ở hậu tòa, chính mình tắt lập tức ngồi trên ghế phụ. Sau đó trực tiếp ngăn cách cổng trường khẩu những cái đó bắt quái thiếu nữ ánh mắt. Nàng chứng mắt nhìn giống nhau tô hạo thần, quả nhiên là Lam Nhan Họa Thủy A. Tô hạo thần vô tội sờ sờ cái mũi, lớn lên quá xoái, trách ta lạ. Ngại với tô hạo thần lạnh lẽo hơi thở, hậu tòa ba cái nữ hải đều không có nói chuyện. Diêu băng lại gắt gao toàn xuống tay tâm. Nàng vẫn là lo lắng mẹ kế sẽ cùng kế tỷ sẽ tìm nàng phiền thoái, nàng hiện tại có điểm hối hận trở về. Nàng không nên như vậy xúc động, đến lúc đó liên lụy tiểu nghiên liền không hảo. Chu Châu không tiếng động an ủi nàng, sau đó bốn người trực tiếp bị Tô Hạo thần đưa đến Tô Gia. Lúc này Tô Gia người hầu còn ở chuẩn bị buổi tối yến hội, một đám vội chân không chạm đất giống nhau, ở chỗ này chạy tới chạy lui. Đặc biệt là hồ còn gia, vội mồ hôi đầy đầu. Chương 286 Pháp Ký Tô Hạo Thần trực tiếp đem các nàng đưa tới một cái phòng thay quần áo, bên trong có hắn chuẩn bị một thất lễ phục cùng dạy, xem các nàng bốn cái hoa cả mắt. Cái này niên đại mọi người còn tương đối bảo thủ, này đó lễ phục cơ bản đều là váy dài, nhất bại lộ cũng liền lộ ra một tiểu tiệt cánh tay. Các người ba cái có thể chọn chính mình thích lễ phục cùng dạy. Tô Hạo Thần đối với Chu Châu các nàng ba người ôn hòa nói. Sau đó hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ phục hộp đưa cho Diệp Nghiên. Nghiên Nghiên, đây là ta riêng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Đây là hắn riêng vì Diệp Nghiên luyện chế pháp khí, có thể tạo được phòng thân tác dụng. Vốn dĩ hắn là muốn cho Nghiên Nghiên ở chỗ này chọn lễ phục, lại lo lắng trong hiến hội có người đối Diệp Nghiên bất lợi. Cho nên hắn bê quan mấy ngày chế tạo cái này lễ phục, hắn thấp thỏ mắt đen nhìn chăm chú vào Diệp Nghiên. Diệp nghiên lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận lễ phục hộ, nhẹ nhàng mở ra hộp, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái màu đỏ rực váy, cùng một đôi màu bạc dày cao gót. Váy đơn giản không dường ra lại không mất xinh đẹp, tuy rằng đồng dạng là bảo thủ trường tụ, nhưng tay háo thật là lùa mỏng. Ở cái này niên đại đã là thực thời thượng. Quan trọng nhất chính là, đây là một kiện cấp thấp pháp khí. Diệp nghiên kinh ngạc ngâng lên con người, tô hạo thần không coi ai ra gì gật gật đầu, nghiên nghiên. Chính là ngươi tưởng như vậy. Ngươi thân thủ luyện chế. Diệp nghiên môi mấp máy, dùng chỉ có tô hạo thần có thể nghe được thanh âm hỏi. Ân, Tô hạo thần hơi không thể thấy gật gật đầu, hắn nhìn diệp nghiên yêu thích không buông tay vướt ve vấy. Nội tâm thập phần ngày nhót, xem ra nghiên nghiên thực thích hắn lễ vật, sau đó hắn yên lặng rời khỏi phòng. Đem không gian để lại cho các nàng mấy cái tiểu nữ hài. Tiểu nghiên, ngươi bạn trai đối với ngươi thật tốt. Chu Châu hâm mộ nhìn Diệp Nghiên trong tay váy dài, trong đầu lại hiện ra cái kia xoáy huấn luyện viên bộ dáng. Diệp Nghiên hạnh phúc cười cười, đúng vậy, hắn đối ta thực hảo, các người mau chọn lệ phục đi, chế chút chuyên viên trang điểm liền phải tới. Chu Châu rửa theo chính mình yêu thích chọn một cái công chô váy, an mặc váy bồng tử nàng thật giống như một cái xé ma pháp tiểu tiên nữ. Đinh tĩnh đau đầu vỗ về ngạch, nàng chưa từng có xuyên qua váy A, này nhưng làm sao? Cuối cùng là Chu Châu giúp đỡ nàng chọn một cái màu làm nhạt váy. Mà Diêu Băng trực tiếp chọn chính là Sơn Sám, rất có cổ điển ý nhị. Bốn cái nữ hài từng người thay lễ phục, sau đó lại từng người cảm thắn đối phương Mỹ Lệ. 18 tuổi Hoa quý thiếu nữ, một đám giống như một đóa kiểu diệm đóa hoa. Chỉ chốc lát sau chuyên viên trang điểm đổi lại đây, Diệp Nghiên nhìn chuyên viên trang điểm lấy ra đổi trang điểm. Lúc này mới vô ngữ mắt trợn trắng, tại đây ngốc lâu rồi đều đã quên cái này, niên đại thẩm mỹ cùng đồ trang điểm. nàng nhìn chu châu bị hóa nùng trang diễm mạn bộ dáng thở dài một hơi. này nơi nào là tham gia yến hội, là đi hát tuồng đi. hảo hảo một cái đáng yêu muội muội, trực tiếp bị hóa thành đại thượng hải ca nữ hương vị. nàng cũng không dám đỉnh như vậy trang dung xuất hiện ở trong yến hội. cuối cùng diệp nghiên vẫn là nhịn không được nói. tiểu tỷ tỷ, chúng ta không phiền với ngươi, vẫn là chính chúng ta hóa trang đi. Chuyên viên trang điểm Lý Tỷ là cái 25-26 tuổi nữ nhân, nghe được Diệp Nghiền những lời này có điểm không cao hứng, nhưng nàng là một cái tính tình người rất tốt. Nàng không có trực tiếp phản bác. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu cô nương, ngươi là cảm thấy ta hóa trang kỹ thuật không hào sao. Ngươi có thể chỉ ra tới, ta có thể cho nàng sửa sửa trang dung. Nàng chính là kinh đô nhất nổi danh chuyên viên trang điểm, bằng không cũng sẽ không bị tô hạo thần mời đến nơi này. Trưng 287 đào người, Diệp Nghiên lúc này mới nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy như vậy quá đồng không rất thích hợp chúng ta tuổi này nữ hài tử. Nhưng mọi người đều là như vậy hóa trang nha. Lý tỉ cảm thấy này đã rất đẹp, lại nói cái này niên đại người đều là như vậy hóa trang. Diệp Nghiên làm bộ đi ra ngoài một chuyến, trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra lữ minh cho nàng gửi son môi mi bút hàng mẫu cùng chính mình nhàm chán thời điểm ở không gian làm giản dị đồ trang điểm. Lý tỷ nhìn Diệp Nghiên này tư thế nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng là nàng không phục đứng ở một bên, nàng đảo muốn nhìn Diệp Nghiên có thể hóa thành bộ dáng gì. Diệp Nghiên trực tiếp làm Chu Châu đem trên mặt trang dung tẩy rớt, sau đó dựa theo bước đi chậm rãi cấp Chu Châu hóa trang. Chu Châu là lớn lên tương đối đáng yêu nữ hài tử, sau đó lại thích xuyên váy bồng cho nên Diệp Nghiên trực tiếp cho nàng hóa một cái đáng yêu manh trang dung. Lý thỉ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới hóa trang còn có thể như vậy, nàng ngạc nhiên nhìn Diệp Nghiên trong tay đổ trang điểm. mi bút cùng nhãn tuyến đều thực đặc biệt, ngay cả son môi nhan sắc đều thực đặc biệt. Ngay cả đứng ở một bên Diêu băng cùng đinh tĩnh đều ngây người, các nàng như thế nào cảm giác Diệp Nghiên là ở biến ma thuật A. Hóa trang lúc sau Chu Châu trở nên hoàn toàn không giống nhau. Hóa xong trang về sau Chu Châu đối với gương không thể tin tưởng phát ra một tiếng thét trói thai. A, tiểu nghiên ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới ta còn có thể như vậy Mỹ. Nàng ngó trái ngó phải, lại đối với gương chấp chớp mắt, đều cảm thấy thập phần hoàn mỹ. Tiểu nghiên, còn có ta còn có ta. Đinh tĩnh kích động nhảy dựng lên, nàng cũng muốn nhìn một chút hóa trang về sau chính mình là cái dạng gì. Đinh tĩnh lưu chữ tóc ngắn. Diệp nghiên cho nàng hóa chính là tương đối anh khí trang dung. Dẫn tới đinh tĩnh liên tục khen đẹp, chính là đem váy đổi thành tiểu nam tây trang. Tức khác liền diễn biến thành một cái xoái khí tiểu ca ca. Tính cách vốn là tương đối khí phách nàng căn bản là xuyên không tơi váy, liền này ngắn ngủn vài phút nàng đều phải nghẹn đã chết, quá biến níu. Diêu băng là tương đối dịu dàng nữ hài tử, diệp nghiên phối hợp nàng sườn sám cho nàng hóa một cái tương đối cổ điển trang dung. Sau đó là Diệp Nghiên chính mình, nàng váy là màu đỏ rực váy, diễm lệ tuyệt mỹ. Nhưng là Diệp Nghiên không thích quá nồng trang dung, cho nên nàng hóa một cái thực đạm trang, sau đó ở mi rác trộ vẽ một đóa tử đàng hoa. Rất nhỏ rất nhỏ tử đàng hoa, nếu không nhìn kỹ nhất định sẽ bị xem nhẹ. Một bên lý tỷ tấm tắc lấy làm kỳ, Diệp Nghiên tiểu cô nương, này đó đồ trang điểm có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Nàng vừa mới chính là nghe được vài người khác kêu nàng Diệp Nghiên, Nàng hiện tại đối diệp nghiên hóa trang kỹ thuật nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Mỗi người trang dung đều không giống nhau, nhưng là đều có thể làm người trước mắt sáng ngời. Ngượng ngùng, đây là chúng ta công ty độc quyền, tạm thời còn không có xin xuống dưới, không thể cho ngươi xem. Diệp nghiên lén lút cười, trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang. Vậy ngươi có thể dạy ta hóa trang sao? Bằng không ta bái ngươi làm sư phó có thể chứ? Lý tỷ là thật sự thực thích hóa trang. Diệp Nghiên vừa mới lộ một tay thật sự làm nàng thực kinh ngạc cảm thán. Chỉ cần có thể học được cửa này hóa trang thuật, liền tính là muốn nàng bái tuổi này so nàng tiểu nhân cô nương làm sư phó nàng cũng nguyện ý. Nàng đối với hóa trang thật sự có phân mê giống nhau chấp nhất. Diệp Nghiên mục đích đạt thành, lúc này mới cười nói, ta có thể giáo ngươi, bái sư liền không cần, bất quá ngươi muốn đi ta công ty công tác, sau đó này đó đồ trang điểm ngươi liền đều có thể nhìn thấy Hảo. Ta đáp ứng. Lý Tỷ vui vẻ ra mặt đáp, chỉ cần có thể học được đồ vật, đến chỗ nào đều giống nhau. Cho nên nàng trả lời không chút do dự. Hơn nữa nàng không nói ra lời là, nàng cũng không lệ thuộc với bất luận cái gì một nhà công ty, nàng chỉ là nhiệt tình yêu thương hóa trang. Nếu không phải tô gia người tự mình thỉnh nàng, nàng còn không nhất định sẽ qua tới đâu. Kết quả hiện tại nàng được đến ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng cảm thấy hôm nay có thể tới tô gia. Thật là chính xác nhất quyết định. chương 288 mỗi người mỗi vẻ. Diệp Nghiên đem Lữ Minh liên hệ phương thức giao cho Lý Tỷ. Hai người đặt thành vui sướng hiệp nghị, xem một bên đinh tĩnh cùng chu châu ngẩn người ngẩn người. Diêu băng khỏe miệng giơ lên, tiểu nghiên quả nhiên là cái thành công thương nhân A, hóa cái trang đều có thể đem người khác góc tường đảo. Lý Tỷ lúc này còn ở thưởng thức các nàng bốn cái trên mặt trang dung, một bên cảm thắn một bên hồi ức Diệp Nghiên vừa rồi hóa trang bước đi. Nàng cảm giác chính mình thượng một đường hảo thâm ảo khóa, nhưng nàng lại bị thật sâu mê hoặc. Diệp nghiên nội tâm tiểu nhân cũng cười thực thoải mái, nàng có thể nhìn ra tới lý tỷ hóa trang kỹ thuật thực hảo, chỉ là rất nhiều đồ trang điểm cùng trang dung yêu cầu cải thiện. Làm một cái bá nhạc, nàng không có khả năng từ bỏ tốt như vậy thiên lý mã nha. Thực mau liền đến cử hành yến hội thời gian, yến hội bên trong lục tục tới rất nhiều khách nhân. Lúc này Diệp nghiên cùng Chu Châu đinh tĩnh diêu băng các nàng cũng chuẩn bị xong. Diệp vi ngồi ở hiến hội trung ương, ngón tay tiết gắt gao nắm trong tay rượu vang đỏ ly. Làm người nhịn không được lo lắng nàng sẽ đem rượu vang đỏ ly bóp nát. Đột nhiên từ lầu 2 xuống dưới ba cái thanh xuân xinh đẹp nữ hải cùng với một cái ăn mặc tây trang nữ hải. Các nàng 4 người mặc kệ là từ lễ phục vẫn là trang dung đều so đang ngồi các vị mạnh hơn rất nhiều. An mặc màu đỏ váy Diệp nghiên tay nhẹ nhàng kéo đinh tĩnh cánh tay thượng. Đinh tĩnh mặt khác một bên kéo chu trâu, riêu băng tắc nhẹ nhàng nắm chu châu tay. Các nàng diện mạo khác nhau, lại mỗi người mỗi vẻ, mỗi người trên người khí chất lại là không giống nhau. Tiến hội chung mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Diệp vi cũng đi theo ngẩng đầu lên, ngay trong nháy mắt này, nàng trong tay Diệp vang đỏ ly đều run run, nàng cư nhiên thấy được Diệp nghiên. Nàng như thế nào tới? Nàng như thế nào không biết xấu hổ tới, còn trang điểm như vậy hoa hòe lộng lẫy, sợ so bất quá thần ca ca vị hôn thế sao? Đoạt nổi bật cũng không phải như vậy đoạt ta, ngu xuẩn. Hoa. Cực phẩm A. Muốn ta nói A, xuyên sườn sám cái kia thật xinh đẹp, cổ điển mỹ nhân A. Thích, ta còn là thích cái kia váy đỏ nữ hải, cái kia ăn mặc công chúa váy cũng không tồi. Các ngươi không cảm thấy cái kia xuyên tây trang nữ hải càng thú vị sao? mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, lúc này hiến hội còn không có bắt đầu, còn có rất nhiều khách nhân đều còn không có tới, cho nên phía dưới người đều tương đối tùy ý. Khí Diệp Vi nhịn không được bóp chính mình ngón tay, tiện nhân, hy vọng không cần hỏng rồi nàng chuyện tốt. Diệp nghiên các nàng bốn cái lập tức đi đến một cái bốn người bên cạnh bàn, Chu Châu nhìn trên bản đồ ăn liếm liếm môi. Ai, ta đều phải chết đói, hóa trang thật mệt. Đinh Tĩnh rất là tán đồng bưng lên trên bàn rượu vang đỏ. Đúng vậy, thật khiến người mệt mỏi, vẫn là bụng quan trọng nhất. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh diêu băng đều trực tiếp cầm lấy trên bản điểm tâm ăn lên. Rốt cuộc khoảng cách các nàng cơm chưa thời gian đã qua 5-6 tiếng đồng hồ. Các ngươi lần đầu tiên tới loại địa phương này đi. Bụng đói ăn quảng A, đồ quê mùa. Diệp vi khinh thường đứng ở diệp nghiên phía sau, đối với các nàng đoạt thực hành vi rất là khinh thường. Diệp nghiên nhìn cái này cái gọi là đường tỉ lại dường như không có nửa phần huyết thống ràng buộc, ngược lại nhiều vài phần chắn ghét. Đồ quê mùa nói ai đâu? Diệp nghiên thưởng thức trong tay rượu vang đỏ ly, cười nhạt là lướt bộ dáng kích thích Diệp Vi mặt đều vặt mẹo. Đồ quê mùa nói các ngươi a, không biết lượng sức. Nàng hơi hơi thấp túi người tử, thế cho nên nàng lời nói chỉ có thể bị Diệp nghiên các nàng này bản bốn người nghe thấy. Nàng vừa dứt lời, đinh tĩnh liền ôm bụng cười cười ha hả, ai u. Ngươi cũng biết chính mình là đồ quê mùa A. Ha ha ha, mặt khác mấy người cũng đều nhịn không được nở nụ cười. chương 289 trong lòng ta chỉ có ngươi. Diệp vi thế mới biết chính mình bị Diệp nghiên chơi, nàng đang muốn mắng to, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó câu môi cười. Diệp nghiên, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới cái này hiến hội, có phải hay không muốn nhìn một chút thần ca ca vị hôn thê, ngươi cùng ta tranh lâu như vậy. Cuối cùng thần Kaka làm theo không phải ngươi, ha ha. Nàng còn tưởng rằng Diệp Nghiên thiệp mời là dị năng tổ người cấp, cho rằng Diệp Nghiên cùng nàng giống nhau là tới nháo trận này đến hội. Cho nên ngậm đắc ý cười rời đi, bỏ người bắt ve chim xẻ nút sau, nàng liền làm cái kia hoàng tức đi, Diệp Nghiên về sau thu thập lại không muộn. Nữ nhân này là điên rồi đi. Đinh tĩnh vô ngữ mắt trợn trắng, tiểu nghiên còn không phải là tô hạo thần vị hôn thế sao. Nàng nói chính là cái gì cùng cái gì? Diệu Bang yên lặng nói, nữ nhân này tâm cơ rất sâu a, tiểu nghiên ngươi phải cẩn thận điểm. Ta xem nàng là đầu góc có vấn đề đi. Chu châu một bên ăn một bên cảm thán, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới tiểu nghiên không có thương tâm bộ răng a. Diệp nghiên chấn định tự nhiên cười cười, các ngươi yên tâm đi, nhảy nhót vai hề mà thôi. Diệp vi nấy mắt tính kế nàng đã sớm xem rõ ràng, nàng để phòng đâu bất quá diệp vi giống như còn không biết nàng chính là hạo thần vị hôn thế nha, xem ra hôm nay nàng muốn tính kế chính là hạo thần vị hôn thế nha. đáng tiếc người kia cũng là nàng diệp nghiên a, có lẽ là các nàng bốn người diện mạo tương đối đáng chú ý, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái hoa hoa công tử xô đẩy lại đây đến gần. mỹ nữ uống một chén sao? diện mạo bĩ bĩ mỗi hoa hoa công tử đối với diêu băng bức cái mỹ nhãn, dẫn tới diêu băng trên người ác hàn nổi da gà đinh tĩnh xấu sắc cười, sau đó ôm lấy diêu băng thân ái, ngươi cũng không nên bị bên ngoài hoa hoa thảo thảo mê hoặc a. diêu băng sát có chuyện lạ gật gật đầu, yên tâm đi, lòng ta chỉ có ngươi. mỗi hoa hoa công tử một bộ ăn rồi bỏ biểu tình, hắn nhịn xuống tưởng phun xúc động, trực tiếp chạy trối chết. không nghĩ tới a, như vậy xinh đẹp nữ hài, cư nhiên thích cũng là nữ hài. ha ha, lẳng lặng ngươi thật tài tình. chu châu che miệng cười ha ha lại không có nhìn đến rất xa có một người, nhìn nàng tươi cười, đi đường bước chân đều lảo đảo. Đinh Tĩnh tự hào vỗ vỗ chính mình ngực, kia chính là ta phải bảo vệ tốt các ngươi mấy cái như hoa như ngọc mỹ nữ a. Lúc này Lữ Minh mang theo Lữ Đình đã đi tới, "Sư phó, ngươi làm ta hảo tìm a." Nghiên tỷ tỷ, đã lâu không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp." Lữ Đình lịch ngậm đối với Diệp Nghiên chớp chớp mắt, tò mò con ngươi nhìn đông nhìn tây. Diệp Nghiên bình tĩnh đứng lên, Đình đình, ngươi cũng trở nên càng đáng yêu à, ta và ngươi ca có chút việc nói, ngươi trước cùng các tỷ tỷ chơi sẽ, lảng lặng, các ngươi trước trò chuyện, ta có chút việc. Dứt lời nàng cùng Lữ Minh mặt khác tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó nàng đem vừa mới lý tỷ cho nàng danh thiếp đưa cho Lữ Minh. Cái này là ta tân đảo chuyên viên trang điểm, đến lúc đó ta làm nàng trực tiếp tới tìm ngươi, ngươi hảo hảo bồi dưỡng. Lữ Minh bình tĩnh tiếp được danh thiếp dây tiếp theo lại kinh ngạc hỏi ta thiên a sư phó ngươi cư nhiên đem kinh đô nhất nổi danh chuyên viên trang điểm lý như đào tới rồi a kỳ thật ta cũng không biết ta xem nàng hóa trang kỹ thuật giống như không tồi bộ dáng cho nên liền tiên hạ thủ vi cường a ngươi công ty sự tình làm cho thế nào diệp nghiên không thèm để ý mí môi như vậy ưu tú nhân tài ở bọn họ công ty dù sao sẽ không nhân tài không được trọng dụng nha xưởng đã kiến không sai biệt lắm muôn cửa hàng cũng trang hoàng được rồi, liền chờ nhận người khai trương. Lữ Minh hứng thú bừng bừng nói mấy ngày này tiến triển. Mà Diệp Nghiên thường thường ở bên cạnh điểm cái điểm. Đứng xa xa nhìn thật giống như hai cái người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. chương 290 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Vi khinh thường cười cười, Diệp Nghiên A Diệp Nghiên, Nguyên lai like ngươi là tính toán ở chỗ này đổi cái mục tiêu, câu cái kim PTA. Loại người này còn không xứng làm nàng đối thủ, nghĩ đến đây Diệp vì xoay người đi tìm lần này hành động người hầu. Không hề chú ý Diệp nghiên bên này nhất cử nhất động. Diệp nghiên ngón tay ở trên bàn gõ, suy nghĩ một lát mới nói nói, ngươi mau chóng nhận người đi, chúng ta sớm một chút khai trương. Nàng không biết khi nào sẽ bước lên đi tìm cha mẹ hành trình, bên này sự tình hay là nên sớm một chút bước lên quý đạo. Cũng coi như là để lại cho dưỡng dục nàng Diệp ra một cái hậu thuẫn chính sự nói xong, lữ minh mang theo lữ đình đi vào biển người chung, rốt cuộc trường hợp này là tích lũy nhân mạch tốt nhất địa phương, lữ minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. diệp nghiên thượng song toa lét bước bước chân hướng tới chu châu các nàng trước bàn đi đến, lại bị hai cái người ngăn cản đường đi. diệp nghiên, thực xin lỗi, phía trước là ta không hiểu chuyện, ta vì này trước sự tình cho người xin lỗi. tạ tiểu uyển hạnh phúc kéo hoàng hàng tay, một đôi con ngươi tràn đầy chân thành. Mà nàng bên cạnh Hoàng Hằng cổ vũ nắm chặt tạ tiểu huyền tay, tạ tiểu huyền giống như thay đổi rất nhiều. Nàng con ngươi không còn có phía trước ghen ghét cùng hận ý. Diệp Nghiên không thể không cảm thán, tình yêu à, thật đúng là chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nó có thể hại một người, cũng có thể thay đổi một người. Có lẽ chính là Hoàng Hằng ái thay đổi tạ tiểu huyền. Diệp Nghiên, về sau chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Có lẽ là Diệp Nghiên đánh giá. Ta tiểu huyển lại lần nữa cố lấy dũng khí. Nàng là thật sự muốn đền bù chính mình phía trước phạm sai. Diệp nghiên những mày, hôm nay cái này hiến hội thật là cho nàng một cái đại đại kinh hỷ, đủ loại người đều tới. Hơn nữa cùng nàng từng có xấu xa người cư nhiên cũng đều tới, ngẫm lại nàng liền đau đầu. Người xin lỗi, ta tiếp nhận rồi, bất quá chúng ta vĩnh viễn đều thành không bằng hữu. Nói xong về sau nàng lập tức rời đi, nàng không phải thánh mẫu sẽ không cùng một cái hại quá chính mình người có bất luận cái gì lui tới. Mặc dù Tạ Tiểu Huyền đã sửa hảo, chính là cùng nàng lại có quan hệ gì? Hoàng Hăng An ủi nắm Tạ Tiểu Huyền tay, Tiểu Huyền, không có việc gì, chỉ cần nàng không trách ngươi liền hảo. Ngươi còn có ta A. Ân, ta biết. Tạ Tiểu Huyền mất mát buông xuống con ngươi, nàng nên là thỏa mãn, ít nhất hiện tại có a hàng bồi nàng. Diệp Nhiên trở lại bên cạnh bàn thời điểm. Chu Châu biểu tình rõ ràng thực không đúng, nàng hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch. Tạ tiểu huyền hẳn là cũng đi tìm Chu Châu đi. Như thế nào lạc? Đều như vậy mặt mà ủ mày hê. Chu Châu rồi dám gãi gai tóc, tiểu huyền tới tìm ta, vừa mới còn cùng ta xin lỗi. Ta cũng không biết nàng là thật sự sửa hảo vẫn là gạt ta. Diêu băng cùng đình tĩnh đều không có nói chuyện, loại chuyện này các nàng cũng không dám nói. Rốt cuộc các nàng đều không hiểu biết Chu Châu cùng tạ tiểu huyền chi gian tình nghĩa. Loại chuyện này, ngươi tuần hoàn chính mình bản tâm đi, xem chính ngươi bản tâm có hay không tha thứ nàng. Diệp Nghiên uống một ngụm rượu vang đỏ, đối với tạ tiểu huyền thay đổi không tỏ ý kiến. Diệp Nghiên là hôm nay vai chính trí nhất, chỉ chốc lát sau hồ quản gia tìm được bên này trong một góc các nàng, đối với Diệp Nghiên nói. Nghiên tiểu thư, tiểu thiếu gia thỉnh ngươi qua đi. Hắn đã sửa lại đối Diệp Nghiên xưng hô, hiện tại các nàng tô ra người đều kêu Diệp Nghiên nghiên tiểu thư. Rốt cuộc nàng còn không có gả lại đây, như vậy kêu nàng nhất thỏa đáng. Diệp Nghiên gật gật đầu, đối với Chu Châu các nàng nói, ta đây hãy đi trước làm, các ngươi mấy cái tùy ý. Chu Châu còn có lẳng lặng, các ngươi chiếu cố hảo băng băng. Nàng lời nói thâm ý Chu Châu cùng Đinh Tĩnh tự nhiên là nghe hiểu, đơn giản chính là tiểu tâm diêu băng kế tỉ. Cùng các nàng đánh xong tiếp đón, hồ quản gia mang theo Diệp Nghiên vội vàng rời đi. Chương 291 Diệp Mạch Nữ Nhi đi vào tô lão gia tử cùng tô hạo thần nơi này, tô lão gia tử đang ở thích ý cùng tô hạo thần rơi xuống cờ. tô hạo thần nhìn trước mắt cô nương một bộ màu đỏ váy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hóa nhàn nhạt trang dung, thật dài lông mi chớp chớp, một đôi cắt thủy con ngươi giống như thanh triệt thấy đáy, tiểu xảo cái mũi là anh đảo cái miệng nhỏ, diệp nghiên từng bước một hướng tới hắn đi tới, tô hạo thần con ngươi hiện lên một mặt kinh diễm, hắn đột nhiên có điểm hối hận đem váy luyện chế như vậy xinh đẹp. Như vậy tốt đẹp nghiên nghiên hẳn là chỉ có thể chính mình thấy a, hắn thật không muốn cùng người khác chia sẻ. Hắn đột nhiên thoáng nhìn Diệp Nghiên trên cổ tay mang theo chính là hắn thổ lộ thời điểm đưa vòng tay. Một loại tên là thỏa mãn cảm xúc quanh quẩn ở hắn trái tim, Nghiên Nghiên là thật sự thực để ý hắn a. Bằng không cũng sẽ không mang theo hắn đưa cho nàng đồ vật đi. Nghiên nha đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô lão gia tử vừa lòng nhìn Diệp Nghiên, không hổ là kia hai cái người nữ nhi cũng không hổ là linh nhi cấp hạo thần tuyển vị hôn thê. Nàng một tầng một thốc đều mang theo đặc có khí chất, hoàn toàn không giống như là ở nông thôn lớn lên hài tử, ngược lại như là đại gia tộc tỉ mỉ giáo dưỡng hài tử. Diệp nghiên nhợt nhạt cười, ra ra, ta đã chuẩn bị tốt. Tô hạo thần gắt gao nắm Diệp nghiên tay nhỏ, hai người nhìn nhau cười, lúc này tô lão ra tử chức đã hướng tới bên ngoài đi đến. Yến hội đại sảnh rất nhiều khách nhân, năm đại gia tộc người đều tới còn có rất nhiều kinh đô xã hội thượng lưu người. Diệp vi cùng phụ mẫu của chính mình ở bên nhau, nàng con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm đằng trước, phản phất muốn trước tiên đem tô hạo thần vị hôn thê hung hăng trừng trụ. Nhưng nàng không nghĩ tới trước hết ra tới lại là tô láo gia tử. Diệp vi cái kia mắt lạnh không có dự phòng rơi vào tô láo gia tử trong mắt, tô láo ra tử âm thầm thở dài. Giống nhau đều họ Diệp, nay đường tỉ muội chi gian phẩm tính không khỏi kém quá nhiều. Diệp Vân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Vi, Diệp Vi lúc này mới thành thật buông xuống đầu. Thật là tính sai, nàng cũng không biết đi ra chính là Tô lão gia tử a. Tô lão gia tử xem ra liếc mắt một cái yến hội thính mọi người, lúc này mới không nhanh không chậm hướng đi lâm thời đáp sân khấu thượng. Hoan nên các vị khách tới tham gia hôm nay đến hội, hôm nay cái này yến hội chủ yếu là đem ta tôn tử vị hôn thê giới thiệu cho đại gia. Tô lão gia tử nói rơi xuống, phía dưới mọi người sôi nổi phụ hòa hắn. Chúng ta cũng thực vinh hạnh Lão tham gia cái này đến hội. Đúng đúng đúng, Lão gia tử ngươi cũng đừng cất giấu, mau đem ngươi tương lai cháu dâu giới thiệu cho đại gia đi. Ha ha ha, Tô Lão gia tử hướng tới Diệp hân lộ ra một cái ý vị không rõ cười, lúc này mới tiếp tục nói. Chúng ta hạo thần vị hôn thê, là năm đó nhà của chúng ta liệt nhi tự mình cùng Diệp ra mạch nhi tự mình định ra, cũng là Diệp mạch nữ nhi. Diệp Vân cùng Diệp Vi đều có một loại dự cảm bất hảo, đặc biệt là Diệp Vân. Sống trong nhung lụa mười mấy năm, hắn đều thiếu chút nữa đem hắn đại ca cấp quên mất. Tô lão gia tử tạm dừng một giây, sau đó nhìn kia đối nắm tay đi tới nhân nhi nói: "Tới, ta giới thiệu cho đại gia, đây là ta tương lai cháu dâu Diệp Nghiên." Phía dưới mọi người theo Tô lão gia tử ánh mắt xem qua đi, một đôi tuấn nam mỹ nhân nháy mắt hấp dẫn đại gia lực chú ý. Một mảnh hút khí thanh âm vang lên, Tô Hạo Thần nắm diệp nghiền tay chậm rãi hướng đi Tô Láo gia tử. "Thiên A, hảo mỹ a." Vừa mới Tô luôn không phải nói cô nương này là Diệp gia Diệp Mạch nữ nhi, nhớ năm đó Diệp Mạch thê tử chính là kinh đô hai mỹ chi nhất a. "Đúng vậy, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, không nghĩ tới nàng nữ nhi cũng như vậy xinh đẹp, ngươi xem Diệp gia người biểu tình, không phải là căn bản còn không có nhận hồi đứa nhỏ này đi." Chương 292 Ca Nhi phỏng chứng đúng vậy, bằng không cũng không phải là tô ra tới tổ chức cái này liên hội. Chật chật chật, Diệp ra càng ngày càng không được a. Hư, nói nhỏ chút, ngươi không biết Diệp Hân cùng hắn đại ca co thù hắn a, ta xem hắn hận không thể chính mình chất nữ chết ở bên ngoài đi. Nghị luận sôi nổi thanh âm vang lên, Diệp Hân nắm chặt chính mình nắm tay, ước chế trụ chính mình đầy ngập tức giận. Ca nhi thật sự sinh hạ đứa bé kia, thật sự cấp đại ca sinh hạ đứa bé kia. Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng, rõ ràng là hắn trước nhận thức ca nhi, vì cái gì? Vì cái gì ca nhi yêu lại là hắn đại ca? Vì cái gì hắn thích đổ vật đều là đại ca, ngay cả người cũng giống nhau? Hắn nhìn Diệp Nghiên cùng Hỏa Ngọc ca ba phần tương tự mặt, con người phát ra ra mánh liệt hận ý. Mà hắn bên cạnh Diệp vì lúc này đã lung lay sắp đổ, không nghĩ tới thần ca ca vị hôn thê chính là Diệp Nghiên. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng gắt gao nhìn xuống muốn đoạt khung mà ra nước mắt, Diệp Nghiên, chúng ta chờ coi. Diệp Nghiên cảm giác có lưỡng đạo nóng rực tầm mắt đuổi theo chính mình. Nàng quay đầu thấy Diệp Vi chính đoán hận chừng mắt chính mình. Mà Diệp Vi bên cạnh một cái trung niên nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng rất quái dị, rõ ràng có hận ý. Rồi lại giống như xuyên thấu qua nàng tại hoài niệm ai. Tô lão gia từ lúc này đã mang theo Diệp Nghiên sớm bên cạnh, sau đó cùng quen biết người giới thiệu Diệp Nghiên. Diệp nghiên trên mặt trước sau mang theo thỏa đáng tươi cười, Diệp hân nhịn không được đi hướng tiến đến. Vô luận khi nào, nhất định phải giữ gìn hắn Diệp ra ra chủ mặt mũi. Diệp vi cũng không cam lòng theo đi lên, kỳ thật nàng là biết đại bá sự tình. Rốt cuộc mỏ mỉ cùng nàng nói qua, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp nghiên tiện nhân này thế nhưng là đại bá nữ nhi. Ngươi là kêu Diệp nghiên đi, nghiên nghiên, ta là nhị thúc ca, ngươi trở về như thế nào cũng không trở về Diệp ra. Diệp Vân một bộ hiền từ bộ dáng. Trải qua vài phút giảm sóc, hắn hiện tại cảm xúc đã không có như vậy kích động. Ta giống như không quen biết ngươi đi, vị này lại thúc. Diệp Nghiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Diệp Vân, quả nhiên là một con cáo dạ à, biến sắc mặt biến thật đúng là mau. Diệp Vân không có tiếp Diệp Nghiên nói, lại là đối với tô lão ra tử nói. Tô lão, ngươi này quá không phúc hậu đi, tiểu nghiên là chúng ta Diệp ra nữ nhi. Kết quả chúng ta hôm nay mới biết được. Diệp Vi đứng ở Diệp Vân phía sau, gắt gao cắn đôi môi. Nàng nhìn về phía Diệp Nghiên con ngươi tôi Hàn Ý, có lẽ cái này hận đã sắp đạt tới cực hạn. Nhưng nàng lại không dám vi phạm ba ba ý tứ, chỉ có thể cường cười nói: "Tiểu Nghiên muội muội, nguyên lai like ngươi thật là ta muội muội a, vậy ngươi có thời gian nhất định phải hồi Diệp gia, ta mang ngươi nhận thức nhận thức chúng ta thân nhân." Nàng một bộ chủ nhân tư thái, lại giống như ở hướng Diệp nghiên tuyên thể chủ quyền, Diệp gia là nàng Diệp Vi thiên hạ, mà ngươi Diệp nghiên chỉ có thể xem như một người khách nhân. đúng vậy, Vi Vi nói rất đúng, Vi Vi ngươi có thời gian nhiều bồi bồi tiểu nghiên, hảo hảo bồi dưỡng một chút tỉ muội chi gian cảm tình. Diệp Hân cười ha hả nói, hoàn toàn không có vừa mới cái loại này xấu hổ bầu không khí, ngay cả người khác đều cảm thấy vô ngữ. Diệp nghiên miệng cười chụp khai bị ở tô hạo thần bên người. Thực xin lỗi, các ngươi khả năng nhận sai người, ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là hạo thần vị hôn thê. Tô Lão ra tử đắc ý hướng tới Diệp vân cười nói, đúng vậy, nghiên nha đầu là chúng ta hạo thần vị hôn thê, chúng ta hạo thần tìm nàng tìm nhưng vất vả. Ơn, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, các ngươi này đó không quan hệ người liền không cần lo lắng. Tô hạo thần kia trương quỷ dịu kỹ thuật sắt rau trên mặt lộ ra một mặt trào phúng cười. Diệp vi nhu nhược đáng thương cắn đôi môi, thần ca ca, hiện tại tiểu nghiên cũng coi như là ta muội muội, ta chỉ là quan tâm nàng. chương 293 cái gọi là đường tỷ. Tô hạo thần anh tuấn ánh mắt nhíu chặt, môi mỏng nói ra nói thiếu chút nữa làm Diệp vi hụt máu. Ngươi như thế nào còn tại đây? Không phải phạt ngươi đi hẻm núi nửa tháng sau. Xem ra ngươi là không nghĩ ở dị năng tổ ngây người, năm lần bảy lượt trái với quy định, vừa lúc ngươi về sau không bao giờ muốn đi. Vốn đang tìm không thấy lấy cớ đuổi Diệp Vi đi, nếu nàng chính mình thượng vội vàng cho hắn tìm lý do, kia hắn cũng sẽ không tỉnh không cần. Ta, không phải, thần ca ca, ta không có không nghĩ đi dị năng tổ, ta chỉ là thân thể không thoải mái, vừa lúc ở ra nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Vi luôn nóng muốn đi xả tô hạo thần ống tay áo Bất đắc dĩ tô hạo thần lạnh lùng nẻ tránh tay nàng. Diệp nghiên thân mật rửa gần tô hạo thần, sau đó đối với Diệp vi lạnh lùng nói. Đây là người ba ba nói, hảo hảo bồi dưỡng tỉ muội chi gian cảm tình A, sợ là còn nhớ thương ta vị hôn phu đi. Mặt khác mọi người nhìn Diệp vi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bọn họ nhìn về phía Diệp vi biểu tình chậm rãi trở nên khinh thường. Diệp vân nhịn xuống nổi trận lôi đình tính tình. Tiểu nghiên, VV nói như thế nào cũng là ngươi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ở nông thôn ngốc lâu lắm, cơ bản nhất lễ phép đều không có. Tỷ tỷ, Diệp nghiên cười nhạo một tiếng, nàng xứng sao? Nàng nói xong nắm tô hạo thần tay, đi theo tô lão gia tử tiếp tục nhận thức khắp nơi khách, khí Diệp vân cái chán gân xanh bạo khởi. U, đây là Tiểu nghiên đi. Tô mạn kéo chính mình trượng phu triệu bằng, vẻ mặt ý cười đã đi tới. Tô Lão gia tử cười giới thiệu nói, tiểu nghiên, đây là hạo thần cô cô cùng dượng, về sau ngươi đã kêu nàng mạn cô cô cùng dượng. Mạng cô cô, dượng hảo. Diệp nghiên trên mặt ý cười chút nào không giảm, nhưng nàng lại có thể nhìn ra tới tô Mạn đáy mắt khinh thường. Xuất thân cao quý tô Mạn, đục lô đế là xem thường diệp nghiên, cũng chỉ bất quá là ứng phó tô Lão gia tử. Ngươi hảo, triệu bằng trước sau là nhàn nhạt thần sắc. Hết thể đều lấy Tô Mạn ý kiến là chủ. Tô Mạn đi lên một bước sang Tô lão gia tử, "Ba, ta đỡ ngươi." "Ừ, ngươi già rồi, thể lực không được, ngươi trước đỡ ta qua bên hướng kia nghỉ ngơi một chút." Tô lão gia tử đúng lúc không gian để lại Tô Hạo thần cùng Diệp Nghiên. Lúc này Ninh Ngọc mang theo Bạch Tử Bắc cũng đã đi tới, Bạch Tử Bắc rũ mặt, chính mình niệm tiểu tiên nữ đều biến thành người khác vị hôn thê. Hắn còn như thế nào cao hứng lên? Ninh Ngọc cười hì hì đối với Diệp Nghiên nói, Tiểu Nghiên, Nga, không, ta có phải hay không muốn kêu ngươi tẩu tử a? Thiếu ba hoa, mộng mộng các nàng đâu? Diệp Nghiên cười ngâm ngâm hỏi Ninh Ngọc, một đôi mắt đánh giá Ninh Ngọc phía sau. Các nàng có chút việc, chế chút liền đến. Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, nữ nhân chính là phiền thoái, phòng trừng thu thập chính mình phải tốn rất dài thời gian. Tiểu Nghiên, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Bạch tử bác làm lơ tô hạo thần liên tiếp đầu tới mắt lệnh. Hử vị hôn phu thì thế nào? Chẳng lẽ còn không cho người ta nói trong lòng lời nói lạc? Diệp nghiên nhìn tô hạo thần ghen tuông biểu tình cười đáp, cảm ơn. Tô hạo thần lạnh buốt ánh mắt nháy mắt quét về phía Ninh Ngọc cùng bạch tử bác, xem ra muốn ngăn cách nghiên nghiên cùng người này tiếp xúc. Ninh Ngọc rụt rụt cổ vội vàng nói, cái kia, lão đại, tiểu tẩu tử, ta trước mang theo tử bác đi ăn một chút gì? các ngươi chậm rãi liêu, nhà mình biểu đệ này kẻ lỗ mảng tính cách hắn cũng không có cách nào, làm trò nhân gia vị hôn phu mặt khen nhân gia xinh đẹp, đây là không tìm đánh sao? hắn lập tức lôi kéo bạch tử bác rất xa lưu, hắn nhưng không nghĩ chịu thai bay vả rõ a, hắn vừa đi còn một bên rẽ dỗ bạch tử bác, tử bác, ngươi cho ta kiểm chế điểm, chúng ta lão đại nhưng không dễ trọng, ngươi này tiểu thân thể, hắn một giây có thể nháy mắt hạ gục, nguyên lai like hắn là ngươi lão đại a. Bất quá kia thì thế nào? Ta lại không sợ hắn. Hắn không phục dùng dư quang liếc Diệp Nghiên. Ai? Vì cái gì xinh đẹp đóa hoa đều là có chủ, thật phiên nhân. chương 294 bao dưỡng. Tô lão gia từ lúc này đã ở đi theo mặt khác gia tộc tuổi già người ở Hàn Nguyên. Tô hạo thần tắc mang theo Diệp Nghiên giới thiệu này đó trẻ tuổi đồng lứa. Bên kia Diệp vì con người phát ra ra tàn nhẫn hàng quang. Diệp Nghiên A Diệp Nghiên nếu ngươi chính là thần ca ca vị hôn thê ta đây liền càng thêm không hề cố kỵ nàng xoay người hướng tới Diệp gia dòng bên một cái đệ tử đánh cái thủ thế tên đệ tử kia hiểu rõ gật gật đầu tô mạn lúc này còn vẫn luôn quay chung quanh ở tô lão gia tử bên cạnh nói từng người các dạng lời hay ba hạo thần vị hôn thê thật đúng là xinh đẹp hạo thần chính là có phúc khí đó là tự nhiên kia chính là liệt nhi cấp hạo thần định ra tô lão gia tử tự hào kiều dâu Hắn không có nhìn đến chính mình nữ nhi con ngươi hiện lên ghen ghét, liệt nhi, liệt nhi, trừ bỏ cái kia đệ đệ, ba ba khi nào có thể suy xét đến nàng cảm thụ. Đồng dạng là ba ba hải tử, vì cái gì ba ba vĩnh viễn nhìn không tới nàng. Mạn mạn, có đôi khi người phải học được thấy đủ, này to như vậy tô ra sớm hay muộn sẽ là hạo thần trưởng quản, ngươi đối hắn hảo, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chính mình nữ nhi, tô lão ra tử như thế nào sẽ không hiểu biết. Chỉ là chính mình tuổi trẻ thời điểm chỉ lo tu luyện, lại xem nhẹ nữ nhi giáo dục. Cũng không biết từ khi nào khởi, cái này nữ nhi trưởng trường liền trường ai. Cho nên hắn đối nữ nhi vẫn là có vài phần ấy nấy, bằng không cũng sẽ không chỉ điểm nàng. Nữ nhi cùng cháu ngoại đều là không có linh căn người, có chút đồ vật chỉ có thể là hạo thần. Đáng tiếc nghe vào tô mạn trong thai lại là mặt khác ý tứ, nàng cho rằng tô lão gia tử là ở gõ nàng. Làm nàng không cần mơ ước tô ra đổ vật. Nàng nhẫn hạ tâm đế không kiên nhẫn, rốt cuộc không có phản bác tô láo gia tử. Diệp nghiên một đôi con người đang ở hiến hội đại sảnh tìm kiếm đinh tĩnh các nàng thân ảnh. Đột nhiên một tiếng thét trói tai hấp dẫn nàng lực chú ý. a, diêu băng ngươi tiện nhân này, ngươi cư nhiên dám dùng rượu bắt ta. Diệp nghiên nghe được diêu băng tên vội vàng lôi kéo tô hạo thần đi qua. diêu băng mắt lạnh nhìn trước mắt làm ra vẻ kế tỉ hạ dung. Nếu không phải nàng tưởng bắt nàng, nàng lại như thế nào sẽ tiên hạ thủ vi cường? Băng băng, ngươi có ý tứ gì? Dung Dung chính là ngươi tỷ tỷ. Diêu Băng mẹ kế Cam Nhu vô cùng đau đớn chỉ vào Diêu Băng, nàng cũng là nghe thế thanh thét chói tai mới đuổi lại đây. Nàng cánh tay kéo đúng là Diêu Băng phụ thân Diêu Vĩ. Tỷ tỷ, có tỷ tỷ vừa thấy đến muội muội liền mắng chửi người sao? Chu Châu tức giận trừng mắt Cam Nhu, đáy mắt đều là đối bọn họ bất mãn. Đinh Tĩnh đem Diêu băng hộ ở sau người, thanh âm là từ sở không có lạnh lẽo, là nàng tưởng bắt băng băng. Chúng ta bất quá tiên hạ thủ vi cường. Hạ Dung đang thương hề hề lau một phen mặt, ba ba, không phải như thế, ta là muốn hỏi muội muội như thế nào trà trộn vào tới. tô ra như vậy yến hội không có thiệp mời căn bản là vào không được. Băng băng, ngươi là vào bằng cách nào? Diêu Vĩ lạnh lùng nhìn Diêu băng, một chút đều không có phụ thân xem nữ nhi bộ dáng. Diêu băng cười nhạo một tiếng, a, ta vào bằng cách nào? Cùng các ngươi có quan hệ gì?